Tần lãng đầu tiên là nhìn đường mật liếc mắt một cái, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, hắn không ăn, ta đem đồ ăn đặt lên bản, hắn nếu là đói bụng nói, hẳn là liền sẽ ăn. Đường mật đặc biệt tưởng trận trắng mắt. Làm tốt đồ ăn cho hắn đưa qua đi, hắn cư nhiên còn làm bộ làm tịch không chịu ăn. Thật đem chính mình trở thành nhà giàu thiếu ra sao? Đói chết hắn được. Đường mật kẹp lên một khối thịt cá, phóng tới tần lãng trong chén, hắn không ăn, chúng ta ăn. Thịt cá bị chiên đến ngoại tiêu nội nột, phi thường tươi ngon Tần lãng ăn đến mùi ngon, thực mau liền đem tứ ca sự tình vứt tới rồi sau đầu. Sau khi ăn xong, Tần mục thu thập chén đũa, thuận tiện thiêu một nồi nước gấm. Chờ soát xong chén sau, hắn đem nước gấm để vào nhà, đảo tiến buồn tắm chung. Chương 48 Tần Phụ lại có thể phao tắm, đường mật cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Nàng ngâm mình ở nước gấm bên trong, trong lòng bắt đầu đánh lên bản tính nhỏ. Làm Trượng Phu tới nói, Tần Đại ca thật là cái tốt nhất người được chọn. Tuy rằng hắn không lớn có thể nói. Nhưng tính cách trầm ổn, lại đặc biệt sẽ chiếu cấu người, hơn nữa hắn có tay nghề, tương lai liền tính kiếm không được đồng tiền lớn, cũng khẳng định là không đói chết. Nếu có thể thuyết phục hắn thay đổi cộng thêm ý tưởng, có lẽ đường Mật nhịn không được nết lên khỏe miệng, cười đến giống chỉ xấu xa tiểu miêu. Xuyên qua lại đây đã có đoạn thời gian, nàng đã nhận rõ hiện thực, có thể lại xuyên qua trở về hy vọng cơ hồ bằng không. Nay cũng liền ý nghĩa, tương lai nàng có thể muốn ở thế giới này sinh hoạt hồi lâu. Khả năng thẳng đến chết cũng không thể trở về Người dù sao cũng là quần cư động vật Một người cô độc sống quãng đời còn lại thật sự quá thảm Nàng tưởng cho chính mình tìm cái cùng nhau kết nhóm sinh hoạt bạn nhi Liên nàng trước mặt tiếp xúc quá những cái đó nam nhân tới xem Chỉ có tần mục là nhất thích hợp trở thành trượng phu người được chọn Đường mật ngâng lên nước ấm, rửa mặt Hiện tại nói này đó còn hãy còn sớm Tạm thời trước nhìn xem đi Tương lai gặp được thích hợp cơ hội Nàng lại đem cái này ý tưởng tiết lộ cho tần mục xem hắn là ý gì ngay kế sáng sớm trời còn chưa sáng đường mật đã bị một tiếng thê thảm gà gãy thanh cấp bừng tỉnh nàng mở mắt ra phát hiện bên người giường đệm không có một bóng người tần mục cùng tần lãng đều đã không thấy bóng người đường mật vội vàng mặc xong quần áo cùng dày đẩy ra cửa phòng nàng nhìn đến tần liệt chính ngồi sổ miệng môn khẩu sắt gà vừa rồi gà gãy thanh chính là từ nó trong miệng phát ra tới máu gà không ngừng ra bên ngoài lưu bị tần liệt dùng chén tiếp được bên cạnh giếng ngồi trung niên nam nhân tần lãng chính ngồi xổm trước mặt hắn dùng dính ướt rơm dại cho hắn trà lao đế giải. nương mông lung nắng sớm đường mật nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân sinh đến mảy rậm kiếm mục rất là oai hùng uy nghiêm chỉ tiếp dài quá vẻ mặt dâu quai nón thoạt nhìn có chút lôi thôi dáng vẻ hào sảng trung niên nam nhân chú ý tới đường mật xuất hiện mở miệng liền nói ngươi hẳn là không nhớ rõ ta đi ta là ngươi công công Người này đúng là tần phụ tần chân càng tần lãng quay đầu hướng đường mật nói đây là ta cha ngươi mau kêu cha a Đường mật vốn định là muốn tiêu thúc, bị tần lãng như vậy vừa nói, nàng chỉ phải căng ra đầu hô thanh tra. Tần chấn càng phi thường cao hứng, hắn chống đầu gối đứng lên, khập khiễng mà chiều nàng đi qua đi, bên ngoài lạnh leo thật sự, ngươi đừng ở cửa đứng, chúng ta vào nhà nói chuyện. Đường mật chú ý tới hắn chân trái đầu gối tựa hồ có vấn đề, đi đường sử không thượng sức lực. Nhưng đây là nhà người khác việc tư, nàng không hảo truy vấn nguyên do, vội vàng nghiêng người đem hắn làm vào nhà nội. Tần chấn càng đầu tiên là đánh giá một vòng nhà ở. Nhìn thấy trong phòng bị thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, sau đó mới ở trên giường ngồi xuống, không được gật đầu khen, này trong phòng vẫn là phải có cái nữ nhân mới được, lúc này mới như là sinh hoạt bộ dáng sao. Đường mật đổ chén nước đưa cho hắn, trong nhà không có lá trà, chỉ có nước sôi để nguội, ngài đừng để ý. Không có việc gì, đều là người một nhà, không cần cùng ta khách sáo. Tần chấn càng uống xong trong chén thủy, cười đến khỏe mắt đều có nếp gấp, các ngươi thành thân thời điểm sự tình quá nhiều, trường hợp loạn thật sự. Ta cũng chưa tới kịp uống thượng một ngụm tức phụ nhi trà, liền vội vàng đi trở về, hôm nay này chén nước, coi như là bổ mắc mưu ngày thiếu hạ tức phụ nhi trà. Nguyên bản này tức phụ nhi trà hẳn là thành thân ngày thứ hai nên dâng lên, nhưng tân nương tử thành thân đêm đó đâm tưởng tìm chết, lúc sau liền ở trên giường nằm hảo chút thiên. Này tức phụ nhi trà tự nhiên cũng liền không có tin tức. Hiện giờ rốt cuộc là bị bổ thượng. Tần chấn càng trong lòng thoải mái, hắn buông bắt trà, từ cổ áo bên trong móc ra cái tiểu túi tiền. Bọn họ nói ngươi kêu đường mật, ta đây về sơ đã kêu người mật nương đi. Đường mật ứng thanh hảo. Tần chấn càng đem tiểu túi tiền phóng tới nàng trong tay, dựa theo tập tục, ta uống lên ngươi tức phụ nhi trả, nên cho ngươi lễ gặp mặt. Này đối hoa thai là ngươi bà bà sinh thời mang quá, nàng đi rồi lúc sau, này đối hoa thai liền vẫn luôn đặt ở ta nơi này, hiện giờ liền tặng cho ngươi. Đường mật vội vàng trở về đẩy, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Đây là tần mục đi đến, hắn lau khô trên tay thủy, trong miệng nói Đây là trang một phen tâm ý, ngươi liền cầm đi, bằng không hắn sẽ không cao hứng. Đường Mật chỉ phải nhận lấy. Tần Trấn Càng, ngươi nhìn xem có thích hay không. Đường Mật mở ra túi tiền, từ giữa lấy ra một đôi chỉ bạc phỉ thúy khuyên thai, tiểu dáng phi thường ngắn gọn, nhưng thủ công còn tính tinh tế, rất có vài phần lịch sự tao nhã ý nhị. Đẹp, ta thực thích. Thích liền mang lên đi. Tần Trấn Càng lên đại nhi tử nâng hạ cảm, giúp ngươi nương tử đem hoa thai mang lên. Hôm nay là ngươi sinh nhật, làm mật nương trang điểm đến xinh đẹp chút. mọi người đều vô cùng cao hứng tuất cha Tân mục cong lưng thật cẩn thận giúp đường mật mang lên hoa thai Giọt nước hình dạng khuyên thai ở mặt nàng bên nhẹ nhàng đông đưa đem nàng kia trương trắng non ánh nhuận khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến càng thêm tiểu tiếu sáng ngời Tân trấn càng không được mà khen đẹp này hoa thai thực thích hợp mật nương đường mật đứng dậy chiều hắn hơi hơi không người cảm ơn cha không cần nói cảm ơn ngươi nếu là thật muốn hồi báo ta liền chạy nhanh vì đại lang bọn họ nhiều sinh mấy cái hài tử vô luận nam nữ đều được đến lúc đó ta lại nhiều đánh chút con ngồi, đi chấn trên đổi thành tiền bạc giúp lúc sau đánh thành bạc đậu phộng tặng cho các ngươi hài tử phù hộ bọn họ bình bình an an lời này nói được đường mật rất là quất bách tần mục ra mặt vì nàng giải vây tức phụ nhi tuổi còn nhỏ trong khoảng thời gian này lại liên tiếp bị thương sinh bệnh thân thể thực nhược, sinh hài tử sự tình vẫn là tạm thời hoãn một chút đi đúng đúng nhất định phải đem thân thể dưỡng hảo chúng ta tần ra nối dõi tông đường đã có thể trông cậy vào ngươi tần chấn càng lại từ trong lòng ngực móc ra cái tiểu bố bao. Hắn đem tiểu bố bao phóng tới trên giường, thật cẩn thận mà đem bao ở bên ngoài khăn mở ra, lộ ra một chi ngón cái thô nhân sâm. Đây là ta mấy ngày hôm trước ở trên núi đảo đến nhân sâm, đại lang ngươi cầm đi hảo sinh thu, quay đầu lại ngao thành cành cấp mật nương uống, cho nàng bổ thân mình. Đương mật chú ý tới kia chi nhân sâm chung quanh quanh quần nhàn nhạt màu trắng ngà hơi thở. Trực giác nói cho nàng, này chi nhân sâm tuyệt đối không phải vật phàng. quả nhiên Tân mục vừa thấy đến nhân sâm, nghĩ đến hỉ nộ không hiện ra sắc hắn, lúc này đều nhịn không được toát ra kinh ngạc chi sắc, người này tham phẩm tướng cũng thật hảo, nếu là lại trưởng cái vài thập niên, nói không chừng là có thể trưởng thành hình người. Tân Trấn càng khoát tay, quản nó đâu? Dù sao nó làm ta đụng phải, lão tử liền phải đào nó, cho ta con dâu bổ thân mình. Đường mật vội vàng nói, thân thể của ta đã hảo đến không sai biệt lắm, ngày thường chỉ cần hơi chút chú ý một chút là được, không cần dùng đến tốt như vậy nhân sâm. Quay đầu lại chờ chúng ta đi chấn trên, đem người này tham bán đi đổi thành tiền bạc, mua chút vải dệt cấp cha cùng đại lang bọn họ huynh đệ làm thành y liền phục, các ngươi xem được không? Vừa nghe lời này, tân chấn càng tức khắc liền cười. Con dâu không chỉ có hiếu thuận, còn sẽ đau người, thật tốt ta. Nhân sâm cho các ngươi, các ngươi tưởng xử lý như thế nào cũng chưa quan hệ, chỉ cần các ngươi đều bình bình an an, ta liền cao hứng. Chương 49 quá thiếu tấu. Đường mật đem nhân sâm thu hảo, đơn giản mà rửa mặt qua đi. đi nhà bếp chuẩn bị cơm sáng. Lúc đó chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Đông Hà trong trang dần dần có tiếng người, trở nên náo nhiệt lên. Tần lãng chạy tiến nhà bếp hỗ trợ nhóm lửa. Đường Mật một bên vo gạo một bên hỏi, cha cùng nhị Lang là khi nào trở về? Bọn họ là sau nửa đêm tới rồi ra. Đại ca trước hết tỉnh lại, bọn họ muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát, liền không có đánh thức ngươi. Đường Mật nhịn không được hỏi ra tiềm tàng ở trong lòng hồi lâu nghi hoặc cha vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau trụ. Ở lấy hiếu đạo vì thiên cổ đại, cha mẹ khẳng định muốn cùng nhi nữ cùng nhau trụ, nếu không sẽ bị người trở thành là không dưỡng cha mẹ, hạng nhất bất hiếu tội lớn áp xuống tới, liền tính là triều đỉnh quan to cũng cũng khiêng không được. Nhưng Tần Phụ lại một mình một người ở tại trên núi, này thực sự quái thật sự. Tần Lãng nói ra tình hình thực tế. Mẹ qua đời lúc sau, vì phương tiện giữ đạo hiếu, chúng ta người một nhà đều dọn đến trên núi đi trụ. Sau lại ba năm hiếu kỳ đầy, cha lại không muốn xuống núi, hắn kiên chỉ muốn thủ mẹ phần mộ bên cạnh. Chúng ta không yên tâm hắn một mình lưu tại trong núi, cũng đều không chịu xuống núi rời đi, chính là sau lại ta đi theo nhị ca vào núi săn thú thời điểm, không cẩn thận treo chọc đến gấu mù. Nói tới đây, tần lãng trên mặt hiện ra ấy náy chi sắc, lúc ấy nhị ca vì cứu ta, mặt bị gấu mù trảo thương, trên núi vô y để vô dược, cần thiết muốn đưa đi ý quán trị liệu. Cha cùng đại ca mang theo nhị ca đi chấn trên trị thương, nhưng vẫn là chậm một bước, nhị ca mắt phải mù, trên mặt để lại vết sẹo. nguyên lai like tần liệt trên mặt vết sẹo là như vậy tới a đường mật đem đảo tốt mễ đảo tiến trong nồi hơn nữa thủy chậm rãi ngao nấu tiếp tục nghe tần lãng đi xuống nói không chỉ là nhị ca còn có tam ca muốn đọc sách mỗi ngày trên dưới sơn phi thường phiền thoái tứ ca thân thể cũng không tốt trên núi hơi ẩm trọng thân thể hắn căn bản không thích hợp ở trên núi cư trú bệnh tình lặp lại phát tác cha thật sự là nhìn không được liền tìm tới lý chính làm chính làm cho toàn thôn người mặt đem chúng ta huynh đệ năm người đuổi tới dưới chân núi Cũng ra lệnh cho ta nhóm về sau nếu vô quan trọng sự, không chuẩn lên núi đi tìm hắn. Là phụ thân đem nhi tử đuổi xuống núi, đều không phải là nhi tử không dưỡng phụ thân, này không xem như bất hiếu. Đường mật hiểu rõ gật gật đầu, thuận miệng hỏi, cha một người ở tại trên núi, dựa cái gì sinh hoạt ta? Tần lãng hướng lòng bếp bên trong điền can tuổi cha chân cẳng không tiện nhưng hắn trước kia từng tổng quân, sẽ chút quyền cước công phu, dựa vào săn thú, hắn có thể nuôi sống chính mình. Có khi nhị ca lên núi săn thú. Sẽ thuận đường đi xem cha, cấp cha đưa chút tuổi gạo mắm mới. Nếu là gặp phải ngày hội, cha tâm tình tốt lời nói, còn sẽ xuống núi đến xem chúng ta. Nga Đường mật lấy ra 6 cái rửa sạch sẽ khoai lang đỏ, nhét vào lòng bếp bên trong, dán bếp vách tường phóng, miễn cho bị tuổi nướng tiêu. Trong nhà cùng sở hữu hai cái bếp, đại táo dùng để ngao cháo, tiểu táo dùng để xào rau. Nàng sao hai đại chén tiểu thái, chờ cháo mau ngao tốt thời điểm, lại giải chút cắt nát ngấm đinh đi vào. Thức mau Một đốn nóng hầm hập cơm sáng liền làm tốt. Hôm nay không chỉ có là tần mục sinh nhật, hơn nữa cha cũng xuống núi tới, tần vũ rốt cuộc không có lại trốn ở trong phòng, thành thật mà đi vào nhà chính, cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Tần chấn càng xem năm cái nhi tử cùng con dâu, tự đáy lòng mà cảm khái. Nếu là các ngươi nương còn ở, hiện tại nhìn đến các ngươi đều đã thành ra, khẳng định sẽ thực vui mừng. Tần mục nói, quay đầu lại chúng ta bồi ngải cùng nhau lên núi, thuận đường đi cấp nương thắp nén hương, làm tức phụ nhi cấp nương khái cái đầu. ân, đây là hạt là. Sau khi ăn xong, đường mật tay chân lanh lẹ mà thu thập hảo chén đũa. Tần chấn càng mang theo ngũ lang đi ra cửa tìm Lý Chính ôn chuyện. Nghe ngũ lang nói, tần chấn càng cùng Lý Chính là quen biết cũ, hai người trước kia vẫn là cùng trường, quan hệ thật tốt. Đường mật đem đậu nành từ trong nước vớt ra tới. Phao suốt một đêm cây đậu trở nên phi thường no đủ, màu sắc thế nhưng so với phía trước còn muốn tươi sáng. Cũng không biết có phải hay không kia Linh tuyển thủy tác dụng. đường mật đem thạch ma xúc rửa sạch sẽ múc một gáo cây đậu đảo tiến thạch ma bên trong sau đó dùng sức thúc đẩy cối say kết quả lại phát hiện nàng căn bản đẩy bất động nay liên có điểm xấu hổ phía sau chuyển đến một tiếng cười nhạo đường mật lập tức xoay người nhìn đến tần liệt chính dựa vào cạnh cửa thượng hai tay hoàng ngực hắn câu môi cười khẽ ngữ khí rất là khoe khoang muốn ta giúp ngươi sao Câu ta a quá thiếu tấu đường mật trực tiếp làm lơ hắn chống lạnh hô to tần đại ca Đang ở nhà bếp bên trong sửa sang lại tuổi tần mục nghe được tiếng la, lập tức liền vùng trong tay việc, bước nhanh đi ra nhà bếp, làm sao vậy? Đường mật cười đến đặc biệt ngọt, tần đại ca, cái này cối say ta đẩy bất động, ngươi có thể giúp, giúp ta sao? Tần mục bị nàng cười đến nửa người đều tô, không chút nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng, hành. Đứng ở bên cạnh tần liệt nhìn thấy một màn này, lại tức lại đố. Nàng con mắt đều không xem hắn một chút, đối đại ca lại cười đến như vậy đáng yêu. Này khác nhau đái nộ cũng quá rõ ràng. Không chờ tần mục đụng tới thạch ma, tần liệt liền một cái bước nhanh sông lên đi, trước một bước bắt lấy thạch ma đẩy tay, hung tận mà bài trừ ba chữ, ta tới đẩy. Hắn muốn cho tiểu tức phụ nhi nhìn đến, đại ca có thể làm sự tình, hắn cũng có thể làm. Tần mục không có nghĩ nhiều, hắn thấy nhị lang nguyện ý hỗ trợ, liền quay đầu nhìn về phía đường mật, còn có cái gì mặt khác sự tình muốn ta hỗ trợ sao? Ngươi giúp ta làm hai cái hộp gỗ đi. Đường mật dùng ngón tay khoa tay múa chân hộp gỗ lớn nhỏ. Tân mục lấy ra đi phòng chất tủi bên trong tìm ra mấy khối tấm ván gỗ bắt đầu gõ gõ đánh đánh thừa dịp lúc này đường mật từ thùng vất ra hai điều lớn nhất cá giết một bụng Tân mục thực mau liền làm ra hai cái chỉnh chỉnh tề tề hộp gỗ ngươi xem như vậy được không hành đường mật đem này hai cái hộp gỗ rửa sạch sẽ dựng ở sân bên cạnh phơi nắng lưu làm dự phòng nàng thật cẩn thận mà hướng thạch ma bên trong thêm thủy cùng cây đậu màu trắng ngả sữa đậu nành dọc theo khe đá tràn ra tới rơi vào buồn gỗ bên trong đẩy thạch ma là cái việc tốn sức cũng may tần liệt thể lực hảo chính là đẩy suốt một cái buổi sáng cũng chưa thấy hắn kêu một tiếng mệt mười cân cây đậu đều bị ma thành sữa đậu nành lọc bã đậu yêu cầu dùng đến bố Đường mật tìm khắp toàn bộ nhà ở cũng chưa có thể tìm được một khối thích hợp vải dệt tần mục biết được nàng muốn tìm bố cho nàng chỉ cái phương hướng trong nhà quần áo đều là tứ lang may vá sợi tơ vải lẻ cũng đều đặt ở hắn trong phòng ngươi nếu là muốn vải dệt có thể đi tìm hắn muốn Đường mặt không vui, ta mới không đi tìm hắn. Vì cái gì? Ngươi còn ở cùng hắn cáo kỉnh. Là hắn ở cùng ta cáo kỉnh, ta hảo tâm giúp hắn, hắn không những không cảm kích, còn trái lại trách cứ ta xen vào việc người khác. Nếu như vậy, ta đây vì cái gì còn muốn thấu đi lên cho hắn nục nhã? Ta cũng là muốn thể diện hảo không lạc. Tần mục biết nhà mình tứ đệ tính cách đích sắc có chút cổ quái. Nghe được tức phụ nhi nói như vậy, tần mục cũng không hảo cưỡng cầu nữa nàng đi tìm tứ lang, chủ động đề nghị, ngươi yêu cầu bao lớn vải dệt? Ta đi giúp ngươi tìm tứ lang thảo muốn. Đường mật dùng tay khoa tay múa chân một chút, đại khái muốn lớn như vậy, nguyên liệu không cần quá hảo, bình thường thô vải bố là được. Ân, ta đây liền đi tìm hắn. Đường mật tả hữu nhìn nhìn, xác định chung quanh không ai, nàng rối tay nhéo hắn tay háo, nhẹ nhàng mà quơ quơ, tiểu thanh nói, vậy làm ơn ngươi. chương năm mươi thông đồng. Tần mục sống 20 năm sau, lần đầu tiên bị nữ nhân làm lũng. Hắn nhìn trước mặt trắng non đáng yêu tiểu tức phụ nhi. Cảm giác ngược bên trong như là bị thứ gì cấp lớp đẩy. Đây là một loại hoàn toàn xa lạ thể nghiệm. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc tần mục, lúc này cũng không tự chủ được mà giơ lên khoẻ miệng, thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu. ân. Đường mật nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, vậy ngươi mau đi đi, ta chờ ngươi Nga. Tần mục thuận thế sau này lui một bước. Hắn cúi đầu nhìn mắt mới vừa bị đụng tới cánh tay, lại nhìn thoáng qua trước mặt thấy thế nào như thế nào đáng yêu tiểu tức phụ nhi. Nghị thầm hiện tại liền tính tức phụ nhi làm hắn đem bầu trời ánh trăng hái xuống, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo. Đường mật nhìn theo tần mục đi vào đông phòng. Vừa rồi nàng là cố ý ở thông đồng tần mục. Nàng cảm thấy tần đại ca cái gì cũng tốt, chính là trách nhiệm tâm quá cường, này dẫn tới hắn mặc kệ là thứ gì đều nguyện ý cùng huynh đệ chia sẻ, cho dù là tức phụ nhi cũng giống nhau. Vì tương lai có thể quá thượng một chồng một vợ lý tưởng sinh hoạt, nàng nếu muốn biện pháp đem tần mục câu tới tay. sau đó lại hướng hắn giáo huấn một chồng một vợ khái niệm làm hắn minh bạch trên đời này cái gì đều có thể chia sẻ duy độc bàn trải đánh răng cùng lao bà là tuyệt đối không thể chia sẻ tân mục vào nhà lúc sau hướng tứ lang thuyết minh ý đồ đến tân vũ cái gì cũng chưa nói yên lặng mà lấy ra một khối thô vải bố giao cho hắn này đó vải dệt là hắn lúc trước cấp đường mật làm quần áo dư lại tân mục nhìn tứ lang tái nhợt sắc mặt nhịn không được khuyên nhủ ta nhìn ra được tới ngươi rất thích tức phụ nhi nàng cũng thực để ý ngươi Vì cái gì một hai phải đem nàng ra bên ngoài đầy đâu?" Tân Vũ mặt vô biểu tình mà hỏi lại, "Nàng nếu thật sự để ý ta, lại vì sao cũng không chịu tới thấy ta?" Liên muốn miếng vài liêu, đều đến làm ngươi thế nàng tiến đến. Nàng là cái nữ hài tử, da mặt nhi mỏng, kéo không dưới mặt cũng là bình thường, ngươi hẳn là chủ động hướng nàng cầu hòa. "Thôi bỏ đi, như bây giờ cũng khá tốt, dù sao chỉ bằng ta này phó tàn khu, phỏng chừng cũng căng không bao nhiêu thời gian, không cần lại lăn lộn." Tân Mục nhíu mày giáo hấn. Nói hiệu nói vượng. Ngươi không chuẩn nói loại này ủ rũ lời nói. Tần vũ tự dễ cười, ta thân thể của mình, ta chính mình rõ ràng, đại ca không cần thay ta lo lắng. Sinh tử có mệnh, ta sớm đã đã thấy ra, đến nỗi đường mật. Là ta cái này phế nhân không xứng với nàng. Cửa phòng đống nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đường mật bước qua ngạch cửa đi vào tới, há mồm liền nói, nếu ngươi cảm thấy không xứng với ta, liền chạy nhanh đem mại thân khế trả lại cho ta. Vừa rồi nàng ở bên ngoài đợi một hồi lâu. cũng chưa nhìn thấy tần mục ra tới liền tiến đến đông cửa phòng ngoại nghe lén vừa lúc nghe được tần vũ nói cuối cùng một câu hắn nói được vân đạm phong khinh phảng phất không chút nào để ý nhưng nàng lại nghe đến một bụng khí người này chính là ăn no làm ra vẻ tần vũ lạnh lùng mà nhìn nàng liền tính ta không cùng ngươi làm vợ chồng ta huynh đệ cùng ngươi vẫn là phu thê mại thân khế không thể còn cho ngươi đương mật cười lạnh vậy ngươi liền đem mại thân khế cấp tần đại ca hắn là ta tướng công mại thân khế giao cho hắn nhất thích hợp Tần Vũ không có đáp ứng. Hắn biết rõ, lấy đại ca là người, chỉ cần mại thân khế tới rồi đại ca trong tay, khẳng định sẽ thực mau bị đường mật cấp lừa đi. Đường mật đi đến tần mục bên người, đôi tay vãn trụ hắn cánh tay, đôi mắt lại nhìn về phía Tần Vũ, "Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi yên tâm, liền tính mại thân khế cuối cùng tới rồi ta trong tay, ta cũng sẽ không không cáo mà tử, ta hiện tại rất thích Tần đại ca, ta nguyện ý cùng hắn cùng nhau sinh hoạt." Nghe vậy, Tần Mục trong lòng đại hỉ, cầm lòng không đậu mà truy vấn. Ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt? Không phải các ngươi, mà là ngươi. Đường Mật chọc chọc hắn ngạnh bang bang cơ ngực, từng câu từng chữ mà cường điệu, "Chỉ có ngươi một cái? Không, có người khác." Nàng lựa chọn tần mục, không quan hệ tình yêu, chỉ là cảm thấy tần mục hợp tâm ý, thích hợp sinh hoạt. Ngươi sống ở thế, nào có như vậy nhiều tình tình ái ái? Phu thê cùng nhau sinh hoạt, chỉ cần có thể cho nhau bao dung, có thể không rời không bỏ, này cũng như vậy đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, Đường Mật không dám xa cầu. Nàng lời nói làm Tần Mục cùng Tần Vũ đều thực ngoài ý muốn. Tần Mục trong lòng kinh hỉ chi tình nhanh chóng làm lệnh xuống dưới, hắn nhữ mày hỏi, kia nhị lang, tam lang, tứ lang cùng ngũ lang đâu? Ngươi không cần bọn họ, ta cùng ngươi làm vợ chồng, bọn họ chính là ta chú em, ta sẽ giống đối đại thân đệ đệ giống nhau đối đãi bọn họ. Nhưng ngươi là chúng ta năm người tức phụ nhi. Đường Mật đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, nàng bẻ ngón tay cùng hắn phân tích. Các ngươi ngũ huynh đệ cưới cậu thê là bởi vì trong nhà nghèo không thể không cộng cưới một cái tức phụ nhi lấy này tới hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ chúng ta hoàn toàn có thể vất vả mấy năm nhiều kiếm chút tiền về sau cho ngươi bốn cái đệ đệ mỗi người cưới cái tức phụ nhi đến lúc đó cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp không hảo sao tân mục vẫn là thực trần trở lời nói là nói như vậy không sai nhưng là không có gì hảo nhưng là đường mật đánh gậy hắn nói chém đinh chặt sắt mà nói trên đời này có cái nào nam nhi nguyện ý cùng những người khác cộng cưới một cái tức phụ nhi các ngươi sẽ cưới cộng thê Cũng là vì tình thế bắt buộc bất đắc dĩ, chỉ cần trong nhà điều kiện dư giả, ai còn nguyện ý miễn cưỡng chính mình cùng người cộng thê. Ngươi liền tính không vì chính mình ngẫm lại, cũng nên vì ngươi các huynh đệ ngẫm lại, đừng làm cho bọn họ hủy khuất chính mình. Tân mục bắt đầu dao động. Đúng vậy, hán nguyện ý cộng thê, lại không đại biểu bọn đệ đệ cũng nguyện ý cộng thê. Trên đời cái nào nam nhân không hy vọng chính mình thê tử chỉ thuộc về chính mình một người đâu. Mặc dù là thân huynh đệ, cũng sẽ không tưởng cùng người cộng thê. Mắt thấy tần mục liền phải đồng ý đường mật cách nói, tần vũ đống nhiên ra tiếng. Ai nói chúng ta không muốn? Đường mật cùng tần mục đồng thời nhìn về phía tần vũ. Mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt, tuyệt đối không thể làm tần vũ đem sự tình cấp rào thất bại. Đường mật há mồm phản bác, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi không xứng với ta sao? Nếu không xứng với, vậy ngươi rời khỏi a? Tần vũ hỏi ngược lại, ta có thể rời khỏi, nhưng là nhị ca tam ca cùng ngũ lang đâu? Bọn họ chưa chắc liền sẽ muốn rời khỏi đi. Ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút bọn họ ý tưởng. Tân mục gật đầu, đúng vậy, này không phải việc nhỏ, cần thiết muốn theo chân bọn họ thương lượng lúc sau mới có thể làm quyết định. Đường mật hiện tại xem tần vũ là càng xem càng không vừa mắt. Hôn đản, hắn bản thân làm ra vẻ còn chưa tính, còn chế trụ nàng mại thân khế không buông tay, cố ý giảo hoàng nàng thoát thân kế hoạch. Nàng liên không rõ, chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới hắn, làm hắn nơi trốn nhằm vào nàng. Đường mật cắn răng, hảo. Chờ cha đi rồi lúc sau, chúng ta phải hảo hảo thương lượng sự kiện. Nàng còn không tin, bọn họ sẽ phóng mỗi người cưới cái tức phụ nhi chuyện tốt không cần, thế nào cũng phải cộng cưới nàng như vậy một cái hoàng bao nha đầu làm tức phụ. Tần đại ca, chúng ta đi. Đường mật lôi kéo tần mục tay đi ra ngoài, xem đều không xem tần vũ liếc mắt một cái. Chờ bọn họ đi xa lúc sau, tần vũ dùng khăn tay che lại, tịch liệt mà khụ lên. Khu khu khụ ngực nóng dắt đến đầu, hắn túi đầu. Nhìn đến khăn tay bên trong điểm điểm vết máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt liền tính trong lòng có khí, nhưng nhật tử còn phải chiêu quá. Đường mật ra cửa liền đem tần vũ sự tình ném đến sau đầu, tiếp tục làm nàng đậu hủ. Nàng đem băng gạc cái ở thùng gỗ thượng, dùng tay cố định trụ, ngẩng đầu đối tần mục nói, có thể, đảo đi. Tần mục dựa theo nàng chỉ thị, đem sữa đậu nành đảo tiến thùng. Trước 51 ta cầu các ngươi phụ ta đi. Trải qua thô vải bố lọc, bã đậu bị lưu tại thô vải bố mặt ngoài Đương mật dùng vải bố đem bã đậu bao lấy, dùng sức hung hăng để ép vài cái, đem bên trong sữa đậu nành tất cả đều tệ sạch sẽ. Tần mục vẫn là thực nghi hoặc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta chuẩn bị làm đậu hủ. Đây là tần mục lần thứ hai nghe được đậu hủ, này đậu hủ rốt cuộc là cái gì? Đương mật cười đến thần bí hề hề, dựa miệng nói không rõ, chờ ta làm ra tới lúc sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên khi càng thêm đáng yêu động lòng người. Tần mục đặc biệt thích xem nàng cười. nghe nàng nói như vậy hắn liền không hề truy vấn vô luận nàng làm hắn làm gì hắn đều thành thật làm theo nguyên bản tràn đầy hai đại thùng sữa đậu nành trải qua lọc lúc sau thiếu nửa thùng nàng đem sữa đậu nành đảo tiến trong nồi nhóm lửa nấu khai bỏ rơi mặt ngoài bọn sau đó lại mang sang tới phóng tới dâng mắt chỗ đắp lên vải bố hiện tại đã mau đến buổi trưa trong thôn nhân gia lần lượt dâng lên khói bếp đồ ăn mùi hương ở trong thôn mặt tràn ngập mở ra đường mật cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm trưa Hôm nay là Tần mục sinh nhật, Tần Phụ khó được xuống núi, này đồ ăn nhất định phải chuẩn bị đến phong phú chút. Nàng đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm, Tần Lãng liền vội vàng chạy trở về. Mật mật, ngươi giữa chưa nhiều nấu điểm cơm, Lý Chính muốn tới nhà chúng ta ăn cơm. Vừa rồi hắn cùng Tần Phụ đi Lý Chính ra, Tần Phụ cùng Lý Chính lưu đến hang xe nhi, Lý Chính muốn lưu Tần Phụ ở nhà ăn cơm chưa? Tần Phụ chối từ nói, nếu đổi làm ngày thường, ta khẳng định muốn lưu lại cùng ngươi uống thượng một ly, nhưng hôm nay là nhà ta Đại Lang sinh nhật. Ta cần thiết đến trở về ăn cơm. Biết được Tần Đại Lang sinh nhật, Lý Chính bội nói, đây chính là phải hảo hảo chúc mừng, ta phải tới cửa đi chúc mừng một tiếng. Tần phụ cao hứng mà một ngụm đồng ý, lập tức làm Ngũ Lang chạy nhanh về nhà thông chi mật nương, làm nàng nhiều nấu điểm cơm. Vừa rồi Tần Lãng chạy một đường, mệt đến thở hổn hộc. Hắn thế cha truyền xong lời nói sau, liền một ngông ngồi ở bên cạnh giếng, dùng hồ lô gáo múc nước giếng mồm to mà rót tiến trong miệng. Uống xong thủy sau, Hắn liền chạy tiến nhà bếp hỗ trợ nhóm lửa trợ thủ. Đường mật nguyên bản chỉ tính toán làm năm đồ ăn một canh, hiện giờ trong nhà muốn tới khách nhân, phải lại thêm hai cái đồ ăn, vừa lúc thấu thành tám chén, thảo cái cắt lợi con số. Nàng đem ngày hôm qua mua trở về dưa chua lấy ra tới, rửa sạch sẽ sau cắt thành đoạn. Chờ phủ chung cơm nấu thuộc lúc sau, đường mật dùng khăn bao lấy tay bính, đem nó bưng lên tới phóng tới trên mặt đất, theo sau giá thượng nổi to, nấu nước nấu cá, đem dưa chua ngã vào cành cá bên trong. đắp lên nắp nổi chậm rãi nấu nấu đại táo dùng để nấu cá còn dư lại cái tiểu táo nàng đem ngày hôm qua chắc chín thịt ba chỉ lấy ra tới nhiệt du thêm đường đỏ đem thịt ba chỉ xào tôm màu sau đó đổ chén nước lạnh tiến nổi vừa rồi sấn tần lãng túi đầu thêm sải công phu đường mật nhanh chóng hướng hai cái trong nổi phân biệt đổ điểm nhi linh tuyền thủy nàng cân nhắc linh tuyền thủy là thứ tốt không chỉ có có thể trị bệnh còn có thể tới đồ ăn nếu là dùng để thiêu đồ ăn hẳn là cũng thực không tồi không bao lâu cá hầm cải chua cùng đông pha thịt mùi hương liền dọc theo nồi biên khe hở chảy ra phiêu đến mãn nhà ở đều là tần lãng đều mau thèm điên rồi sống đến lớn như vậy hắn còn chưa từng ngửi được quá như vậy hương thịt cá cùng thịt heo vì có thể sớm một chút ăn thượng mỹ vị ngon miệng đồ ăn hắn lau nước miếng càng thêm ra sức mà nhóm lửa trừ bỏ đông pha thịt cùng cá hầm cải chua ở ngoài đường mật đem tần liệt sáng nay rết gà rừng cũng cùng nhau hầm ba cái ngạnh đồ ăn mặt khác lại xứng với bốn cái gia thường tiểu thái cùng một nồi thơm nồng bắp canh xương hầm vừa lúc tám đồ ăn tề sống nếu là lại có bầu rượu thì tốt rồi trong nhà có thể ăn đến khởi thịt liền rất không tồi nào còn có tiền nhàn rỗi mua rượu Đường mật ném ra những cái đó xa xỉ ý tưởng mang theo tần lãng đem đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn nồng đậm đồ ăn hương phiêu mãn toàn bộ tiểu viện ngay cả trải qua viện môn thôn dân cũng đều nhịn không được dừng lại bước chân hít sâu một hơi thơm qua a tân mục cùng tần liệt nhìn đến tràn đầy một bàn phong phú đồ ăn cũng đều tương đương kinh hỉ trước kia chỉ có ở tần mẫu còn chưa qua đời thời điểm bọn họ mới có thể ăn đến như vậy phong phú đồ ăn sau lại tần mẫu qua đời trong nhà dư lại một đống nam nhân tuy nói thiêu đồ ăn nấu cơm không thành vấn đề nhưng so với tần mẫu nấu cơm đồ ăn trung quy vẫn là khuyết thiếu một ít hương vị đó là độc thuộc về nữ tính mới có ôn nhu hương vị cũng là một cái gia quan trọng nhất tiêu chí hiện giờ đường mật làm này đó đồ ăn lập tức liền đem tần mẫu mang đi hương vị lại lần nữa mang về tới Tần mục trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, nhưng hắn không tốt lời nói, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ phun ra ba chữ, cảm ơn ngươi. Đường mật nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nàng lau khâu tay, thuận miệng nói, đều là người trong nhà, không cần cùng ta khách khí. Tần mục nắm lấy tay nàng, trinh trọng chuyện lạ mà thể, mật nương, ta đợi này định không phụ ngươi. Đường mật rất là ngoài ý muốn. Nàng không rõ em đẹp, vì cái gì tần mục đột nhiên đối với nàng thể. Tần liệt lập tức bắt lấy nàng một cái tay khác. ta cũng sẽ không phụ ngươi. gia hỏa này sức lực đại, lại không biết nặng nhẹ, đem tay nàng nhất chặt muốn chết. đường mật đau đến thẳng nhũ mày, ngươi buông tay, đau. tần liệt thoáng thả lòng chút, lại cố chấp mà không có buông ra tay. nhìn thấy hai cái huynh trưởng hướng tức phụ nhi thổ lộ, tần lãng cũng không cam lòng yếu thế, nào lên tới ôm lấy đường mật eo, gần như chơi xấu tựa mà nói, mật mật là ta đã thấy trừ bỏ mẫu thân ở ngoài tốt nhất nữ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, cả đời đều sẽ không phụ ngươi. đường mật Không, ta cầu các ngươi phụ ta đi. Ta cũng không tưởng cùng các ngươi huynh đệ năm người quá cả đời a. Nhưng lời này nàng không thể nói ra. Nàng chỉ có thể nghẹn. Cơ hồ đều phải nghẹn ra nội thương. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một cái sắc nhọn nữ nhân thanh âm, trong nhà người đâu. Đều chết đến chạy đi đâu. Vừa nghe đến thanh âm này, tần mục tần liệt tần lãng tam huynh đệ liền lập tức thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tần liệt, trên mặt chán ghét chi sắc cơ hồ muốn tràn ra tới. Nữ nhân kia lại tới nữa Đường mật thực nghi hoặc, ai a? Tần lãng cấp ra trả lời, là cha muội muội, chúng ta tiểu cô. Tiểu cô tới, vì cái gì tần liệt sẽ lộ ra cái loại này biểu tình. Đường mật càng thêm mơ hồ. Nàng tới nhà ta chuẩn không chuyện tốt tần liệt loát khởi ống tay áo, hùng hổ mà muốn ra bên ngoài hướng, làm ta đi đem nàng đánh chạy. Tần mục ngăn lại hắn, đừng xúc động, nàng dù sao cũng là chúng ta trường bối, thật muốn đem nàng cấp đánh, quay đầu lại nàng khẳng định lại muốn khắp nơi đi tuyên dương chúng ta dĩ hạ phạm thượng Tân liệt không phục lắm, tuy nàng nói, ta không sợ nàng. Chính là tam lang thực mau liền phải tham gia huyện khảo, có không thi đậu tú tài trừ bỏ muốn xem huyện khảo cùng phủ khảo thành tích ở ngoài, còn muốn xem hắn ở quê hương thanh danh, nếu là nháo ra cái bất kính trưởng bối dĩ hạ phạm thượng sự tình, ngươi làm tam lang còn như thế nào khảo thí. Tân liệt tức khắc liền không hề răng. Hắn tính tình tuy rằng thực táo bạo, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Tam lang gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, trong ngực cất giấu đầy ngập khát vọng, chỉ chờ kim bảng đề danh. là có thể nhất triển hoành đồ. Hắn không thể ở cái này mấu chốt nhi thượng chậm trễ tam lang tiền đồ. Chương 52 thèm người. Tân Mục công đạo còn lại ba người, chờ hạ chào hỏi qua lúc sau, các ngươi liền về phòng đi đợi, nơi này giao cho ta tới ứng phó. Tiểu cô là cái khôn khéo lợi hại nữ nhân, hắn không nghĩ làm tức phụ nhi cùng bọn đệ đệ chính diện đụng phải tiểu cô, miễn cho bọn họ có hại. Tân Liệt vẫn là có chút không yên tâm, đại ca, trước kia tiểu cô tổng chiếm nhà chúng ta tiện nghi, chúng ta đều là nam nhân. Lại là văn bối, xuất phát từ đạo nghĩa không tiện cùng nàng so đo quá nhiều. Nhưng hiện tại không giống nhau, chúng ta đã thành thân cưới vợ, liền tính là vì tức phụ nhi, ngươi cũng không thể tùy ý tiểu cô loạn lấy nhà chúng ta đổ vợ. Long ta hiểu rõ, các ngươi đi nhanh đi. Bốn người trước sau đi ra nhà chính. Đường mật liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện đứng trung niên phụ nữ. Kia phụ nữ ăn mặc thân áo vải thô, quần áo tuy là cũ, nhưng trên người một cái mụn vá đều không có. Hơn nữa nàng kia trương so bình thường thôn phụ đều phải bạch thượng vài phần khuôn mặt, là có thể biết nàng ra cảnh hẳn là còn tính dư giả. Nàng cánh tay thượng treo cái đại giỏ tre, hai má xương gỏ má hơi hơi sung ra, môi đơn bạc, lộ ra vài phần khắc nghiệt thái độ. Người này đó là tần chấn càng mội muội, tần gia ngũ huynh đệ tiểu cô, tên là tần hương cần. Chỉ thấy tần hương cần trên dưới một mép một chạm vào, há mồm liền nói, các ngươi nhưng xem như ra tới, ban ngày ban mặt không ở trong viện đợi, tất cả đều tránh ở trong phòng. Tấm tắc, ta biết các ngươi tân hôn yến nhĩ, muốn nhiều thân thiết một chút, khá vậy muốn nhìn thời điểm A. Cũng không biết e lệ sao. Ngươi, tân liệt tức giận đến không được, muốn phản bác, lại bị đại ca cấp ngăn lại. Tân mục lược vừa chắp tay, tiểu cô, đã lâu không thấy, hôm nay như thế nào có rảnh tới nhà ta làm khách. thần hương cần vốn gì cũng không nghĩ đến nhà bọn họ. Nàng biết nhà bọn họ nghèo đến len canh vang, thời trẻ tạ tam nương lưu lại về điểm này đồ vật, cũng đều bị nàng cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Hiện giờ trong nhà cũng chỉ dư lại chút cũ nát ra cụ cùng nồi chén gáo buồn. Nhiều thế này phá đồ vật nàng cũng không hiếm lạ. Nhưng vừa rồi nàng trùng hợp trải qua nhà bọn họ cửa thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được mùi thịt. Như vậy mê người mùi thịt, nàng vẫn là lần đầu tiên ngửi được, thật sự là quá thèm người. Thần hương cần lập tức đẩy ra viện môn đi vào tới. Nàng tâm mắt ở trong sân mặt khắp nơi đảo quanh, muốn tìm được mùi thịt nơi phát ra, cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở nhà chính, nên miệng cười nhà các ngươi hôm nay chính là làm thịt lời này vừa nói ra tần mục tần liệt cùng tần lãng lập tức sẽ biết tiểu cô là hướng về phía trong phòng kia một bản đồ ăn tới tần liệt không chút khách khí mà mắt trợn trắng đó là nhà của chúng ta thịt cùng ngươi có quan hệ gì tần hương cần chỉ vào nuôi hắn liền mắng hảo ngươi cái bạch nhãn làng từ khi các ngươi đã chết nương lúc sau ta liền lâu lâu mà hướng nhà các ngươi tặng đồ giúp đỡ tứ ca nuôi nấng chăm sóc các ngươi huynh đệ năm người không nghĩ tới các ngươi hiện giờ thành ra đón dâu liền đem ta cái này tiểu cô cấp đã quên liền một miếng thịt cũng không chịu cho ta ăn các ngươi lương tâm chẳng lẽ đều bị cầu ăn sao đương mật ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm nữ nhân này miệng cũng thật lợi hại vì ăn đến thịt lại là chỉ vào vãn bối chửi ầm lên liền ra mặt đều từ bỏ sao so với vương đại nương thần hương cần hiển nhiên càng khó triển bởi vì nàng không chỉ có đánh đá lợi hại lại còn có chiếm trưởng bối danh phận mặc dù nàng đem nói đến lại khó nghe thần gia huynh đệ cũng không thể thật đối nàng động thủ Tần mục không muốn làm tức phụ nhi đối mặt này đó suốt ruột chuyện này, hắn làm lơ tiểu cô chỉ trích, bình tĩnh mà giới thiệu, đây là chúng ta mới vừa cưới vào cửa tức phụ nhi, ngươi có thể kêu nàng mật nương. Đường mật theo hắn nói, hướng tần hương cần cung kính con người, tiểu câu ngài hảo. Tần hương cần nguyên bản cũng không có đem cái này nha đầu phóng tới trong lòng, nhưng đương nàng sau khi xuất hiện, tần hương cần tầm mắt lập tức liền đình ở trên người nàng. xác thực mà nói, là đinh ở nàng trên lỗ thai. Phỉ thúy khuyên thai A. kiểu dáng tuy rằng lao khí chút nhưng hẳn là cũng có thể giá trị không ít tiền tần hương cần há mồm liền nói đem ngươi trên lỗ thai khuyên thai gỡ xuống tới cấp ta nhìn nhìn tần lãng vội vàng tún tún đường mật tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở nàng đừng cho nàng nàng chính là cái tì hưu chỉ cần tới rồi trên tay nàng đồ vật liền mơ tưởng lại lấy về tới trước kia bọn họ huynh đệ năm người liền ở trên tay nàng ăn không ít mệt trong nhà hơi chút giá trị điểm tiền đồ vật tất cả đều bị nàng lấy các loại danh nghĩa lấy mất phi thường vô sỉ Nhưng tần gia huynh đệ lấy nàng không có biện pháp, ai làm nàng là trưởng bối đâu. Nghe được tần lãng so sánh, đường mật có chút buồn cười. Nàng làm bộ không có nghe được tần hương cần lời nói, khách khí mà lại lễ phép mà nói, trong phòng còn có chút việc không làm xong, ta về trước phòng đi, các ngươi chấm liêu. Thấy nàng xoay người phải đi, tần hương cần tức khắc liền nóng nảy, tiến lên đi bắt nàng bả vai, đứng lại. Ta nói còn chưa nói xong, ngươi thế nhưng muốn đi, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này trưởng bối. đường mật né tránh tay nàng cũng không quay đầu lại mà đi vào tây phòng tần liệt cùng tần lãng theo sát sau đó không chờ tần hương cần đuổi theo đi cửa phòng đã bị bọn họ nhanh chóng đóng cửa tần hương cần bị nhốt ở ngoài cửa chạm vào một cái mùi hôi tức giận đến nàng dùng sức gõ cửa các ngươi này đàn nhãi danh tự nhiên còn đem ta nhốt ở bên ngoài các ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này tiểu cô nàng gõ cửa thanh âm đặc biệt vang ồn ào đến tần vũ không thể nhịn được nữa đông phòng cửa sổ đống nhiên bị đẩy ra Lộ ra tần vũ kia trường tái nhợt âm lánh khuôn mặt tuấn tú, ngươi lại xảo một chút, ta liền đem ngươi được chỉ sang sự tình nói cho toàn thôn người. Tránh ở tây trong phòng mặt đường mật nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng tới. Phúc ha ha ha. tiểu cô thế nhưng được chỉ sang. Bất quá đường mật càng tò mò chuyện này tần vũ là làm sao mà biết được. Đáng tiếc nàng gần nhất ở cùng hắn chiến tranh lạnh nếu không còn có thể đi tìm hắn bắt quái một chút nội tình. Không chỉ có là đường mật. Tần Liệt cùng Tần Lãng cũng đều nhịn không được nở nụ cười. Chỉ cách một tầng hơi mỏng vắng cửa, Tần Hương cần đem trong phòng mặt tiếng cười nghe được rành mạch. Cái này làm cho nàng đã xấu hổ lại giận, hận không thể sẽ Tần Vũ kia há mồm. Nàng hung tợn mà trừng mắt Tần Vũ, "Ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi cư nhiên dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện. Ngươi giáo dưỡng đâu? Tất cả đều bị cầu ăn sao?" Tần Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, "Nhà ta không nuôi chó, nhà ta chỉ có cái so cẩu đều phải thảo ngươi ngại tiểu cô. Ngươi" ngươi cũng dám mắng ta tần vũ lười đến lại cùng nàng lãng phí miệng lưỡi trực tiếp đóng lại cửa sổ tuy ý tần hương cần ở bên ngoài như thế nào chửi bậy tần vũ chính là không mở cửa cửa sổ nàng gõ vài cái lên cửa cửa sổ không những không giữ cửa cửa sổ gõ khai ngược lại đem chính mình bàn tay chụp đến sinh đau trong viện chỉ còn lại có nàng cùng tần mục hai người nàng tìm không thấy mặt khác phát tiết mục tiêu cuối cùng chỉ có thể hướng về phía tần mục giải hỏa đây là ngươi dạy hảo đệ đệ một cái so một cái không lương tâm Tân mục bộ dáng rất là cung kính, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ. Không cần chờ quay đầu lại, hiện tại liền đi giáo huấn bọn họ. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ thụ giáo huấn. Tân mục mặt không đổi sắc mà trả lời, ta muốn thời ra bọn họ quần đất ngông, chẳng lẽ tiểu cô cũng muốn bàng con sao? Vừa nghe lời này, tuy là mặt dày vô sỉ tần hương cần, cũng nhịn không được đỏ mặt, thở phì phì mà cãi lại, ai muốn xem bọn họ ngông? Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, bôi nhỏ ta thanh danh. tiêu hảo! Ngài liền không cần xem ta như thế nào giáo hấn bọn họ. Thần hương cần có thể nói cái gì. Chỉ có thể nhắm lại miệng, nhịp. mươi 53 duy lợi là đồ. Đại hỏa khí dần dần tan đi, thần hương cần nhớ tới chính mình lần này tiến đến mục đích, nhấc chân liền hướng nhà chính đi đến, trong miệng không được mà cầu nhỏ. Nhà ngươi làm thịt đồ ăn, như thế nào cũng không gọi ta cái này tiểu cô tới ăn. Nhớ trước đây nhà ngươi nghèo đến liền bữa cơm đều ăn không được, còn không phải ta mượn mẹ cho các người. Mới cho các ngươi chịu đựng kia đoạn thời gian, hiện giờ các ngươi cánh nạnh, nấu thịt đều cùng ta nói một tiếng, các ngươi trong mắt còn có ta cái này tiểu cô sao. Tránh ở tây trong phòng mặt đường mật nghe đến mấy cái này lời nói, nhịn không được hỏi, tiểu cô trước kia đối với các ngươi thực hảo sao. Tần lãng một bĩu môi, đặc biệt khinh thường, hảo cái rắm Kia nàng vừa rồi còn nói mượn mễ cho các ngươi. Nàng làm mượn chúng ta hai cân gạo, bên trong có một cân nửa đều là cám. Đường mật thực vô ngữ, nào có người làm như vậy sự tình. Không nghĩ có mượn hay không, vì cái gì còn muốn hướng gạo bên trong trộn lẫn chấu. Này không phải cố ý khó xử người sao. Tân liệt ngữ khí thật không tốt, mượn mấy ngày hôm sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà tới cửa tới tìm chúng ta đòi nợ, còn một hai phải hơn nữa lợi tức, bước chúng ta còn nàng bốn cân lương thực. Khi đó vừa lúc đuổi kịp ta bị gấu mù chảo thương, trong nhà tiền tất cả đều cầm đi mua thuốc xem bệnh, nào có lương thực còn cho nàng. Muốn cho nàng khoan dung mấy ngày, nàng không chỉ có không muốn thư thả. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem ta nương sinh thời lưu lại vài món hảo quần áo tất cả đều cầm đi. Tần lãng tiếp theo đi xuống nói, từ đó về sau, nàng lâu lâu liền sẽ thượng nhà ta tới tống tiền, mỗi lần đều sẽ lấy mượn mẹ sự tình làm lý do, nhà ta sở dĩ sẽ nghèo như vậy, có một nửa nguyên nhân đều đến quy công với nàng. Có điểm thứ tốt, tần hương cần liền sẽ giống như châu chấu nhào lên tới, đem nhìn chúng đồ vật hết thể lấy đi. Nhà này nào đến hạ tiền? Đường mật nhịn không được nói. các người đem kia hai cân mẹ còn cho nàng không phải thành, nào có đơn giản như vậy, nàng một hai phải thêm lợi tức, mới đầu muốn chúng ta còn 4 cân, lại quá hai ngày liền thêm đến 10 cân, sau lại nàng trực tiếp mở miệng muốn 100 cân lương thực, đường mật tắt lưỡi, nàng là cho vay nặng lại sao? mới đầu chúng ta xem ở nàng là trưởng bối trên mặt, không nghĩ quá mức so đo, sau lại nàng thật sự là thật quá đáng, chúng ta không thể nhịn được nữa, liền đi thỉnh lý chính lại đây làm chủ. Lý chính cuối cùng chỉ làm chúng ta còn 4 cân lương thực, việc này liền tính là từ bỏ, nhưng khi đó trong nhà đồ vật cũng đều đã bị Tiểu Cô lấy đến không sai biệt lắm, nàng sau lại nhìn thấy không có nước luộc nhưng vớt, liền rất ít lại tới cửa. Đường mật thật là mở rộng tầm mắt. Quán thượng như vậy cái duy lợi là đồ cực phẩm thân thích, tần gia ngũ huynh đệ thật đủ xui xẻo. Lúc này tần hương cần đã đi vào nhà chính. Nàng nhìn đến kia một bàn hảo đồ ăn, tức khắc liền hai mắt sáng lên. Xông lên đi liền phải đem những cái đó thịt đồ ăn toàn bộ đoan đi. Kết quả lại bị tần mục bắt lấy thủ đoạn. Tiểu cô, đây là nhà của chúng ta dùng để chiêu đãi khách nhân bàn tiệc, ở khách nhân không tới phía trước, thỉnh ngài không cần vọng động. Tần hương cần đã thèm đến nước miếng chảy ròng, hận không thể đem chỉnh bàn đồ ăn đều đóng gói mang đi, nơi nào còn có thể nghe được tiếng khác lời nói. Nàng một bên giấy rủa một bên tiêm thanh nói, ta là trường bối, làm ta ăn trước hai khẩu lại làm sao vậy? Người cho ta buông tay. Luận sức lực Nàng một cái nữ tác nhân ra, sao có thể so đến ăn tết nhẹ trắng hán. Tân mục không chút sức mẻ, hôm nay là ta sinh nhật, chờ hạ có khách nhân muốn tới cho ta mừng thọ. Tiểu cô nếu là nguyện ý hành diện, chờ lát nữa liền ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn. Nếu là không muốn hành diện, liền thỉnh hiện tại rời đi. Ú a, Ngươi cư nhiên dám đuổi ta đi. Ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi liền trưởng bối đều phải đuổi, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Vô luận nàng như thế nào chửi bậy, tân mục đều không buông tay. Tần hương cần mắng đến miệng khô lưỡi khô, tiết hầu đều bắt đầu buốt khói nhi. Nàng tức muốn hụt máu, nhưng lại không làm thật đối tần mục động thủ, rốt cuộc hắn là cái tuổi trẻ trắng hán, đánh lên tới nói khẳng định là nàng có hại. Cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Ta không ăn còn không được sao. Thật cho rằng ta hiếm lạ nhà các ngươi kia hai khẩu thịt đồ ăn sao. Tần mục buông ra tay, hai con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ cần nàng tới gần cái bàn, liền sẽ bị hắn cấp ngăn lại. Mấy phen nếm thử lúc sau. Tần Hương cần xác định chính mình chiếm không đến tiện nghi, chỉ có thể hầm hực mà đi ra ngoài, trong miệng còn không quên hùng hùng hổ hổ. Không lương tâm ngại danh, ăn ngươi hai khẩu thịt liền cùng muốn mạng ngươi dường như, có bản lĩnh ngươi liền thủ ngươi kia hai vạn thịt tiến quan tại a. Lời này nghe được đường mật đều một bụng khí, nào có như vậy mắng chửi người trưởng bối, quá thiếu đạo đức. Nàng đem cửa sổ môn kéo ra một chút, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem. Lúc này Tần Hương Cần đã bị Tần Mục bức cho rời đi nhà chính. hai người đang đứng ở trong sân mặt tần mục làm nàng ngồi nhưng nàng căn bản là không để ý tới hai con mắt khắp nơi loạn hoảng giống chỉ tuần tra địa bàn gà mái giả bắt đầu ở trong sân mặt đổi tới đổi lui nàng đầu tiên là coi trọng trên cây thạch lựu này đó thạch lựu lớn lên đẹp nhưng người địa phương đều biết đông hà trang không thích hợp trồng trọt thạch lựu bình thường cây lựu đều sẽ không nở hoa kết quả ngẫu nhiên kết ra mấy cái trái cây cũng đều lại toan lại sáp khó có thể hạ khẩu cho nên tần hương cần cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt nàng nhìn đến cây mận thượng treo không ít quả mận vội vàng rỗi tay tháo xuống hai cái cái đầu lớn nhất tẩy đều không tẩy liền nhét vào trong miệng một ngụm cắn đi xuống toan đến nha đều thiếu chút nữa mềm rớt phi phi tần hương cần dùng sức phun rất trong miệng quả mận thịt đem trong tay dư lại quả mận tất cả đều ném tới trên mặt đất nhà các ngươi thật là đen đủi trồng liên tục một giống cây ra tới quả mận đều như vậy khó ăn đường mật xuyên thấu qua khe hở thấy như vậy một màn tức giận đến không nhẹ. Những cái đó quả mận chính là nàng mỗi ngày tới linh tuyền thủy mới mọc ra tới, cư nhiên bị nàng như vậy lãng phí. Quả mận hương vị quá toan, Tần hương cần đối hai cây cây mận đều hoàn toàn mất đi hương thú. Nàng thực mo liền đem lực chú ý rừng ở dương gỗ thượng. Cái kia trong dương trang mười mấy trứng gà, nhiều như vậy trứng gà à? Vừa lúc có thể cho ta ra đại lang bổ bổ thân thể, hắn gần nhất đặc biệt thích ăn trứng gà đâu? Thần hương cần trong miệng nói như vậy, duỗi tay liền đi bắt trứng gà. Ngoa tào. Đường mật nhìn thấy một màn này tức khắc đã bị tức giận đến nhảy dựng lên, những cái đó trứng gà nàng chính mình đều luyến tiếc ăn, cố ý lưu lại ớp tiểu kê. Vì ấp tiểu kê, ngũ lang mỗi ngày đều như là hầu hạ tổ tông giống nhau, thật cẩn thận mà hầu hạ chúng nó. Thần hương cần dựa vào cái gì lấy đi chúng nó. Đường mật một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi, hộ ở dương gỗ phía trước, này đó trứng gà là nhà của chúng ta đồ vật, ngươi mơ tưởng lấy đi. Nhà các ngươi có thể có thứ gì? Nếu không phải năm đó ta mượn mễ cấp tần gia huynh đệ, bọn họ đã sớm đã chết đói, nơi nào còn có ở chỗ này nói chuyện phần. Chạy nhanh cút ngay cho ta. Đường mật không chịu động. Tần hương cần trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay, dùng sức hướng bên cạnh kéo túm. So sánh với hàng năm làm việc nhà nông tần hương cần, đường mật về điểm này tiểu thân thể thật sự là quá tiêu nộn, đơn luận sức lực, nàng căn bản không phải tần hương cần đối thủ. Đường mật bị kéo đến một cái lảo đảo, khé lăn trên đất. Tần liệt cùng tần lãng trước sau đổi tới nhìn thấy tức phụ nhi bị khi dễ, huynh đệ ba người tức khắc hòa khởi. chương năm tư gậy ông đập lưng ông. tần liệt trực tiếp liền khí đỏ hốc mắt. hắn thuận tay tún lên một cây cánh tay thô gậy gỗ, hướng tới tần hương cần tiến lên. dám khi dễ ta tức phụ nhi, xem ta không đánh chết ngươi. tần hương cần bị dọa đến kệ ra quần, một bên trốn một bên tê, giết người, cứu mạng a. trong viện động tĩnh rất lớn, tần vũ muốn làm bộ không nghe được đều không được. hắn kéo ra cửa phòng. Thao túng xe lăn theo sườn dốc ra cửa tới, hắn nhìn đến té lăn trên đất đường mật, thần sắc hơi đổi. Hắn tưởng tiến lên đi đỡ nàng, kết quả chậm đi một bước. Tân Mục đã đem đường mật nâng dậy tới. người té bị thương không? Không có. ở Tân Liệt trải qua bên người khi, tần Vũ duỗi tay ngăn lại hắn, trầm giọng khuyên nhủ, bình tĩnh một chút. Nếu là thật giết nàng, ngươi phải đền mạng. Vì như vậy một cái mặt hàng đáp thượng tánh mạng, không đáng. Tân Mục thoáng bình tĩnh chút, dừng lại bước chân. Đúng lúc này, Tân Trấn càng đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau tới còn có Lý Chính Vương có phúc. Hai người vào viện môn, nhìn đến trong viện tình cảnh, đều thực ngoài ý muốn. Tần Trấn Càng, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Vừa thấy đến huynh trưởng tới, Tần Hương cần giống như là tìm được rồi chỗ dựa, bay nhanh mà tiến lên, bắt lấy huynh trưởng thủ đoạn, khóc lóc hô tứ ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi nếu là lại trở về, ta liền phải bị người cấp đánh chết. Ngũ Nương ngươi chậm một chút nói, ai muốn đánh ngươi? Tần hương cần giơ tay chỉ hướng cách đó không xa tần liệt, chính là nhị lang. Hắn vừa rồi luôn gậy gỗ, đuổi theo kêu muốn giết ta, nếu không phải ta chạy trốn mau, lúc này cũng đã là một khối thi thể. Lại có chuyện như vậy. Tần chấn càng cùng vương có phúc đều phi thường kinh ngạc. Hai người nhìn về phía tần liệt, thấy trong tay hắn đích xác cầm căn gậy gỗ, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, rất là doa người. Tần hương cần chú ý tới lý chính cũng tới, trong mắt vừa chuyển, lập tức xông lên đi quỷ dạp xuống lý chính trước mặt. một bên lau nước mắt một bên khóc lóc kể lể ta là tần nhị lang tiểu cô hắn không những không tôn kính còn muốn đánh chết ta loại này đại nghịch bất đạo vô pháp vô thiên người nhất định phải nghiêm trị lý chính ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a vương có phúc tướng nàng nâng dậy tới ngươi chậm rãi cùng ta nói tần nhị lang vì sao phải đánh ngươi đánh người liền đánh người nơi nào còn cần cái gì lý do ngươi chỉ lo vì ta làm chủ là được những cái đó việc nhỏ liền không cần để ý lời nói không thể nói như vậy Vạn sự đều có nhân quả, tần nhị lang lại không phải kẻ điên, hắn muốn chém ngươi dù sao cũng phải có cái lý do đi. Thấy thật sự lảng tránh không được vấn đề này, tần hương cần chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Ta không cẩn thận đẩy hắn tức phụ nhi một chút, hắn liền cuồng tính quá độ muốn đánh ta, ta lúc ấy lại không phải cố ý, hắn dùng đến như vậy hôm sao. Nghe được lời này, tần chấn càng lập tức liền khập khiễng mà chiều đường mật đi qua đi, quan tâm mà dò hỏi, ngươi không bị thương đi. Đường mật lắc đầu nói không có. Tần Chấn càng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thấy thế, Tần Hương cần liền càng khí, "Tứ ca, ta vừa rồi bị Nhị Lang đuổi theo đánh, ngươi không những không giúp ta, ngược lại còn đi quan tâm cái kia nha đầu thối, ngươi đây là khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải." "Ngũ nương, ngươi không cần càng quái. Trong giọng nói lộ ra vài phần cảnh cáo ý tứ. Nhưng Tần Hương cần lúc này khí cực, căn bản mặc kệ như vậy nhiều, dù sao ta mặc kệ, Tần Nhị Lang hôm nay như vậy đối đãi ta, nhất định phải phải cho ta cái công đạo. Nếu không ta liền đi bên ngoài cùng người ta nói tần nhị lang đại nghịch bất đạo, liền trưởng bối đều phải đánh. Đường mật chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Rõ ràng là nàng nháo sự trước đây, cư nhiên còn muốn trả đũa. Đường mật không thể nhịn được nữa, là ngươi không thỉnh tự đến, muốn cướp nhà ta trứng gà, ta muốn cả ngươi, ngươi không những không được tay, còn đem ta đẩy đến té ngã trên đất, nhị lang cũng là bị buộc nóng nảy mới có thể động thủ. Hùng chi hắn cũng, cũng chỉ là dọa dọa ngươi mà thôi. Hắn nếu là thật muốn đối với ngươi động thủ nói, ngươi còn có thể chạy trốn rất sao. Lý Chính cũng nói, đúng vậy, tần nhị lang tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng đều không phải là mục vô trưởng bối người, hắn hẳn là chỉ là tưởng hù dọa một chút ngươi mà thôi. Dù sao ngươi cũng không bị thường, xem ở ta mặt mũi thượng, liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có đi. Đối mặt Lý Chính hảo ngôn khuyên bảo, tần hương cần lại không muốn như vậy dừng tay. Dựa vào cái gì a? Ta cố ý tới cấp tần đại lang mừng thọ. Chẳng qua là thuận tay lấy mấy cái trứng gà mà thôi, tần nhị lang liền phải đối ta kêu đánh tiêu giết, chết không lương tâm bạch nhã lang, không cho ta cái công đạo, việc này không để yên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tần hương cần bay nhanh mà đang xem chung quanh một vòng, này đó trứng gà, thùng cá, còn có trên bàn đồ ăn, tất cả đều cho ta mang về. Nói xong nàng đống nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, chỉ vào đường mật nói, nàng trên lỗ hai mặt trang sức, cũng muốn cho ta. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên thật không đẹp nếu không phải đại ca gắt gao lôi kéo tần liệt đã sớm đã xông lên đi đánh người tần chấn càng trầm vừa nói nói những cái đó ăn không đáng giá mấy cái tiền ngươi thật muốn nếu muốn lấy đi cũng có thể nhưng mật nương khuyên thai không thể cho ngươi đó là doanh nương di vật di vật lại làm sao vậy ta ngần ấy năm tới vất vả giúp các ngươi nuôi nấng hải tử thật vất vả đưa bọn họ ngũ huynh đệ lôi kéo đại ta chỉ là phải đối khuyên thai mà thôi ngươi cũng không chịu cho ta ngươi lương tâm đâu Bị cầu ăn sao? Thần hương cần trong lòng tính đến phi thường rõ ràng. Những cái đó đồ ăn có thể giá trị mấy cái tiền. Thêm ở bên nhau cũng không thắng nổi một cái khuyên thai. Nàng đương nhiên muốn đem đường mật trên người kia đối khuyên thai cấp đoạt lại đây. Tần chấn càng ánh mắt một chút lánh đi xuống. ngũ nương, ngươi có phải hay không quên mất một việc? Cái gì? Năm đó phân ra thời điểm, ta là mình không rời nhà. Lúc ấy nương từng làm trò sở hữu tộc nhân mặt nói, chỉ cần nàng còn sống một ngày. Liền sẽ không cho phép con cháu bước vào nhà ta ra môn một bước, Ngươi hiện tại chạy tới nhà ta, có phải hay không vi phạm nương năm đó hứa hẹn. Lời này tin tức lượng thật sự là quá lớn, đường mật còn không có tới kịp lộng minh bạch, liền nghe được tần hương cần lớn tiếng nói. Liền tính phân ra, chúng ta vẫn là huynh muội là đánh gây xương cốt còn dính gần thân huynh muội Nếu không có xem ở tần đại lang sinh nhật phân thượng, ta cũng sẽ không con nương tới nhà người cấp đại lang mừng thọ, nhưng các ngươi không chỉ có liền khẩu đồ ăn đều không cho ta ăn. Còn muốn đánh ta mắng ta, trên đời này như thế nào sẽ có các người như vậy bạch nhã lang? Nữ nhân này không chỉ có một miệng lợi hại, hơn nữa đặc biệt sẽ tránh nặng tim nhẹ. Người khác cùng nàng giảng đạo lý, nàng liền cùng người giảng cảm tình. Người khác cùng nàng giảng cảm tình, nàng liền cùng người giảng đạo lý. Mặc kệ như thế nào giảng, nàng đều phải chiếm lý. Đối phó loại người này a phải gậy ông đập lưng ông. Đương mật trong mắt vừa chuyển, tiến lên nói, nếu ngài là tới mừng thọ, như vậy xin hỏi ngài hạ lệ đâu? Thần hương cần sửng sốt, cái gì hạ lễ? Mừng thọ chẳng lẽ không nên mang theo lễ vật cùng nhau tới sao? Vẫn là nói, ngài chỉ là nương mừng thọ danh nghĩa, tới nhà của chúng ta đoạt đồ vật. Sao có thể, ta chính là tới mừng thọ? kia ngài hạ lễ đâu? Lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem đi. mươi 55 thật sự đáng giận. Tần hương cần tới tần gia căn bản chính là lâm thời nảy lòng tham, mừng thọ cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, căn bản là không có chuẩn bị lễ vật. Lui một bước nói. Mặc dù nàng biết tần đại lang sinh nhật, cũng sẽ không vì hắn chuẩn bị lễ vật. Nàng mới sẽ không đem tiền tài lãng phí ở tần giá huynh đệ trên người. Lại không phải ta một người không chuẩn bị hạ lễ, Lý Chính không cũng không có hạ lễ sao. Người sao không tìm hắn đi muốn hạ lễ. Đường mật đang muốn mở miệng, liền nghe được vương có phúc nói, ai nói ta không chuẩn bị hạ lễ. Đây là ta hạ lễ. Mọi người nhìn lại, thấy hắn cơ cơ trong tay bình rượu. Đây là nhà ta chính mình ủ rượu gạo, tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền. Nhưng tốt xấu cũng là ta một phen tâm ý, hy vọng tần đại lang chớ có ghét bỏ. Tần mục vội nói, ngài có thể tới cũng đã là thực nghệ tình, không dám ghét bỏ. Đường mật cười tủm tỉm mà nhìn tần hương cần. Nhìn đến không có, nhân ra lý chính chính là mang theo hạ lễ tới cửa tới, xin hỏi tiểu cô hạ lễ đâu. Tần hương cần có chút chột dạ, lung tung cho chính mình xả cái lấy cớ. Ta ra cửa vội vàng, đã quên chuẩn bị hạ lễ, hôm nào bổ khuyết thêm. Không cần chờ hôm nào, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Dứt khoát liền hôm nay đi. Đường mật quay đầu nhìn về phía phía sau người, nhị lang ngũ lang, các ngươi cùng tiểu cô về nhà một chuyến, nhìn xem nhà nàng có cái gì đáng giá đồ vật, có lời nói liền trực tiếp lấy về tới, dù sao những cái đó đều là tiểu cô thiếu nhà chúng ta hạ lễ. Tần liệt cùng tần lãng tức khắc liền cởi khai. Biện pháp này hảo. Trước kia tiểu cô thường xuyên tới nhà bọn họ tống tiền, hiện giờ bọn họ cũng có thể đi tiểu cô trong nhà lấy đồ vật, phong thủy thay phiên chuyển, báo ứng a. Tần lãng bay nhanh mà chạy tiến nhà bếp, lấy ra cái đặc biệt đại cái sọt, hương phấn mà nói. Đi a đi a, ta nhớ rõ tiểu cô trong nhà dưỡng không ít vịt, quay đầu lại ta đi bắt mấy chỉ vịt, lại lấy chút trứng gà, nhất định phải đem cái này cái sọt chứa đầy lại trở về. Nhìn đến cái kia cái sọt lớn nhỏ, tần hương liên tức giận đến mặt đều đen. Như vậy đại cái sọt, sợ là muốn đem nhà bọn họ vị toa đều đào sạch sẽ. Tần liệt bước đi đến nàng trước mặt, tiểu cô, chúng ta này liền đi thôi. Nay vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ở đối mặt tiểu cô thời điểm, là hoài cao hứng tâm tình. Tưởng tượng đến có thể đi tiểu cô ra lấy đồ vật, sao có thể không cao hứng A. Tần hương cần tức muốn hụt máu, trong lòng càng là đem đường mật cấp hận thượng. Cái này tiểu đề tử cư nhiên dám cho nàng hạ bộ, cố ý lừa nàng, hiện tại bức cho nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống, thật sự đáng giận. Đối mặt cháu trai thúc dục, tần hương cần cuối cùng vô kế khả thi, dứt khoát chơi khởi lại tới. Nhà ta không có đáng giá đồ vật, lấy không ra hạ lễ. Đường mật, nhưng ngũ lang vừa rồi còn nói ngài trong nhà dưỡng rất nhiều vịt. Những cái đó vịt đều là muốn bán tiền, không thể tặng người. Kia ngài đem vịt cho chúng ta, chúng ta giúp ngài đổi thành tiền, quay đầu lại chúng ta từ giữa chịu cái hai thành lợi nhuận làm hạ lễ cùng thủ lao là được. Không được. Một khi đề cập đến tiền tài, tần hương cần so với ai khác đều đủ xịn, đừng nói hai thành lợi nhuận, chính là một văn tiền, nàng đều sẽ không cấp tần gia ngũ huynh đệ. Tục ngư nói đến hảo, lễ thượng vắng lai, lại tới mới có hướng, ngài vừa không chịu cấp đồ vật, cũng không muốn đưa tiền, liền một phần giống dạng hạ lễ đều liên tiếp lấy ra tới, lại còn nghĩ đến nhà của chúng ta cỏ ăn cỏ uống lấy đồ vật, Giống ngài như vậy mặt dày vô sỉ thân thích, đặt ở trong nhà người khác, chỉ sợ đã sớm đã dùng cái chổi vành xuất ra môn. Tân hương cần bị nàng kẹp dao giấu kiếm nói được mặt đỏ thai hồng, thiên lại vô pháp phản bác, cuối cùng chỉ có thể hùng tợn mà nói. Chúng ta đã sớm đã phân ra. dựa vào cái gì làm ta cho các ngươi đưa hạ lễ nếu đã phân ra ngài còn đứng ở nhà của chúng ta làm cái gì nhị lang tiên khách tần liệt tựa như tòa tiểu sơn dường như che ở tần hương cần trước mặt lại xứng với hắn kia trương bị vết sẹo nghiêng xuyên nửa khuôn mặt hung ác khuôn mặt thật sự là dọa người thật sự tiểu cô ngài là chính mình đi đâu vẫn là chờ ta đem ngài ném văng ra các ngươi các ngươi mục vô tôn trưởng trước kia chỉ có nàng tần hương cần chèn ép người khắc phần Nàng còn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy bị người cấp trên ép. Lý chính, ngươi chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ như vậy khi dễ ta. Ngươi đều giúp ta chủ trì công đạo sao. Này, tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi tần hương cần là người, vương có phúc là phi thường rõ ràng, liền tính hắn giúp nàng, xong việc nàng cũng không thấy đến sẽ cảm kích hắn. Chuyện này là cái phòng tay khoai lang, lộng không hảo phải hai mặt không phải người. Nhưng tần hương cần cầu đến trước mặt hắn, hắn thân là lý chính lại không thể mặc kệ. nhìn thấy Lý Chính khó xử, Đường Mật mở miệng nói, đồ ăn đều đã làm tốt, Lý Chính mau mời trong phòng ngồi đi. Tần Chấn càng chụp hạ cái chán, phục hồi tinh thần lại, nhìn ta này đầu góc, Vương Lão Ca tới lâu như vậy, cư nhiên liền nước miếng cũng chưa uống thượng, Ngũ Lang, ngươi mau đi đổ nước. Tần Lãng lên tiếng, lập tức chạy vào nhà đi nấu nước. Vương Lão Ca, mau vào trong phòng đi ngồi đi. Hôm nay là cái ngày lành, chúng ta ca nhi hai nhất định phải không say không về. Hảo hảo hảo, không say không về. tần chấn càng mang theo vương có phúc hướng nhà chính bên trong đi. Vương có phúc mượn sườn núi hạ lửa, thuận thế đem để tài tách ra. Bọn họ tần ra sự tình, vẫn là giao cho bọn họ tần ra người chính mình đi giải quyết đi. Mắt thấy Lý Chính bị mời vào nhà chính, tần hương cần không cam lòng, muốn tiến lên ngăn trở, nhưng nàng trước mặt lộ đều bị tần liệt cấp ngăn chặn. Vô luận nàng như thế nào vòng, đều vòng bất quá tần liệt. Tần hương cần gân cổ lên hô to, tứ ca, Lý Chính, các ngươi đừng đi a. Các ngươi phải vì ta chủ trì công đạo A. Nàng thanh âm nhọn phi thường lợi, nghe được tần vũ thực không thoải mái. Nhị ca, ngươi đi cách vách triệu ra giấy vay nợ cẩu, buộc ở nhà chúng ta viện một khẩu, người không liên quan nếu là dám tới gần, liền thả chó cắn người. Hảo, ra đây liền đi. Triệu ra dưỡng một cái đại chó đen, hung đến lợi hại, tần hương cần trước kia đã bị thiếu chút nữa bị cắn, kia cẩu ở trong lòng nàng để lại khắc sâu bóng ma. Lúc này thấy đến tần nhị lang thật muốn đi mượn cẩu. Tần Hương cần nơi nào còn dám đứng ở chỗ này chờ bị cắn? Sợ tới mức nàng sắc mặt trắng bệnh, bắp chân đều ở phát run. Các ngươi cho ta chờ, xem ta về sau như thế nào thu thập các ngươi này đàn vô pháp vô thiên ngai danh. Lược hạ câu này tàn nhẫn lời nói sau, nàng liền hốt hoảng mà chạy, liền đầu cũng không dám hồi một chút. E sợ cho chạy trốn chậm một chút, đã bị kia hung ác đại chó đen cấp đuổi theo. Kết quả lại bởi vì chạy trốn quá nhanh, không cẩn thận đem một con giày trốn thoát, rớt, chân đạp lên bùn đất. Cả người đều hướng phía trước đánh tới, chật vật mà kẽ lăn trên đất. vững chắc mà quăng ngã cái cầu găm bùn. Phúc ha ha ha. Tần lãng xem đến cười ha hả Hắn còn chưa từng gặp qua tiểu cô như thế chật vật bất kham bộ dáng, thật sự là quá thông khoái. Nếu Tần Hương cần đã chạy, nay cậu tự nhiên cũng liền không cần lại mượn. Tần Liệt thu hồi bước chân, đóng lại viện môn. Tần mục tiếp đón đại gia vào nhà ăn cơm. Trong nhà tới khách nhân, lại hơn nữa là đại ca sinh nhật, có trưởng bối ở đây. tần vũ hôm nay không có nhắc lại bản thân ở đông trong phòng mặt ăn cơm nói yên lặng mà thúc đẩy xe lăn tiến vào nhà chính ở quá môn hạm thời điểm chương năm mươi mỹ vị đánh thưởng thêm càng ngạch cửa có độ cao mặc dù có sườn dốc gia tăng giảm sóc đi lên thời điểm vẫn là có điểm cố hết sức đi ở hắn phía sau người là đường mật nàng không giấu vết mà giơ tay giúp hắn đem xe lăn đi phía trước đẩy một phen xe lăn thuận lợi qua ngạch cửa tần vũ đình ổn sau quay đầu lại nhìn về phía đường mật không chờ hắn mở miệng, đường mật liền hạ giọng nói, ta biết ngươi lại muốn nói ta xen vào việc người khác, đối, ta người này chính là thích lo chuyện bao đồng, ngươi nếu là không có nhìn, cũng đừng lý ta. Tần Vũ, đại gia lực chú ý đều bị trên bàn đồ ăn cấp hấp dẫn đi, không có chú ý tới đường mật cùng Tần Vũ chi gian nho nhỏ cọ sát. Cả gia đình vây quanh ở bên cạnh bàn, hòa thuận vui vẻ, thực mau liền đem Tần Hương cần sự tình vức tới rồi sau đầu. Tần Mục cho mỗi người đổ ly rượu, tuy rằng chỉ là rượu gạo, nhưng bởi vì không khí hảo tâm tình hảo này rượu cũng phá lệ hương tần trấn càng gông chén rượu tiếp đón vương có phúc dùng nữa vương có phúc đầu tiên là nếm khẩu đông pha thịt lập tức liền meo lại hai mắt này thịt hương vị như thế nào ăn ngon cực kỳ ta bình sinh chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị thịt heo đến này khen ngợi không chỉ có là tần gia phụ tử sáu người ngay cả đường mật cũng lộ ra ngoài ý muốn chi sắc nàng trước kia một người trụ thời gian nhàn hạ thường xuyên ở nhà cân nhắc thức ăn Chủ nghệ so với người thường mà nói muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng muốn nói hảo đến vương, có phúc nói cái kia nông nỗi, không khỏi cũng quá khoa trương. Tần chấn càng cũng kẹp lên một khối đông pha thịt bỏ vào trong miệng. Nay thịt phì gầy thỏa đáng, nhập khẩu lúc sau không những không có bình thường thịt heo tanh vị, còn có một loại nói không nên lời mỹ rượu mùi hương, cho dù là nuốt vào bụng, kia cổ mùi hương còn lưu tại môi răng chi gian, lưu luyến quên phản. Nay thịt quả thật là mỹ vị cực kỳ. Ta vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm. Từng ở vương Đô An qua hiến hội, nơi đó yến hội chủ bếp nghe nói là ngự chủ xuất thân, nhưng bọn họ làm được thịt heo, cũng không có nảy thịt tan ngon. Lời này khen đến đường mật đều có chút ngượng ngùng. Chỉ là ra thường tiểu thái mà thôi, nào có cha nói được như vậy lợi hại. Tần chấn càng lại cực kỳ khẳng định mà nói, không. Ta người này cũng không nói ngoa, vừa rồi nói tất cả đều là lời nói thật. Đường mật vẫn là không tin. Tần mục tần liệt trước sau gấp khối đông pha thịt thi ăn, đến ra kết luận cùng tần phụ không sai biệt mấy. bọn họ tuy rằng không có ở vương đô ăn qua hiến hội lại cũng chưa bao giờ hưởng qua như thế mỹ vị thịt heo tần lãng vội vàng cũng kẹp lên một miếng thịt phóng tới tứ ca trong chén chờ tứ ca ăn lúc sau hắn lại hướng chính mình trong miệng tắc khối thịt thịt còn không có tới kịp nuốt xuống đi tần lãng liền không được mà kinh hô ăn ngon ăn ngon ăn quá ngon đường mật cảm thấy bọn họ biểu hiện thật sự khoa trương nàng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối lung lay đông pha thịt bỏ vào trong miệng nay một ngụm cắn đi xuống Lập tức khiến cho nàng sợ ngây người. Ngoại tao ăn ngon thật ta. Ta như thế nào không biết chính mình nấu đông pha thịt cư nhiên có ăn ngon như vậy. Không chỉ có là đông pha thịt, còn có kia cá hầm cải chua, cũng cực kỳ tươi ngon ngon miệng. Thế ẩm hương vị càng là làm người muốn ăn mở rộng ra, ăn xong một ngụm còn muốn ăn một ngụm, làm người muốn ngừng mà không được. Đại gia ngươi một chiếc đua ta một chiếc đua mà gấp đồ ăn, tốc độ bay nhanh, sợ chính mình chậm liền sẽ ăn ít một ngụm. Đông pha thịt cùng cá hầm cải chua thực mau đã bị bọn họ cấp thổi quét không còn, gương mặt tử bên trong tàn lưu nước canh nhi đều bị bọn họ đảo tiến trong chén quay cơm ăn, chút cũng chưa dư lại. nay lưỡng đạo đồ ăn ăn xong rồi, đại gia ăn cơm tốc độ rốt cuộc chậm lại. Bọn họ bắt đầu một bên nói chuyện phía một bên uống rượu ăn cơm. Mặt khác những cái đó đồ ăn hương vị cũng còn tính có thể, nhưng cùng đông pha thịt cùng cá hầm cải chua so sánh với, vẫn là kém cỏi không ít. Lúc này đường mật cũng đã hồi quá vị tới. Một bàn đồ ăn đều là nàng làm, nhưng chỉ có đông pha thịt cùng cá hầm cải chua được hoan nên nhất. Chúng nó cùng mặt khác đồ ăn lớn nhất bất đồng, chính là nàng đã từng vong này lưỡng đạo đồ ăn thêm điểm nhi linh tuyển thủy. Hiện giờ xem ra, không phải nàng chủ nghệ bỗng nhiên đại bùng nổ, mà là bởi vì những cái đó linh tuyển thủy gia nhập, mới làm đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị. Biết rõ ràng nguyên nhân lúc sau, đường mật bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ. Nếu linh tuyển thủy nấu ăn như thế ăn ngon, không bằng khai cái tiệm cơm, khẳng định sinh ý đặc biệt hảo. chính là mở tiệm cơm yêu cầu một bút phi thường đại tiền vốn lấy tần ra hiện tại về điểm này của cải đừng nói mở tiệm cơm có thể tự cấp tự túc liền rất không tồi. việc cấp bách vẫn là đến trước đem đậu hủ làm ra tới chỉ cần đem đậu hủ bán đi liền có tiền vốn mở tiệm cơm đến lúc đó khách đông như mây nhật tử chẳng phải là càng ngày càng tốt nghĩ đến đây đường mặt không tự chủ được mà nở nụ cười tần lãng nhìn thấy tiểu tức phụ nhi cười đến giống đóa hoa nhi dường như nhịn không được tiến đến nàng trước mặt hỏi Ngươi cười cái gì đâu. Long ta cao hứng, tuy rằng hiện tại nhật tử khổ chút, nhưng này đó đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần chúng ta người một nhà chịu chịu khổ, đồng tâm hiệp lực, nhật tử liền nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nói rất đúng. Tần chấn càng tâm tình kích động, hốc mắt nóng hầm hập, chỉ cần chúng ta người một nhà vĩnh viễn đều ở bên nhau, liền không có không qua được cửa ải khó khăn. Vương có phúc dơ lên chén rượu, tới, đi một cái. Mọi người dơ lên chén rượu. Ly chén va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. rượu gạo tuy rằng vẫn đủ, lại chứa đựng đối tương lai mong đợi. rượu đủ cơm no sau, tần liệt đưa vương có phúc về nhà. trước khi đi, đường mật cố ý chạy đến tần liệt trước mặt do hỏi, ngươi biết trong thôn có người bán dấm trắng sao? chúng ta trong thôn không có người nhượng dấm, cách vách ngày tây thôn nhưng thật ra có người nhượng dấm bán. như thế nào? ngươi muốn mua dấm trắng sao? ân, ngươi nếu là có rảnh nói, liền đi giúp ta mua điểm dấm trắng trở về đường mật lấy ra 10 văn tiền, không cần mua quá nhiều, một chén liền không sai biệt lắm. Vương có phúc nguyên bản say đến có chút mơ hồ. Hắn nghe được đường mật nói, lập tức nói, nhà ta liền có dâm trắng, quay đầu lại phân ngươi điểm nhi, không cần tiền. Đường mật vội vàng nói lời cảm tạ, nhưng tiền vẫn là làm tần liệt thu, ý tứ là làm hắn nhìn cấp. Rượu gạo số độ không cao, nhưng tần chấn càng vẫn là có chút say. Hắn đi tây phòng nằm ngủ trưa. Đường mật đang ở thu thập cái bản, tần mục đi tới, đem rẻ leo từ nàng trong tay rút ra. Ngươi vội ban ngày, chạy nhanh đi nghỉ một lát đi. Này chuyện nhỏ giao cho ta tới làm là được. Mới vừa ăn uống no đủ, đảo cũng không cảm thấy mệt, bất quá đường mật vẫn là không có cự tuyệt tần mục hảo ý, nàng đem thu thập cái bàn việc giao cho tần mục. Nàng chạy tới nhà bếp, xúc lên thô vải bố, nhìn đến thùng gỗ sữa đậu nành đều đã làm lạnh. Không bao lâu, tần liệt liền sách theo dâm trắng đã trở lại. Trong nhà có dấm, nhưng đó là dấm chua, không thích hợp điểm tương. Đường mật đem phơi nắng ở trong sân hộp gỗ lấy tiếng nhà bếp bên trong. nàng đem dâm trắng một chút ngã vào sữa đậu nành bên trong không ngừng mà quái chờ sữa đậu nành đều biến thành tào phớ sau nàng lập tức đối tần mục nói mau đem nó đảo tiến hộp gỗ bên trong tần mục theo nàng chỉ thị xách lên thùng gỗ đem đảo phớ phân biệt đảo tiến hộp gỗ bên trong đãi tào phớ chứa đầy hộp gỗ đường mật đem thô vải bố đắp lên đi lại đắp lên tấm ván gỗ dùng sức đi xuống áp nàng sức lực tiểu để ép nửa ngày cũng không đem thủy áp sạch sẽ tần mục nói để cho ta tới đi hắn để lại tấm ván gỗ dùng sức đi xuống áp tàn lưu thủy lập tức đã bị bài trừ tới đậu hủ rốt cuộc làm thành chương 57 nhìn đến ngươi, ta liền phiền lòng nhìn bạch bạch nộn nộn đậu hủ đường mật trong lòng đặc biệt vui mừng nàng đem lần trước đi chấn trên mua bột mì lấy ra tới thêm thủy điều hòa xoa thành cục bột vì làm mì trường thọ nàng cố ý kéo một cây đặc biệt lớn lên mì sợi tân mục ở bên cạnh nhìn đến nàng động tác nhịn không được hỏi ngươi đem mì sợi kéo đến như vậy trường làm gì cho ngươi làm mì trường thọ a mì sợi càng dài thọ mệnh liền càng dài tân mục nhìn kia chén đều đã đôi lên mì sợi trong lòng lấm áp loại này bị người quan tâm để ý cảm giác thật sự thực hảo thùng còn dư lại ba điều tiểu ngư đường mật đem chúng nó toàn bộ giết nấu một nồi màu trắng ngà canh cá canh thêm một chút linh tuyền thủy mùi hương phát mũi nàng đem đậu hũ cắt thành khối bỏ vào canh lại mặt khác xào ba cái tiểu thái vì không cho những cái đó bã đậu lãng phí rớt nàng dùng bột ngô hỗn hợp bã đậu xoa thành mặt bánh dùng nhiệt dầu trên thành kim hoàng tiêu hương bã đậu mặt bánh tần chấn càng nghe mùi hương mà đến hắn đứng ở nhà bếp cửa nhìn con dâu bận rộn thân ảnh không được gật đầu ta tần ra có thể có như vậy một cái thông minh có khả năng hiền huệ tức phụ thật là chúng ta tần ra phúc khí cơm chiều không có rượu nhưng đại gia như cũ ăn đến phi thường thơm ngọt cá đậu hủ canh cùng bã đậu mặt bánh đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nên. tần mục lấy ra giữa chưa uống dư lại non nửa hồ rượu gạo cấp cha đổ tràn đầy một ly đang ăn cơm đồ ăn nhất tiểu rượu, tần chấn càng trong lòng mỹ tư tư Chờ thịt cá cùng đậu hủ đều bị đại gia ăn đến không sai biệt lắm đường mật lúc này mới đem mỉ sợi hạ đi vào kia căn đặc biệt lớn lên mỉ trường thọ bị nàng đơn độc vớt ra tới cất vào trong chén phóng tới tần mục trước mặt đây là cho ngươi làm mì trường thọ mau thửa dịp nhiệt tan đi ân tần mục một hơi liền đem cả đêm mặt đều ăn cái tinh quang nóng hầm hập mì sợi vào trong bụng làm hắn tâm cũng đi theo ấm lên giữ lại mì sợi bị những người khác cấp phân sau khi ăn xong đường mật cùng tần lãng đem chén đuôi đoan đến bên cạnh giếng rửa sạch tần chấn càng ngồi ở cây liễu hạ hóng mát trong tay quạt hương bộ nhẹ nhàng lay động rất là nhàn nhã tần mục đi nhà bếp bên trong thiêu nước ấm chuẩn bị cấp đường mật tắm rửa dùng tần liệt đi vào nhà bếp thấp giọng nói đại ca hôm nay buổi tối làm tức phụ nhi đi đông phòng ngủ đi vì sao cha đêm nay ngủ lại ở nhà ta tức phụ nhi nếu là cùng chúng ta cùng nhau ngủ không thích hợp trong nhà chỉ có hai chiếc giường trừ bỏ tây phòng đường mật cũng chỉ có thể đi ngủ đông phòng tân mục ngươi xem hỏa ta đi theo tứ lang nói nói ân tân mục vào đông phòng không bao lâu triệu thu anh liền tới rồi đường mật lau khâu tay chuyển đến ghế dựa tiếp đón nàng ngồi xuống nói chuyện lúc này đã là chạm vạng vạ, trong nhà không có ngọn nến dầu thắp tinh quý dễ dàng luyến tiếp điểm cũng may ánh trăng trong trẻo đảo cũng không ngại ngại coi vợ đường mật thấy nàng trên mặt khí sắc đã hảo rất nhiều phỏng đoán bệnh tình của nàng hẳn là đã chuyển biến tốt đẹp Triệu thu anh thuyết minh ý đồ đến, ta bệnh đã hảo đến không sai biệt lắm, ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể bồi ta đi chấn trên thăm lý thuốc. Chuyện này ta phải đi hỏi một chút nhà ta đại lang. Tần chấn càng nghe đến các nàng đối thoại, nhịn không được hỏi, lao lý làm sao vậy? Đường mật đem tiên hương lâu nộ độc thức ăn án tử từ đầu tới đuôi nói một lần. Lại có chuyện như vậy. Tần chấn càng phi thường ngoài ý muốn. Hắn dùng quạt hương bù nhẹ nhàng gõ đầu gối, cau mày, lao lý là lao dân trồng rau. Nhà hắn loại đồ ăn chưa bao giờ ra quá vấn đề, như thế nào sẽ đột nhiên nháo ra ngộ độc thức ăn án tử. Chuyện này có cổ quái. Đường mật nhỏ giọng mà nói, chúng ta phát hiện lý thúc ra cải trắng trong đất bị người đầu độc. Cái gì độc? Ta không biết, ta đem đất trồng rau bùn đất đưa cho tứ lan xem, có lẽ hắn hẳn là biết là cái gì độc. Cái này án tử xem ra là không đơn giản, ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi chấn trên vấn an lao lý, thuận tiện đi huyện nha thăm tham khẩu phong. Nếu có thể hữu dụng đến chúng ta địa phương. liền thuận tay giúp đỡ một phen cũng không ngưỡng công đồng hương một hồi tình cảm đường mật gật đầu nói tốt một loại gạo dưỡng trăm loại người đồng thời đông hà trong trang người đã có ích kỷ vương lão thái bà cùng tần hương cần cũng có cổ đạo tâm điệu tần chân càng. triệu thu anh không ngừng nói lời cảm tạ cảm ơn tần thúc cảm ơn các ngươi chờ tân mục từ đông trong phòng mặt đi ra đường mật lập tức đem thăm lao lý sự tình nói với hắn một lần nếu việc này đều đã được đến tần phụ đồng ý tần mục tự nhiên sẽ không có mặt khác ý kiến Hắn thực sản khoái mà đáp ứng xuống dưới, sáng mai thiên sáng ngợi liền ở cửa thôn hiệp, chúng ta cùng đi chấn trên. Triệu thu anh đứng lên, dùng sức gật đầu đồng ý, ân. Đường mật đưa nàng ra xa nhà, trên đường tiểu tâm chút, trở về sớm một chút nghỉ tạm, dưỡng đủ tinh thần mới hảo lên đường. Đại triệu thu anh đi xa, đường mật mới vừa rồi lộn trở lại trong viện. Tần mục đem thiêu tốt nước gấm nhắc tới đông trong phòng mặt, tiếp đón đường mật đi tắm rửa. Tắm rửa xong sau, nàng liền ngủ ở đông trong phòng mặt. tần vũ đi tây phòng qua đêm đường mật cố ý đem gối đầu kiểm tra rồi một lần mặt trên vết máu đã rửa sạch sẽ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để sát vào nghe không hề huyết tinh khí chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt thảo dược hơi thở không hổ là tần vũ làm việc thật đúng là chu toàn đường mật đem gối đầu thả lại chỗ cũ nghiêng người nằm xuống đi ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm đường mật bỗng nhiên cảm giác mép giường có người đang ở nhìn chằm chằm chính mình xem nàng lập tức đã bị sợ tới mức mở to mắt Phát hiện mép giường đích xác có người. Là Tân Vũ. Đường mật ngồi dậy, lòng còn sợ hãi mà nhìn hắn, ngươi chừng nào thì tiến vào. Như thế nào đều không lên tiếng A. Gia hỏa này lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở mép giường, hơn nữa trong phòng ánh sáng tối tăm, hắn màu ra lại quá mức tái nhận, làm hắn thoạt nhìn đặc biệt giống cai u linh. Tân Vũ lạnh lùng mà nói, ta đã sớm tới, là ngươi ngủ đến quá chết, không nghe được ta mở cửa thanh âm mà thôi. Một nữ nhân ra, cảnh giới tâm như vậy nhược. ra cửa gặp phải người xấu có ngươi chịu phần sau đoạn tiếng âm rất thấp đường mật không nghe rõ ngươi lẩm nhẩm lầm nhẩm nói gì đâu Tân vũ không có lại lặp lại một lần hắn giống ảo thuật dường như từ phía sau lấy ra một đôi tân giày phóng tơi trước giường trên mặt đất cho ngươi làm thử xem xem thích hợp hay không đường mật thực ngoài ý muốn ngươi chừng nào thì cho ta làm giày ta như thế nào cũng không biết nhà này ngươi không biết sự tình quá nhiều lắm đâu tân giày xuyên đường mật thật cao hứng nàng không có đi so đo tần vũ lạnh căm căm ngữ khí lập tức đem giày mặc vào chân đạp lên trên mặt đất qua lại đi rồi hai bước vừa vẫn thích hợp ai Người cũng chưa cho ta lượng quá kích cỡ như thế nào biết ta xuyên bao lớn giày tần vũ là sấn nàng lần trước thương bệnh hôn mê thời điểm lặng lẽ cho nàng lượng kích cỡ nàng đương nhiên không biết chuyện này nghe tới có điểm si hán hắn không có nói ra thấy nàng giày ăn mặc thích hợp không cần sửa chữa hắn liền thao túng xe lăn xoay người rời đi đường mật vội vàng gọi lại hắn Chúng ta này xem như hòa hảo đi. Không có. Đường mật thực vô ngữ, ngươi đều cho ta làm tân dạy, vì cái gì còn không chịu cùng ta hòa hảo. Ngươi rốt cuộc ở biệt níu chút cái gì. tân vũ nhíu mày, nhìn đến ngươi, ta liền phiền lòng. Chính là nhìn không tới nàng, trong lòng căng phiền. mươi 58 chỉ có thể xem, lại không thể ăn. Đường mật có chút thương tâm, ta có như vậy nhận người phiền sao. tân vũ không có trả lời nàng. Những cái đó giấu ở hắn trong lòng chuyện này. Làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an Ở không có nghĩ ra được nên đem đường mật bay Ở một cái như thế nào vị trí phía trước Hắn tưởng tận lực rời xa nàng Làm chính mình bình tĩnh mà ngẫm lại Về sau làm sao bây giờ Đường mật chuẩn bị đổi giày Tân vũ sắc mặt có điểm âm trầm Có tân giày vì sao không mặc Chẳng lẽ là bởi vì nàng ghét bỏ giày làm được không tốt Ta chờ hạ muốn đi chấn trên Đến đi khá dài lộ Tân giày ăn mặc sợ ma hỏng rồi Rất đáng tiếc ca Nghe vậy, tân vũ thần sắc hơi hoán. Ma hỏng rồi cũng không quan hệ, quay đầu lại lại cho ngươi làm, dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt khó làm gì đó. Nghe hắn nói như vậy, đường mật liền không có thầy cho tân dải. Nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo, tùy tay đem tóc chói thành đuôi ngựa biện. Vừa muốn ra cửa, đã bị tần vũ cấp gọi lại. Hắn chỉ vào nàng tóc, những mày hỏi, ngươi liền tính toán như vậy ra cửa. Hắn đã sớm tưởng nói nàng, nàng cái này kiểu tóc giống nhau chỉ có nam nhân mới có thể trói, nào có nữ nhân ra như vậy trói tóc. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, thật sự khó coi. Đường mật vẻ mặt mặt danh, ta đầu tóc có vấn đề. Xem nàng bộ dáng này, Tần Vũ lập tức liền đoán ra tới, nữ nhân này sợ là sẽ không trải đầu. Một cái liền trải đầu đều sẽ không nữ nhân, thật là trên đời hiếm thấy. Tần Vũ đã không nghĩ nói thêm nữa cái gì, tức giận mà phun ra ba chữ, ngươi lại đây. Đường mật không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi qua đi. Ngồi xổm xuống, xuống. Đường mật theo lời làm theo. Tần Vũ đem nàng đôi ngựa biện cởi bỏ, cầm lấy cây lược gỗ, cho nàng trải vuốt tóc. Không có gương, Đường Mật chỉ có thể cảm giác chính mình đầu tóc bị người xoắn đến xoắn đi, không bao lâu, nàng liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến Tần Vũ thanh âm, "Được rồi." Đường Mật đứng lên, giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc. Tóc dài toàn bộ bị vắt lên, sơ thành một cái đơn giản phụ nhân búi tóc. Tần Vũ đuông cây lược gỗ, thân là phụ nhân, nên đầy hứa hẹn người phụ bộ dáng. Đường Mật lần đầu tiên sơ búi tóc, cảm giác rất là mới mẻ. Ngươi cư nhiên còn sẽ sơ búi tóc, từ nơi nào học được a? Trước kia thường xuyên xem nương trải đầu, xem nhiều cũng liền biết, vốn là không phải cái gì về khó. Về sau ngươi cũng muốn chính mình học sơ búi tóc, luôn là đỉnh như vậy chẳng ra cái gì cả đầu tóc ra cửa, sớm bị người chê cười. Đường mật thẻ lưỡi, biết rồi. Nàng đi bên cạnh giếng rửa mặt, tân mục cùng tân liệt nhìn thấy nàng tân kiểu tóc, đều có chút ngoài ý muốn. Ngày thường nàng luôn là đỉnh cái chẳng ra cái gì cả kiểu tóc nơi nơi loạn hoảng. Hôm nay bỗng nhiên trải cái chỉnh chỉnh tề tề phụ nhân búi tóc, chợt vừa thấy đi thật là có chút không thói quen. Nữ tử một khi gả làm người phụ, tóc liền phải bị toàn bộ sơ đi lên, đường mật đầu tóc toàn bộ bản thành búi tóc, không lưng túi đầu rửa mặt thời điểm, vừa lúc lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế sau cổ, xem đến tần mục cùng tần liệt đều có chút miệng khô lưỡi khô. Huynh đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều phát hiện đối phương tâm tư, đồng thời cười khổ một tiếng. Chỉ có thể xem, lại không thể ăn. Này tư vị quá khó tiếp thu rồi. Người một nhà đơn giản mà ăn đốn cơm sáng. Tần chấn càng mang theo tần mục tần liệt cùng đường mật cùng nhau ra cửa, tần vũ cùng tần lãng bị lưu tại trong nhà. Tần liệt đem hắn phía trước mang về tới con mồi tất cả đều lấy ra tới, khiêng đến trên vai, chuẩn bị đưa tới Trấn trên đi bán tiền. Đường mật đem trước đó phơi khô rau dấp cá lấy ra tới, phóng tới trong rổ, lại cố ý đem tần phụ đưa nhân sâm lấy ra tới, tính cả hai lượng bạc dòng bị nhét vào trong lòng ngực bên người mang theo. Trong viện hai cây cây mận đã có không ít quả mận đều chín. Đường mật đem những cái đó đã thành thục quả mận hái xuống, trang tràn đẩy một cái sọt. Tuy rằng thứ này không đáng giá cái gì tiền, nhưng mỗi chân lại tế cũng là thịt, có thể bán một văn tính một văn, thật sự bán không xong nói liền nhắc lại trở về, dù sao cũng không có gì tổn thất. Một chỉnh sọt quả mận, thoạt nhìn không nhiều lắm, trên thực tế còn rất chậm. Đường mật sách vài hạ cũng chưa có thể sách lên tới. Cuối cùng vẫn là bị tần mục cấp sách lên. Hắn thực nhẹ nhàng mà đem cái sọt khiêng đến trên vai, hướng tần chấn càng nói nói, cha, chúng ta xuất phát đi. Hành, này liền đi thôi. Tần lãng đưa bọn họ đưa đến cửa thôn, phát hiện triệu thu anh còn không có tới. Bọn họ lại đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy triệu thu anh vác cái rổ vội vàng chạy tới. Nàng lau trên mặt hãn, thở phì phò nói, thực xin lỗi, ta đã tới chưa? Nhìn nàng quầng thâm mắt, đường mật có chút lo lắng, ngươi sát mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. nơi nào là không nghỉ ngơi tốt nàng là căn bản liền không nghỉ ngơi trong nhà sự tình đặc biệt nhiều vì có thể bài trừ thời gian đi chấn trên nàng tối hôm qua suốt đêm đem phải làm việc toàn bộ làm xong lúc này mới được đến ra cửa cho phép nhưng dù vậy nàng vẫn là tới chậm chút ta không có việc gì triệu thu anh tuy rằng mệt nhưng trong lòng có hy vọng cho nên đôi mắt đặc biệt lượng thời điểm không còn sớm chúng ta chạy nhanh xuất phát đi một hàng năm người hướng tới xuân giang chấn phương hướng đi tới con đường này thường xuyên có người đi Cho nên còn tính bình thản, nhưng lộ trình khá xa, hơn nữa thái dương phơi người. Đi rồi ước chừng một canh giờ, những người khác đều còn hảo, chỉ có đường mật mệnh đến thở hừng hực. Tân mục cùng tần liệt đều thực đau lòng. Tân mục đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một lát lại đi. Bọn họ huynh đệ cùng tần phụ đương nhiên là không có dị nghị, nhưng đường mật chú ý tới triệu thu anh thần sắc lo âu, nhìn dáng vẻ thật sự lo lắng vấn đề thời gian. Rốt cuộc hiện tại đã sắp tiếp cận buổi trưa, lại kéo dài đi xuống nói. Chỉ sợ muốn tới buổi chiều mới có thể tiến vào xuân giang Trấn, Nàng còn muốn đi vấn an Lão lý một nhà, lại chạy về ra đi nói, chỉ sợ thời gian không đủ dùng. Đường mật vây vây tay, không, không cần nghỉ, tiếp tục đi thôi, ta còn có thể chịu đựng được. Tần Trấn càng từ tần mục trong tay tiếp nhận cái soạn. Đại lang, ngươi bối nàng đi thôi. Đường mật vội vàng nói không cần. Cha, ngài chân càng không có phương tiện, không thể làm ngài làm loại này việc nặng nhi, vạn nhất té ngã nói. ta là chân cẳng không có phương tiện lại không phải thật sự tê liệt trên giường đi không đặng điểm này đồ vật còn không làm khó được ta tần chấn càng đem cái sọ khiêng đến trên vai nhìn dáng vẻ phi thường nhẹ nhàng đừng chậm trễ thời gian đại lang trên lưng ngươi tức phụ nhi chạy nhanh đi tần mục biết cha nói không phải khách khí lời nói cha trước kia từng toàn quân sức lực đại thật sự kia một sọt quả mận đối hắn mà nói đích sắc không tính cái gì tần mục cóng lên đường mật tiếp tục lên đường bọn họ đều là quen làm việc nhà nông nông dân ngày thường không thiếu đi đường, cất chỉnh tương đương mau. Thuận lợi đuổi ở buổi trưa đến Xuân Giang Trấn. Lý Thẩm cùng Lý Đại Lang vì có thể phương tiện chiếu cố lao lý, tạm thời ngủ lại ở trấn trên dân xa trung. Tần Dung tắc ở nhờ ở Bách Thảo Đường trong khách phòng mặt. Tần Mục mang theo bọn họ đi trước tìm Tần Dung, lại từ Tần Dung dẫn đường tìm được rồi Lý Thẩm cùng Lý Đại Lang chỗ đặt chân. Lý Thẩm là cái 40 tới tuổi trung niên phụ nhân, nhưng lúc này lại song tấn Sương bạch, thân dung tiểu tụy thân hình có chút câu lũ. thoạt nhìn lại có năm 60 mươi tuổi bộ dáng đây đều là bởi vì trong nhà lão nhân sự tình cấp sầu ra tới chương năm mươi chín mươi cư nhiên chê ta lớn lên xấu lý đại lang tên đầy đủ lý phục vì cứu gia phụ thân mấy ngày liền tới hắn khắp nơi buôn đầu, tưởng hết mọi thứ biện pháp còn là không có bất luận cái gì hiệu quả hắn đã là thể sắc và tinh thần đều mệnh cũng may hắn tuổi tác nhẹ thân thể đáy hảo mặt ngoài thoạt nhìn trừ bỏ quầng thâm mắt trọng điểm ở ngoài cơ hồ không có gì biến hóa Nhìn thấy tần gia phụ từ tới, Lý Phục Phi thường ngoài ý muốn, vội vàng đem người làm vào nhà. Triệu Thu Anh ở trải qua hắn bên người khi, bước chân dừng lại, muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Lý Phục lại tránh đi nàng ánh mắt. thấy thế, Triệu Thu Anh trong lòng châm xuống, nàng mở miệng ra, vừa muốn nói chuyện, Ngươi! Đã bị Lý Thẩm cấp đánh gãy. Triệu nhị nương cũng tới à, làng khó ngươi có thể đi xa như vậy tới xem chúng ta mẹ con hai, mau tiến vào ngồi đi, đại làng, ngươi đi cấp các khách nhân đổ nước. Lý Phục lập tức xoay người chạy tới nấu nước. Triệu thu anh nhìn hắn đi xa bóng dáng, tâm tình phi thường chua sót. Nàng không ngại cực khổ mà tới rồi xuân giang Trấn, vì chính là có thể tận mắt nhìn thấy xem Lý Phục, muốn biết hắn gần nhất quá đến thế nào, nhưng hắn lại liền xem đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đầy ngập nhiệt tình bị nước lạnh tới hạ, có thể nào không chua sót. Vì tình tiền, Lý Gia mẫu tử chỉ thuê một cái tiểu xương phòng. Trong phòng không gian rất nhỏ, trừ bỏ hai chương giường ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn nhỏ. Ghế cũng chỉ có hai thanh. Tuổi dài nhất Lý Thẩm cùng tần chấn càng ngồi đến trên ghế, những người khác đều chỉ có thể đứng, nho nhỏ nhà ở bị tế đến tràn đầy. Lý Phục dẫn theo nước gấm đi vào tới, mời mọi người ngồi vào trên giường. Đường mật lời nói dịu dàng xin miễn hắn hảo ý. Nhân ra trên giường thu thập đến sạch sẽ, bọn họ mấy người này phong trần mệt mỏi, ngồi trên đi sợ là muốn đem nhân ra đệm chăn cấp làm dơ. Từ Lý Thẩm trong miệng biết được, Lao Lý hiện tại còn bị nhốt ở huyện Nha Đại Lao. Đất trồng rau bùn đất có độc manh mối đã bị bắt mau điều tra ra, nhưng bọn hắn vẫn chưa tra ra hạ độc người là ai. Lao lý làm quan trọng hiểm nghi người, ở không có tìm được hữu lực chứng cứ phía trước, đều không thể phong thích. Tân chấn càng an ủi lý thẩm vài câu, cuối cùng hỏi, chúng ta có thể đi nhìn xem lao lý sao? Lý thẩm nâng lên thô giáp khô vàng tay, lao sạch khỏe mắt nhiệt lệ, run giọng nói, chờ hạ chúng ta cùng đi xem hắn, cảm ơn các ngươi có thể tới nơi này, từ xưa dạy hoa trên gấm người rất nhiều, đưa than ngày tuyết người rất ít các ngươi đều là người tốt, người tốt ta. tần chấn càng cũng là thở dài một tiếng. lao lý là người tốt, trước kia nhà ta nhị lang bị gấu mù chảo thương khi, vẫn là lao lý dùng xe bò đem hắn đưa tới chấn trên trị liệu, liền hướng ân tình này, chỉ cần là có thể sử dụng đến chúng ta tần gia phân thượng, chúng ta đều sẽ làm hết sức. cảm ơn, cảm ơn các ngươi. nơi này là ở trong nhà người khác, bọn họ này một đống người cũng không hảo lưu lại lâu lắm. uống xong thủy sau, lý gia mẫu tử liền mang theo mọi người ra cửa. đi trước phụ cận mặt quán ăn đốn cơm trưa lý phục phải trả tiền cuối cùng lại bị tần mục đoạt trước tần mục nói các người mẫu tử ở trấn trên nơi trốn đều yêu cầu tiền lý thúc cũng không biết khi nào mới có thể thả ra các ngươi chút tiền ấy liền lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi lý phục trong lòng cảm động từ hắn cha bỏ tù sau ngày thường lui tới chặt chẽ rất nhiều thân hữu đều núp vào đừng nói chủ động hỗ trợ chẳng sợ hắn chủ động tìm tới môn đi đối phương đều đóng cửa không thấy thói lời nóng lạnh nhân tâm không cổ lý phục trong lòng nếu nói một chút toán niệm đều không có đó là không có khả năng cũng may trên đời đều không phải là toàn vô người tốt ít nhất tần ra người xuất hiện khiến cho hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp đại lao ở huyện nha chỗ sâu trong bọn họ muốn thăm tủ chỉ có thể từ cửa nách tiến vào lý phục trong khoảng thời gian này thường xuyên đến thăm cha hắn đối nơi này địa hình rất là quen thuộc hắn tiến lên gõ cửa thực mau liền có cái nha dịch tới mở cửa tiêu nha dịch nhận thức lý phục vừa thấy đến hắn tới Liền biết hắn là tới xem láo lý Theo lý mà nói Không có huyện Thái gia cho phép Người ngoài là không thể nhìn thấy đang bị giam giữ phạm nhân Nhưng huyện nha bên trong làm việc Đều là người địa phương Lẫn nhau phía trước cơ bản đều nhận thức Ngày thường có người tới thăm tù đưa cơm Chỉ cần bị quan phạm nhân không phải cái gì Giết người phóng hỏa cùng đồ Bọn nha dịch giống nhau đều sẽ không sẽ quá mức Khó xử phạm nhân người nhà Cùng người phương tiện Chính là cùng chính mình phương tiện sao Nhưng nên cấp chỗ tốt vẫn là không thể thiếu Lý Phục Hướng Nha Dịch trong tay tắc điểm tán bạc vụn 2, một chút tiền thưởng không thành kinh ý, hy vọng đại ca châm trước một vài. Nha Dịch thuận tay đem tiền bạc nhét vào ống tay áo, ánh mắt từ hắn mặt sau mọi người trên người đảo qua. Những mày nói, các ngươi người quá nhiều, đi vào quá đục lỗ, quay đầu lại sẽ bị huyện Thái ra hỏi trách, các ngươi chỉ có thể vào đi hai người, thêm một cái đều không được. Cuối cùng trải qua thương nghị, Tân Trấn Càng cùng Triệu Thu Anh vào nhà tù. Còn lại người đứng ở ngoài cửa chờ. Tân Ngục ngẩng đầu nhìn mắt sát trời. Hiện tại đã là buổi chiều, Lý Thẩm, chúng ta từ trong nhà mang theo điểm đồ vật ra tới, chuẩn bị cầm đi chợ đổi thành tiền, chờ hạ lại đến tìm các ngươi. Lý Thẩm vội nói, ta làm đại lang cùng các ngươi cùng đi đi. Không cần, làm hắn ở chỗ này bồi ngài đi, chúng ta ba cái đi một chút sẽ về. Cáo biệt Lý ra mẫu từ sau, tân mục tân liệt cùng đường mật đi tới chợ, nơi này là trấn trên nhất phồn hoa một cái phố, vừa lúc gặp hôm nay học chợ, trên đường nơi nơi đều là người, tương đương náo nhiệt. ba người tìm cái không ai đất trống đem mang đến da lông con ngồi cùng quả mận rau dấp cá đều bày ra tới đường mật tính toán một chút thời gian nếu bọn họ tất cả đều thủ tại chỗ này nói khẳng định liền không có thời gian đi làm khác nàng lôi kéo tần mục ống tay háo ngươi ở chỗ này nhìn sạp ta cùng nhị lang đi mua điểm đồ vật hảo trên người tiền đủ dùng sao đủ rồi vậy các ngươi trên đường cẩn thận tần mục cố ý dặn dò nhị lang chấn trên nhiều người nhiều miệng ngươi muốn đem tức phụ nhi nhìn kỹ đừng làm cho nàng bị người cấp quả chạy đã biết ta sẽ hảo hảo bảo hộ tức phụ nhi tân liệt cùng đường mật dọc theo đường phố đi phía trước đi khó được có thể cùng tức phụ nhi một chỗ tân liệt trong lòng mỹ tư tư hắn nhịn không được hỏi tức phụ nhi ngươi vì cái gì muốn ta cùng ngươi cùng nhau mua đồ vật hắn cho rằng tức phụ nhi sẽ nói nàng cùng hắn đại ở bên nhau càng có cảm giác an toàn hoặc là hắn tương đối đáng tin cậy linh tính nói kết quả đường mật lại nói ngươi lớn lên quá dọa người lưu tại quán biên sẽ dọa đến khách hàng vẫn là làm tần đại ca lưu lại tương đối thích hợp. Tần liệt, đường mật đi rồi hai bước, phát hiện bên người người không thấy, nàng lập tức dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tần liệt, ngươi như thế nào không đi rồi. Tần liệt nghiến răng nghiến lợi, ngươi cư nhiên chê ta lớn lên xấu. Không có A. Ngươi vừa rồi rõ ràng có nói ta lớn lên quá dọa người, đừng nghĩ không thừa nhận. Đường mật dở khóc dở cười, doa người cùng xấu là hai việc khác nhau, doa người là bởi vì ngươi sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Ai làm ngươi lớn lên, cao lớn cường tráng, hơn nữa vĩnh viễn đều là một bộ hùng hổ bộ dáng, không quen thuộc ngươi người đích xác thực dễ dàng bị ngươi dọa đến. Cao lớn cường tráng đối với một người nam nhân tới nói tuyệt đối là lời ca ngợi. Tần Liệt trong lòng tức giận hơi giảm, nhưng lại vẫn là không chịu buông tha nàng. Vậy ngươi có phải hay không cũng thực sợ hai ta. sáu 60 kiếm tiền quá ngày lành. Đường mật gai gai gương mặt, nói thật, ta là có như vậy một chút sợ hãi ngươi. Tần Liệt lập tức đi nhanh tiến lên, đi đến nàng trước mặt. Em hỏi nói, ta lại không đánh ngươi, ngươi vì cái gì sẽ sợ hai ta? Bởi vì ngươi thực hung A. Tân liệt không tự chủ được mà cất cao thanh âm, ta nơi nào hung. Đường mật chỉ vào mũi hắn, ngươi xem, ngươi hiện tại liền rất hung. Hắn muốn vì chính mình biện giải, nhưng đường mật cũng đã không nghĩ lại ở cái này để tài thượng lãng phí quá nhiều thời gian, nàng cất bước đi phía trước đi, khắp nơi tìm kiếm gạo thóc phô. Tân liệt vội vàng theo sau, ngữ khí bất thiện đưa ra yêu cầu, ta về sau không hung ngươi. Ngươi không chuẩn lại sợ hai ta? Có thể a. Đường Mật đáp ứng thật sự thông khoái. Tân Liệt lập tức lại cao hứng lên, hắn thấy nàng đôi mắt vẫn luôn ở nhìn đông nhìn tây, nhịn không được hỏi, ngươi muốn tìm thứ gì? Ta tưởng mua điểm đậu nành. Ngươi xem nơi này có cái cụ ông liền ở bán đậu nành, ngươi muốn hay không xem hạ? Đường Mật theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả thực nhìn đến có cái đầu tóc hoa râm xiêm y y, y cũ nát cụ ông ngồi sổn ngồi ở chân tường chỗ, ở trước mặt hắn bãi tràn đầy hai đại bao tải đậu nành. Nàng bước nhanh đi qua đi, dối tay nắm lên một phen đậu nành cẩn thận nhìn nhìn, cái đầu no đủ, màu sắc tươi sáng, thật là năm nay tần cây đầu. Cụ ông tại đây địa phương ngồi canh vài thiên, cũng chưa người tới mua hắn cây đầu. Mấy năm trước trong đất kinh tế đình trệ, rất nhiều địa phương mất mùa, mọi người đều nói sợ, trong tay phạm là có điểm tiền nhà rỗi, đều sẽ đi mua lương thực phong trong nhà chuân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiếm khi có người tới mua cây đầu. hắn nguyên bản tính toán hôm nay nếu là còn không có đem này đó cây đậu bán đi liền dùng giá thấp đem này đó cây đậu bán trao tay cấp gạo thóc cửa hàng gạo thóc cửa hàng thu mua cây đậu nhưng giá cả so bộ mặt thành phố muốn thấp thượng tam thành nhưng trong nhà vội vã dùng tiền hắn không có cách nào chỉ có thể bán rẻ thật vất vả nhìn thấy khách hàng tới cửa cụ ông vội vàng đứng lên tràn đầy nếp ốm trên mặt chất đầy tươi cười đây là nhà ta bản thân loại đậu nành đều là hàng mới phơi đến khúc khô lấy về đi dùng muối ăn xào một xào bảo đảm thơm ngào ngạt đường mật buông tay buông ra cây đậu ngài này cây đậu như thế nào cái bán pháp cụ ông cho rằng nàng chỉ là tưởng tùy tiện bán cái mấy cân trở về xào ăn há mồm liền cho cái giá cả tam văn tiền 5 cân cây đậu nếu là ngươi có gạo và mì cũng có thể cùng ta trao đổi một cân gạo và mì cũng là 5 cân cây đậu đường mật lần trước cùng tần mục đi dạo hồi gạo thóc phô biết cái này giá cả rất công đạo nàng đánh giá này hai bao tải đậu nành thêm ở bên nhau cũng liền 200 tới cân há mồm liền hỏi ra nếu là mua đến nhiều, có thể có ưu đãi sao? Đương nhiên, ngươi tưởng mua nhiều ít? 200 cân đi. Cụ ông đương trường sửng sốt, hắn này hai túi đậu nành tổng cộng cũng liền 200 tới cân, nàng thế nhưng muốn toàn bộ mua. Đại sinh ý tử trên trời giáng xuống, cụ ông lại có chút do dự, tiểu nương tử, ngươi muốn mua nhiều như vậy đậu nành làm gì? Thứ này lại không phải gạo và mì, đảm đương không nổi cơm ăn, nếu là mua đến quá nhiều, chất ở nhà lận là... rớt, chẳng phải là đáng tiếc. ta khuyên ngươi vẫn là thiếu mua điểm như đi nay cụ ông nhưng thật ra rất nhiệt tâm nhìn thấy có người muốn mua rất nhiều cây đậu hắn không những không thịnh hành cao thải liệt ngược lại còn khuyên nhân ra thiếu mua chút nếu là mỗi người đều giống hắn như vậy làm buôn bán sợ là trên đời này liền không có gian thương đang nói đường mật cười tủm tỉm mà nói ta mua nhiều như vậy cây đậu là vì làm buôn bán trước mua này hai thạch cây đậu trở về thử xem thủy nếu sinh ý làm đi lên về sau không thiếu được còn muốn tìm ngài lại nhiều mua chút cây đậu không chỉ có là đại khách hàng, hơn nữa vẫn là cái trường kỳ sinh ý. Cụ ông thật là càng thêm giật mình. Hắn theo bản năng mà chiều tiểu nương tử bên người nam nhân nhìn lại, thấy kia nam nhân chỉ toàn tâm toàn ý mà nhìn nhà mình tức phụ nhi, vẫn chưa mở miệng ngăn trở, nhìn dáng vẻ tiểu nương tử vẫn chưa nói dối, nhà bọn họ đích xác phải dùng cây đậu làm buôn bán. Kể từ đó, cụ ông trong lòng lập tức liền cao hứng lên. Này hai bao tải đậu nành, ta ra cửa trước đại khái qua hạ sưng, ước chừng có hai trăm một mười mấy cân. Ta liền tính ngươi 200 cân, ngươi cho ta 100 văn liền thành. Như vậy tính xuống dưới thật là đường mật chiếm tiện nghi. Đường mật sảng khoái mà thanh toán tiền, cuối cùng còn từ trong rổ lấy ra hai cái lại hồng lại viên đại thạch liệu, nhét vào cụ ông trong tay. Đây là nhà ta loại thạch liệu trái cây, ngài lấy về đi cấp trong nhà hoa nhi đỡ thèm. Cụ ông vội không ngừng nói cảm ơn, ngươi thật là quá khách khí. Chúng ta ở tại Đông Hà Trang, nhà ta tướng công họ tần, ngài về sau nếu là còn có cây đậu muốn bán. có thể tới Đông Hà trang tìm chúng ta. Hào hào hảo, nhà ta mười mẫu đất, loại tất cả đều là cây đậu, ngươi nếu là thật muốn mua, quay đầu lại rảnh rỗi, ta liền đem cây đậu đều cho các ngươi đưa đi, bảo đảm tất cả đều là năm nay hàng mới, không cho ngươi trộn lẫn nửa điểm giả. Cụ ông vỗ ngực bảo đảm, che kín nếp nhăn mặt giả thượng, bởi vì kiếm được tiền mà triển khai sán lạn tươi cười. Có này đó tiền, nhà hắn tôn nhi bệnh liền có đến trị. Đường mật từ trong rổ mặt lấy ra hai cái cần sa túi tử. Tân Liệt cùng cụ ông cùng nhau đem cây đậu đảo tiến trong túi, cụ ông đem nhà hắn túi bó hảo, tính cả hai cái đại thạch liệu cùng nhau nhét vào hầu bao bên trong, suy mới vừa kiếm được tiền, bay nhanh mà về nhà đi. Đường mật còn tưởng mua chút gia vị cùng nước chát, mang theo này hai đại túi đậu nành không hảo hành động, nàng quay đầu hướng Tần Liệt nói. Ngươi mang theo hai túi cây đậu đi tìm Tần Đại ca, ta mua xong đồ vật liền đi tìm các ngươi. Ai ngờ Tần Liệt không chút nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối, không được, ta nếu là đi rồi. vạn nhất ngươi chạy làm sao đường mật không chút khách khí mà trợn trắng mắt ta mại thân khế đều ở ngươi tứ đệ trong tay ta chạy trốn sao kia cũng không được này trấn trên ngư long hôn tạp ngươi lại lớn lên như hoa như ngọc nếu là gặp phải bọn buôn người đem ngươi cấp trói lại đi làm sao bây giờ ta cần thiết muốn đi theo ngươi bảo hộ an toàn của ngươi không có cái nào nữ nhân không thích người khác khen chính mình lớn lên xinh đẹp đường mật cũng không ngoại lệ nàng sơ soạn chính mình mặt trong lòng khí nhi lập tức liền thuận lại đây hào đi Ngươi nếu là không chê trầm đến hoảng, vậy khiêng cây đậu theo ta đi đi. Điểm này đồ vật, nơi nào coi như trầm. Tần liệt một tay xách lên một túi đậu nành, kháng đến hai bên trên vai, bộ dáng rất là nhẹ nhàng. Không nghĩ tới hắn sức lực lớn như vậy, đường mật nhưng thật ra coi thường hắn. Nàng đi mua chút sinh khương tỏi cùng thủ du, sinh khương tỏi đảo còn hảo, trong đất loại đồ vật, một văn tiền có thể mua một đống. Chính là kia thủ du cùng hoa tiêu không hả mua, hoa suốt hai mươi văn, cũng liền mua nho nhỏ hai bao. khi quý thật sự đường mật đem này đó gia vị tất cả đều phóng tới trong rổ lại đi rồi nửa con phố rốt cuộc đem chế tác nước chát phối liệu mua sắm đầy đủ hết tân liệt nhìn trong rổ những cái đó lung tung rối loạn đồ vật nhịn không được hỏi ngươi mua nhiều như vậy phối liệu làm cái gì ngao nước chát làm đậu hủ kiếm tiền quá ngày lành tân liệt tương đương ngoài ý muốn ngươi phải làm đậu hủ tới kiếm tiền như thế nào không thể sao thật cũng không phải không thể chương 61 vương chiêu đệ tần liệt tan qua kia đậu hủ hương vị sắc thật hảo nếu làm tới kiếm tiền nói hẳn là sẽ thực không tồi nhưng hắn thấy tức phụ nhi đã làm đậu hủ quá trình rất là phiền thoái rất là vất vả cho dù kiếm lời cũng sợ nàng mệt chết thân mình hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều trong miệng nói làm buôn bán không phải việc nhỏ quay đầu lại đi theo đại ca cùng cha thương lượng một chút ta hiểu được trở về liền cùng bọn họ nói hai người vừa đi vừa nói chuyện trên đường lại đột nhiên bị một cái chát xong hoàn búi tóc thanh ý đi tiểu nha hoàn cấp ngăn lại Nhị vị xin dừng bước, nhà ta nương tử tưởng thỉnh nhị vị đi phẩm trà hiên một tự. Phẩm trà hiên là chấn trên một quán trà, nhân trang hoàng cách điệu rất là tươi mát lịch sự tao nhã, ở bản địa rất có danh khí, thường có văn nhân nhã khách đi nơi đó uống trà nói chuyện thiếm. Nhưng kia địa phương tiêu phí cũng không thấp, có thể thỉnh người đi loại địa phương kia làm khách, gia cảnh chắc là thực không tồi. Đương mật cẩn thận hỏi, nhà ngươi nương tử là người phương nào? Kêu nha hoàn hơi nâng lên cằm, có vẻ rất là tiêu căng. Nhà ta nương tử là Trần Viên Ngoại trong phủ Di nương, nàng cùng các ngươi là Đồng Hương, nhà mẹ đẻ họ Vương, là Vương gia đại tỷ nhi. Quê quán ở Đông Hà Trang, lại gả cho Trần Viên Ngoại làm thiếp Vương gia đại tỷ nhi, cũng cũng chỉ có Vương Chiêu đệ một người. Biết là nàng, tần liệt tức khắc liền không có cảm tình. Chúng ta còn rất bận, không rảnh thấy nàng. Hán đối Vương gia người một nhà cũng chưa gì hảo cảm, bao gồm cái kia đã từng làm đại ca đi cầu hôn kết quả lại hối hôn nên gả cho người khác Vương Chiêu đệ. Tất cả đều không phải cái gì thứ tốt. Thanh y thì tiểu nha hoàng cho rằng chính mình nói minh nhà nàng nương tử lai lịch, trước mặt này hai cái nghèo kết hủ lậu chân đất hẳn là liền sẽ tung tăng mà cùng nàng đi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là cái dạng này thái độ, thật sự là tức chết người. Tiểu nha hoàng chống nạnh cả giận nói, nhà ta nương tử muốn gặp các ngươi, là để mắt các ngươi, các ngươi thế nhưng nói như vậy lời nói, thật là không biết tốt xấu. So với phát giận, tân liệt tự nhận còn không có thua hơn người. Hắn cổ y tiến lên một bước. cao lớn uy mảnh thân hình giống như một toàn núi cao rơi xuống bóng ma đem tiểu nha hoàn toàn bộ bao lại tiểu nha hoàn không tự chủ được mà sau này lui ngẩng đầu thấy đến hắn đang ở cười lạnh hắn nghịch ánh mặt trời trên mặt vết sẹo ở bóng ma có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ ta cũng mặc kệ nhà ngươi nương tử là ai ngươi nếu lại chặt đường ta liền đem ngươi ném văng ra uy cầu sợ tới mức tiểu nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, tức khắc liền không có vừa rồi tự tin hốc mắt đỏ lên lại là muốn khóc đường mật lôi kéo tần liệt ống tay áo. làm hắn đừng thật đem người cấp doa khóc nơi này chính là ở trên đường cái giữa đem một cái tiểu cô nương doa khóc quay đầu lại còn không biết phải bị bao nhiêu người nghị luận đâu nàng nhưng không nghĩ trở thành người khác trong miệng để tải câu chuyện tân liệt hướng kia nha hoàn hư lạnh một tiếng trong mắt như cũng là trói lọi uy hiếp chi ý nhưng bước chân lại theo đường mật ý tứ sau này lui hai bước đường mật hướng kia nha hoàn nói chúng ta đích xác có việc muốn nội không có thời gian đi gặp nhà ngươi nương tử Nếu là nhà ngươi nương tử thật sự có quan trọng sự muốn cùng chúng ta nói, liền thỉnh nàng chính mình lại đây tìm chúng ta. Nhà ta nương tử thân kiều thể quý, chỉ bằng các ngươi hai cái, còn muốn làm nàng tới bái kiến các ngươi. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu nha hoàn lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, tân liệt liền xông lên làm bộ muốn đánh người, nhà ta tức phụ nhi hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi đây là cái gì thái độ đâu. Sợ tới mức tiểu nha hoàn ôm lấy đầu cuốn quýt lui về phía sau. Đường mật giữ chặt tân liệt tay háo, nàng vừa không nguyện. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy bọn họ hai người thật sự phải đi, tiểu nha hoàn vội vàng ra tiếng gọi lại bọn họ, chờ một chút. Đường mật, như thế nào? Còn có khác sự. Tiểu nha hoàn cắn hạ môi do dự, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà lựa chọn nhượng bộ. Hào đi, các ngươi ở chỗ này lợi chút, ta trở về xin chỉ thị nhà ta nương tử, nhìn xem nàng hay không nguyện ý ra tới thấy các ngươi. Nói thật, nàng đánh tâm nhãn coi thường trước mặt này hai cái nghèo kiết hủ lậu chân đất. Bất đắc dĩ ra cửa trước di nương từng công đạo quá nàng, cần phải muốn thỉnh này hai người đi gặp nàng. Nếu là điểm này việc nhỏ đều làm không thành, về sau nàng ở di nương trong lòng phân lượng sợ là muốn giảm bất không ít. Đại tiểu nha hoàng chạy sau khi đi, tân liệt lôi kéo đường mật tìm cái dâm mát địa phương đứng. Hắn tử tùy thân mang theo hầu bao bên trong lấy ra cái ấm nước, uống miếng nước đi. Đường mật tiếp nhận ấm nước, uống lên hai khẩu, theo sau liền đem ấm nước còn cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm ấm nước khẩu nhìn hồi lâu Nơi này chính là tiểu tức phụ nhi mới vừa dùng miệng chạm qua địa phương đâu. Như vậy nghĩ, tần liệt thính thai nhi không cấm hơi hơi phiếm hồng. hắn phùng ấm nước, tiểu tâm mà lại thành kính mà thấu đi lên, trước dùng đầu lưỡi đem miệng bình miêu tả một vòng, sau đó dùng hàm răng căn nó, nhưng vẫn không có đem thủy đảo tiến trong miệng, mà là duy trì cái này động tác bất động. hắn bộ dáng này không giống như là ở uống nước, đảo càng như là ở cùng người yêu hôn môi Đường mật lúc này đang ở sửa sang lại trong rổ mặt đồ vật. vẫn chưa chú ý tới bên người nam nhân động tác nhỏ không bao lâu vương chiêu đệ cùng kia thanh y y tiểu nha hoàn liền xuất hiện ở đường mật tầm nhìn bên trong thanh y y tiểu nha hoàng trong tay giơ dù giấy nhắm mắt theo đuôi mà đi theo vương chiêu đệ phía sau vì nàng che đậy đỉnh đầu kiểu diễm ánh mặt trời vương chiêu đệ hôm nay ăn mặc thủy hồng sắc váy lụa trên đầu cắm kim sắc con bướm châm kia cây châm thủ công rất là tinh xảo con bướm cánh cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng còn sẽ cùng với nàng nện bước nhẹ nhàng đông đưa giống như một con thật sự con bướm Tùy thời đều có sẽ vô cánh sắp bay Nàng bước tiểu bước chân đi đến đường mật trước mặt dừng lại Tiểu nha, ngươi còn nhớ rõ ta Đường mật vừa nghe đến tên này liền đầy đầu hát tuyến Lúc trước nàng bị bán được vương gia thời điểm Bọn buôn người vẫn chưa đem nàng tên đầy đủ nói cho vương gia Mại thân khế thượng nhưng thật ra có nàng tên đầy đủ Nhưng toàn bộ vương gia đều là thất học Chữ to không biết một cái Căn bản liền không biết nàng gọi là gì Vì thế liền tùy tiện cho nàng lấy cái tên Têu nàng tiểu nha Tên này thật là muốn quê mùa có bao nhiêu quê mùa. Đường mật khẽ động khoe miệng, ta có tên, gọi là đường mật. Đường Muội Muội. Nay một tiếng Muội mội kêu đến đường mật cả người nổi ra gà đều đi lên. Nàng vội vàng mở miệng, ngươi vẫn là kêu ta tên đầy đủ đi. Nữ tử khuê danh há có thể là tùy ý kêu xuất khẩu. Vạn nhất bị bên ngoài nam nhân nghe xong đi, đối Muội Muội thanh danh không tốt. Tính, điểm này việc nhỏ liền tùy nàng đi. Đường mật trực tiếp nhảy qua cái này nị vai đề tài. Trực tiếp hỏi minh ý đồ đến, ngươi cố ý làm cái nha hoàng tới cản chúng ta, là vì sự tình gì? Này nha hoàng kêu hàng thúy, ngày thường hầu hạ ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, vừa rồi nàng nếu là có cái gì đắc tội mội mội cùng tần đại lang địa phương, còn thỉnh nhị vị xem nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, tha thứ nàng lỗ mãng. Chủ nhân nhưng thật ra so nha hoàng sẽ là người. Đường mật khép cười một tiếng, ta không trách nàng, ngươi có sự nói sự, không có việc gì nói chúng ta nên đi rồi. Muội muội mạc sốt ruột. Ta lần này tới tìm các ngươi, kỳ thật là tưởng đơn độc cùng ngươi tán gẫu một chút, nếu các ngươi là sợ quá muộn trở về trên đường không dễ đi, có thể ở trấn trên ngủ lại một đêm, ta cho các ngươi ra tiền đính phòng cho khách. Chương 62 hối hận. Đường Mật vội vàng xua tay, đa tạ hảo ý của ngươi, trong nhà sự tình nhiều, chúng ta vẫn là sớm chút trở về tương đối hảo. Đêm đó chút thời điểm ta khiển người đi mướn cái xe bỏ đưa các ngươi hồi thôn, như thế nào? Tân Liệt tức giận mà nói, chúng ta có chân, chính mình có thể đi. không cần ngươi giả hảo tâm hàm thúy mày liễu dự ngược ngươi như thế nào đối nhà ta nương tử nói chuyện đâu hàm thúy vương chiêu đệ nhữ mày nhìn nàng một cái hàm thúy chỉ phải hầm hực mà nhắm lại miệng đường mật làm lư này chủ tớ hai người kẻ sướng người họa há mồm liền nói chúng ta trở về sự tình liền không nhọc các ngươi nhọc lòng ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi vương chiêu đệ lại lộ ra vài phần é e lệ đều là chút nữ hài tử chi gian vốn riêng lời nói có không thỉnh tần nhị lang lảng tránh một lát Tân liệt không chịu, có nói cái gì không thể ngay trước mặt ta nói. Muốn cho ta rời đi tức phụ nhi, môn đều không có. Thấy hắn vì thế giữ gìn đường mật, vương chiêu đệ biểu tình chua sót, ta không có ác ý, chỉ là tưởng cùng nàng liêu vài câu mà thôi. Nói tới đây, nàng từ ống tay háo bên trong lấy ra cái tiểu túi tiền. Mở ra túi tiền, lấy ra một quả tính chất tinh ánh dịch thấu phỉ thúy vòng tay. Vừa thấy đến cái này vòng tay, tân liệt biểu tình tức khắc liền thay đổi. Đây là hắn nương lưu lại di vật. Lúc trước vì cưới vợ, đại ca bị bắt đem cái này vòng tay cầm đi cầm đồ, đổi lấy 7 lượng bạc, đưa đi vương ra hạ xính. Hiện giờ này vòng tay cớ gì rơi xuống vương chiêu đệ trong tay. Vương chiêu đệ nhìn đến tần liệt biểu tình biến hóa, đoan chúng hắn trong lòng có nghi, liền chủ động há mồm giải thích. nay vòng tay là ta dùng 20 lượng bạc, từ tiệm cầm đồ chuộc lại tới, ta biết nó là tần đại ca mẫu thân di vật, nó đối với các ngươi huynh đệ ý nghĩa phi phạm, sợ nó dừng ở người ngoài trong tay mông trần. Cô ý đem nó lấy tới còn cho các ngươi. Trên đời này nào có ăn không trả tiền cơm chưa? Đường mật trong lòng không tin nàng sẽ như thế hảo tâm. Xin hỏi ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì? Vừa rồi ta đã nói qua, ta chỉ nghĩ cùng ngươi đơn độc tán gẫu một chút, chỉ cần nói xong lời nói, ta liền đem cái này vòng tay còn cho các ngươi. Tân Liệt còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị đường mật cấp đoạn trước. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Tân Liệt không muốn, vạn nhất nàng yếu hại ngươi làm sao bây giờ? Ngươi lẻ loi một mình, cũng chưa người hỗ trợ. Này ban ngày ban mặt, nàng như thế nào hại ta? Nói nữa, nàng nhà mẹ đẻ liền ở Đông Hà Trang, mọi người đều hiểu tận gốc dễ, nàng dám đối với ta thế nào? Lời này Minh nếu là đối tần liệt nói, ngầm lại là ở nhắc nhở vương Chiêu đệ. Mọi người đều biết lẫn nhau chi tiết, thật muốn nháo ra cái gì khó coi sự tình, quay đầu lại mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Vương Chiêu đệ cũng không biết nghe không nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, trên mặt trước sau không có biến hóa. thoạt nhìn nhưng thật ra thật không có ác ý tân liệt nhìn thấy tức phụ nhi thái độ kiên quyết liền tính trong lòng không căn nguyện cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn theo nàng đi theo vương chiêu đệ cùng nhau đi vào phẩm trà hiên đại môn bởi vì là nữ khách không tiện cùng mặt khác nam khách sen lẫn trong một chỗ vương chiêu đệ cùng đường mật mới vừa vừa vào cửa đã bị tiểu nhị lãnh thượng lầu hai nhã gian hàm thúy bị lưu tại nhã gian ngoài cửa chờ tiểu nhị buông nước trà điểm tâm ngọt lúc sau liền rời đi phòng trong chỉ còn lại có đường mật cùng vương chiêu đệ hai người. muội muội mời ngồi. Đường mật nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này trang hoàng sắc thật tương đương lịch sự tao nhã, khó trách chấn trên người đọc sách đều hái hướng nơi này chạy. Vương chiêu đệ đem chung trà đẩy đến nàng trước mặt, đây là năm nay trà mới, chích đều là lá trà nhỏ nhọn nhi, hương vị rất là tươi mát, muội muội thỉnh nếm thử. Đường mật bưng lên chén trà, uống ngụm trà. Cảm giác này nước trà cùng chính mình trước kia ở siêu thị hoa 5 đồng tiền có thể mua một đại bao trà hoa lại cũng không nhiều lắm khác nhau. Nàng buông chung trà, ta không hiểu trà, uống không ra nó tư vị, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vương chiêu đệ ngoại ý muốn với nàng thản nhiên tự tại. nha đầu này nhưng thật ra cùng nàng phía trước ở nhà nhìn thấy khi bộ dáng một trời một vực. Khi đó đường mật mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, chỉ cần có người tới gần nàng, nàng liền sẽ phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. nếu bị buộc nóng này còn sẽ bắt người cũng chính bởi vì vậy kia vương trí năm lần bảy lượt muốn khinh bạc nàng cuối cùng cũng chưa có thể thành công vương chiêu đệ nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một lát đông nhiên hỏi mội mội gần nhất quá đến tốt không đường mật khá tốt được nghe lời này vương chiêu đệ lại rũ xuống đôi mắt trên mặt hiện ra mấy phần sầu bi nhưng ta quá đến không tốt trực giác nói cho đường mật chỉ cần nàng tiếp được cái này đề tài khẳng định sẽ kích phát vương chiêu đệ chi nhánh cốt truyện Nhưng nàng một chút đều không muốn biết vương chiêu đệ quá đến được không. Cho nên đường mật không nói tiếp. Nàng phi thường bình tĩnh mà nhìn vương chiêu đệ. Nhưng cho dù nàng không mở miệng, vương chiêu đệ cũng không để ý, lo chính mình tiếp tục đi xuống nói. Trần viên ngoại tuy rằng có tiền, nhưng hắn đã năm gần 50, trong nhà trừ bỏ nguyên phối chính phòng ở ngoài, còn có tứ phòng tiểu thiếp. Từ khi ta vào cửa lúc sau, trần viên ngoại ngày ngày sủng hạnh với ta, chính phòng chủ mẫu đảo còn hảo, thiên kia tứ phòng tiểu thiếp xem ta mọi cách không thuận. Thường xuyên tìm lấy cớ làm khó dễ ta, nếu không có trần viên ngoại che chở ta, rất nhiều lần ta đều thiếu chút nữa bị các nàng cấp bức tử. Nói tới đây, nàng thế nhưng dùng lùa khăn che lại mặt, ai ai mà khóc lên. Đường mật là vẻ mặt quân bách. nay muội tử như thế nào một lời không hợp liền khóc đâu. Vương Chiêu đệ biên khóc biên nói, lần trước ta ở trấn trên ngẫu nhiên gặp được tần đại ca, hắn còn cùng trước kia giống nhau ôn hòa đáng tin cậy Lúc ấy ta thật muốn lôi kéo hắn tay, cầu hắn mang ta cùng nhau tư buôn. Đường mật đã không biết nên làm chính mình lộ ra như thế nào biểu tình. Nay muội tử không cấm muốn tư buôn, còn đem loại này ý tưởng nói cho tư buôn đối tượng nguyên phối Thế tử. Muội tử A, ngươi ra cửa phía trước có phải hay không đem đầu góc quên ở trong nhà? Vương Chiêu đệ Tựa hồn là thật sự bị nghẹn tàn nhẫn, nàng càng khóc càng lợi hại, cũng mặc kệ trước mặt nói hết đối tượng là cái gì phản ứng, chỉ lo đem trong bụng nước đắng toàn bộ mà toàn bộ đảo ra tới. Nhưng ta biết không được, tần đại ca đã có ngươi, các ngươi mới là người một nhà. Ta hiện tại chỉ là cái người ngoài, chẳng sợ ta mỗi ngày đều sống ở hối hận bên trong, như cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Đường mặt không thể nhịn được nữa, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói câu lời nói. Ngươi một khi đã như vậy hối hận, vì sao lúc trước không nỗ lực tranh thủ? Như thế nào tranh thủ? Lúc trước cha mẹ ngươi muốn đem ngươi gả cho Trần Viên ngoại thời điểm, ngươi vì cái gì không phản kháng? Vương chiêu đệ cười khổ, ta như thế nào phản kháng? Hôn nhân việc, chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta làm người nữ nhi. Chỉ có thể thuận theo nhận mệnh, cho dù trong lòng mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể gả cho. Đường mật không ủng hộ, ta nếu là ngươi, như có người cưỡng bách ta gả cho một cái ta không muốn gả người, ta thả rằng ngọc thạch đều hủy, cũng tuyệt không sẽ túi đầu tòng mệnh. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi có dũng khí đâm tường tìm chết, nhưng ta không dám, ta sợ chết, càng sợ không chết được. Một khi đã như vậy, ngươi liền chỉ có nhận mệnh, hảo sinh cùng kia trần viên ngoại sinh hoạt đi thôi, hà tất lại ở chỗ này rơi lệ hối hận. Thế gian tất cả đều có được mất, ngươi được đến vinh hoa phú quý, mất đi tình yêu đều có, này thực công bằng. Chương 63 nhận mệnh, đánh thưởng thêm càng. Ta cũng như thế khuyên bảo chính mình, nhưng trong lòng lại luôn là không tự chủ được mà khó chịu, mỗi đêm nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ tới đã từng ở Đông Hà Trang, cùng Tân Đại ca ở chung khi tình cảnh. Chuyện cũ từng màn, đã là chống đỡ ta sống sót cuối cùng nhậm tưởng, lại là cha tấn ta suối nguồn, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. nói tới đây. Vương chiêu đệ lại khóc lên. Đường mặt mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ta đối với ngươi tao ngộ thâm biểu đồng tình, nhưng người sống ở trên đời này, đều có từng người đau khổ, đều không phải là chỉ có ngươi một người sống được như thế khó chịu, trên đời này còn có rất nhiều liền cơm đều ăn không đủ no người, ngươi so với bọn họ đã là thực hạnh phúc. Vương chiêu đệ ngầm nước mắt, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thực làm ra vẻ. Rõ ràng áo cơm mua yêu, lại còn muốn giả bộ một bộ lòng tràn đầy nước đáng bộ dáng. Ngươi làm ra vẻ không cùng ta không quan hệ, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi nhớ mãi không quên nam nhân là ta tướng công. Ngươi vừa rồi nói những lời này đó, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ muốn xé ngươi, cũng theo ta tính tình hảo, không nghĩ cùng ngươi so đo quá nhiều, ngươi tốt nhất một vừa hai phải. Vương Chiêu đệ bị dôi đến nghẹn một chút. Nàng ngừng đầu, nhu nhược đáng thương mà nhìn đường mật, vô cùng bi thương, ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Ta có thể như thế nào giúp ngươi? Ngươi có thể hay không cùng tần đại ca nhắc lên chuyện của ta, nếu hắn có rảnh, ta hy vọng hắn có thể thấy ta một mặt. Đương mặt cười, nếu chúng ta đổi chỗ mà làm, ngươi gả cho tần đại ca, mà ta là tần đại ca lão tình nhân, hy vọng có thể tái kiến tần đại ca một mặt, ngươi hay không sẽ nguyện ý. Vương Chiêu đệ đáp không được. Nếu nàng cùng tần đại ca kết vi liên lý, có mặt khác nữ nhân mơ ước hắn, nàng tự nhiên là không cao hứng, càng miễn bản làm cho bọn họ hai người gặp lại. Đường mật nhìn nàng lã trá trực khóc đáng thương bộ dáng, nghĩ thầm này mọi tử lớn lên sắc thật không tồi, khóc lên nhìn thấy mà thương, sắc thật thực có thể làm nam nhân động tâm. Khó trách kia trần viên ngoại sẽ đối nàng nhất kiến trung tình, mặc dù biết nàng đã cùng người đính hôn, cũng muốn đem người cường cưới vào cửa. Chẳng qua đường mật người này tính tình ngạnh thật sự. Người khác đối nàng hảo, nàng tự nhiên mang ơn đổi nghĩa nỗ lực hồi báo, nhưng nếu người khác muốn lợi dụng nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cấp đối phương cơ hội thừa dịp. mặc dù người nọ khóc đến lại đáng thương cũng không làm nên chuyện gì. Vương Chiêu đệ lại rất hảo chút nước mắt, thấy đường mặt trước sau không dao động, hoàn toàn không có nhả ra dấu hiệu, Vương Chiêu đệ chỉ phải nhận mệnh. Nàng đe lại ngực, nghẹn ngào nói, ta biết là ta đưa ra yêu cầu thật quá đáng, đã sớm nghĩ đến ngươi là sẽ không đáp ứng, nhưng ta còn là chưa từ bỏ ý định. Ta cùng tần đại ca đời này là không có trông cậy vào, ta chỉ nghĩ tai kiến hắn cuối cùng một mặt, ngươi, nếu không có trông cậy vào, tái kiến một mặt lại có thể như thế nào đường mật tương đương lãnh khốc bất quá là không phí tâm tư thôi chính là tần đại ca phía trước là nguyện ý cưới ta ta tưởng hắn trong lòng hẳn là cũng còn nhớ thương ta chỉ cần ngươi có thể đồng ý hắn khẳng định sẽ nguyện ý tái kiến ta một mặt lời này nghe được đường mật trong lòng bực bội nàng lạnh mặt nói vậy ngươi liền đi cầu hắn chỉ cần hắn nguyện ý cùng ngươi tiếp tục lui tới ta liền tuyệt đối sẽ không nói thêm nữa một chữ nếu là tần mục trong lòng còn nhớ thương tình nhân cũ kia nàng liền đem chính mình lúc trước đánh tính toán toàn bộ hủy bỏ tuy nói trong lòng sẽ có chút mất mát cùng đáng tiếc nhưng so với tìm một cái cùng tình nhân cũ dây dưa không thôi nam nhân làm trượng phu nàng thà rằng độc thân quá cả đời vương chiêu đệ lại không hề răng trong lòng không biết ở cân nhắc chút cái gì đường mật đứng lên thời điểm không còn sớm ngươi nếu không có mặt khác sự tình như vậy cáo biệt đi vương chiêu đệ dùng lùa khăn lau rất khỏe mắt nước mắt nhu nhu mà nói thực xin lỗi vừa rồi là ta đường đột Theo như ngươi nói rất nhiều không nên lời nói, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Về sau nếu là có rảnh, hy vọng ngươi có thể tới Trần Phủ tìm ta, ta một người đại ở kia to như vậy trong nhà mặt, không nơi nương tựa, liền cái người nói chuyện đều không có, cũng cũng chỉ có ngươi, còn có thể cùng ta liêu thượng vài câu. Đường mật nghĩ thầm chính mình nếu là có rảnh, tha rằng ở nhà nằm ngủ, cũng sẽ không đi Trần Phủ tự tìm phiền phức. Vương Chiêu đệ đem vòng ngọc đưa qua đi. Đây là tần đại ca mẫu thân di vật, Nếu không có vì cưới ta, cũng sẽ không bị cầm đồ. Hiện giờ ta đem nó còn cấp tần đại ca, cũng coi như là còn lúc trước thiếu hạ tình cảm, hy vọng hắn ngày sau không cần lại oán trách ta. Đường mật tiếp nhận vòng ngọc, ngươi yên tâm, này vòng tay ta sẽ không lấy không, ngày sau đại chúng ta kiếm lời, chắc chắn cả vốn lẫn lời mà đem kia 20 lượng bạc còn cho ngươi. Không cần, ta hiện tại mỗi ngày ở tại trần phủ bên trong, an mặc không lo, không cần như vậy nhiều tiền. Nhưng đường mật lại hạ quyết tâm muốn hoàn lại ân tình này. Nếu không nàng trong lòng thật là nghẹn muốn chết Tân liệt vẫn luôn canh giữ ở phẩm trà hiên bên ngoài Hai mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm đại môn Đại hắn nhìn thấy đường mật đi ra khi Lập tức xài bước mà đón nhận đi Ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh Trong miệng vội không ngừng hỏi Ngươi thế nào Vương chiêu đệ có hay không làm khó dễ ngươi Nàng nếu là dám khi dễ ngươi nói Ngươi liền cùng ta nói Ta giúp ngươi hết giận Đường mật lắc đầu Nàng không có khi dễ ta Không những không có khi dễ còn cùng nàng nói rất nhiều chi tâm lời nói. Chỉ là này đó chi tâm lời nói nghe được nàng thực không thoải mái. Tân liệt thấy nàng biểu tình buồn bực, không khỏi truy vấn, nếu nàng không khi dễ ngươi, ngươi cớ gì như thế buồn bực. Đường mật sờ sờ trong tay háo vào ngọc, bỗng nhiên thở dài, ta cảm thấy chính mình kỳ thật rất dư thừa. Nếu không phải nàng nửa đường trên chân, có lẽ vương chiêu đệ cùng tần mục chi gian còn có phát triển khả năng. Từ trước đến nay e cờ thiếu phí tân liệt, vào lúc này bỗng nhiên e cờ bùng nổ Nói ra trước kia cũng không từng nói ra tới chi kỷ lời nói. Cái gì dư thừa? Ta không chuẩn ngươi nói như vậy chính ngươi, ngươi là chúng ta tần gia tức phụ nhi, là nhà của chúng ta không thể thiếu quan trọng một bộ phận. Đường mặt nhìn hắn nghiêm túc vội vàng bộ dáng, trong lòng ấm áp dễ chịu. Nàng nhịn không được kiều môi nở nụ cười, cảm ơn ngươi an ủi. Nay không phải an ủi, là ta thiệt tình lời nói. Ta biết, cho nên ta mới càng muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi ở ta mất mát thời điểm, nói ra ta lúc này nhất muốn nghe đến nói. Lầu hai nhà gian cửa sổ bị đẩy ra, vương chiêu đệ nhìn đến đường mật cùng tần liệt rời đi bóng dáng. Đường mật đi ở phía trước, tần liệt khiêng hai đại túi đầu nành đi theo nàng phía sau. Từ sau lưng nhìn lại, giống như là một đầu vụng về đại cầu hùng, chính thủ nhà mình tiểu bà bối. Xem đến vương chiêu đệ tâm sinh hâm mộ. Nữ tử sống một đời, đâu còn không phải là cái biết lánh biết nhiệt tướng công sao. Hiện giờ đường mật không chỉ có có tướng công, hơn nữa vẫn là năm cái đều đối nàng thực tốt tướng công. So sánh với giới chỉ đem nàng trở thành ngoạn vật trần viên ngoại, liền có vẻ quá năn kham. Vương chiêu đệ cắn cắn hạ môi. Rõ ràng kia năm cái tướng công, đều hẳn là nàng. Nhưng hôm nay lại, hàm thúy bước nhanh đi đến bên người nàng, nương tử, lão ra bên người A phúc tới, nói là lao ra muốn gặp ngài, chúng ta này liền hồi phủ đi thôi. Tưởng tượng đến chính mình trở về muốn đối mặt cái kia sắc quỷ lão nhân, vương chiêu đệ liền cảm thấy bi từ tâm tới. Nhưng nàng lại không dám phản kháng, chỉ phải rửa sạch sẽ thể diện. Mang theo nha hoàn hồi phủ đi. Chương 64 toan lý. Hoa khai hai đoá các biểu một chi. Lại nói tần mục bên này, hắn chính thủ trước mặt quán nhi. Gia lông con mồi linh tinh đổ vật tương đối hảo bán, chỉ chốc lát sau cũng đã toàn bán hết. Tần chấn càng cùng tần liệt đều là săn thú hảo thủ. Gia lông bị xử lý đến tương đương sạch sẽ hoàn chỉnh, phẩm tướng tốt nhất, giá cả tự nhiên cũng không tiện nghi. Những cái đó con mồi gia lông tổng cộng bán tiếp cận 10 lượng. Liên quan này đó tiền, đã là đại kiếm lời. Đến nỗi những cái đó quả mận, lại bởi vì hương vị quá toan, hiếm khi có người hỏi thăm. Tần mục cũng không nóng nảy, liền tính này đó quả mận bán không ra đi cũng không quan hệ, cùng lắm thì lại dọn về đi, dù sao lần này ra tới đã tránh không ít tiền, cũng đủ trong nhà này mấy tháng tiêu dùng. Một cái bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên vang lên tới. Nha, này không phải tần đại lang sao. Tần mục theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy tần hương cần không biết từ cái nào trong một góc mặt sung ra, nàng trong tay vác cái giỏ tre. Trong rổ mặt trang không ít đồ vật, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là cũng là tới trấn trên họp chợ chọn mua. Trên thực tế, Tần Hương Cần cũng không nghĩ tới chính mình ra cửa đuổi cái tập, cư nhiên cũng có thể gặp phải Tần Đại lang ở bảy quán nhi. Nàng bước nhanh đi qua đi, nhanh chóng đem quán nhi thượng đồ vật quét một lần, phát hiện chỉ có một đại sọ toan lý, không khỏi đứa môi, lộ ra khinh thường chi xác Liên nhiều thế này toan người chết lạn quả mận, cư nhiên cũng dám lấy ra tới bán, người này đầu óc sợ là hư rồi đi Tần mụ cơm thầm may mắn con mồi đều bán hết, bằng không lấy tiểu cô duy lợi là đồ tính nết, khẳng định sẽ tìm mọi cách mà đem những cái đó con mồi ra lông tất cả đều đảo qua mà quang. Hắn làm bộ không có nghe được nàng trào phúng, mặt vô biểu tình mà nói, tiểu cô, ngài nếu không có việc gì, còn xin tránh ra, không cần gây trở ngại đến ta làm buôn bán. Xin ý. Cười chết người. Tần hương cần cắm eo cười lạnh, thanh âm càng thêm bén nhọn, ai sẽ mua người này đó toan người chết lạng quả mận. Còn xin ý Nga. nếu là ngươi có thể làm được thành sinh ý ta liền kêu ngươi một tiếng đại gia thanh âm vừa rơi xuống đất liền có cái ăn mặc đều rất trôi chạy tiểu tử đi tới há mồm liền hỏi đại ca ngươi này quả mận bán thế nào tân hương cần lập tức vặn mặt đi xem cái kia tiểu tử trận tròn một đôi mắt nếu không có người này lạ mặt nàng chưa bao giờ gặp qua hắn nếu không nàng thật muốn cho rằng giá hỏa này là cố ý tới tìm sự bằng không vì sao nàng mới vừa thể thể nói tần mục làm không thành sinh ý ngay sau đó liền có sinh ý đã tìm tới cửa nào có như vậy vừa khéo sự tình nhưng trên thực tế liền thực sự có như vậy vừa khéo kia tiểu tử là phụng chủ nhân ra mệnh lệnh cố ý tới chợ chọn mua quả mận mới vừa trải qua nơi đây vừa lúc nghe được tần hương cần ở kêu cái gì quả mận linh tinh nói tiểu tử lập tức đã nghe thanh mà đến dò hỏi quả mận như thế nào cái bán pháp tần mục nói một văn tiền mười cân quả mận nếu ngươi có lương thực dầu muối cũng có thể lấy vật đổi vật hắn mới vừa vừa nói xong tần hương cần liền lập tức hướng kia tiểu tử kêu lên Nhà hắn quả mận ta ăn qua, toan chết cá nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần mua, bằng không quay đầu lại khẳng định phải hối hận. Tuy là tần mục tính tình lại hảo, lúc này cũng có chút nhịn không được. Hắn vừa muốn mở miệng cãi lại, liền nghe được cái kia tiểu tử bay nhanh mà cười nói, kia đã có thể vừa vặn, nhà ta phu nhân có thai, gần nhất liền thích an toan, ngươi này quả mận nếu là không toan, ta còn không mua đâu. Thần hương cần, nàng con có thể nói cái gì? Chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Tiểu tử nắm lên cái quả mận ước lượng một chút, phân lượng nhưng thật ra không tồi, phẩm tướng cũng đẹp, không biết có không nếm một cái. Tần mục, đương nhiên có thể. Tiểu tử há mồm muốn tiếp theo khẩu. Toan. Sắc thật toan đến không được. Nhưng kỳ quái chính là, toan qua sau rồi lại có loại khác hồi cam. Hắn nhịn không được đem trong tay quả mận đều ăn xong rồi, che lại bị toan đến có điểm nhún ra quay hàm. Ngươi nói cái ra đi, này một sọt quả mận ta toàn muốn. Tần mục không nghĩ tới đối phương như thế hào sảng. trong lòng rất là kinh hỉ, nhưng hắn cũng không có cố định lên giá này đó quả mận không đáng giá cái gì tiền ngươi tùy tiện cho ta cái 10 văn tiền là được kia tiểu tử thấy hắn làm buôn bán còn rất phúc hậu trong lòng càng thêm vừa lòng lập tức móc ra 10 văn tiền đưa cho hắn ta ra cửa đi được gốc. quên mang túi ngươi có thể giúp ta đem này xọt quả mận đưa trở về sau ta có thể cho ngươi thêm hai văn tiền làm lộ phí xin hỏi quý phủ ở nơi nào tiểu tử chỉ cái phương hướng hướng bên kia thằng đi Xuyên qua ngõ nhỏ là được Khoảng cách không bao xa Một cái qua lại cũng không thượng một chén trà nhỏ công phu Tần mục sảng khoái mà đồng ý Khiêng lên quả mận liền đi theo tiểu tử đi rồi Trước khi đi hắn còn không quên Quay đầu lại nhìn mắt tần hương cần Tiểu cô, xem ở ngài là trưởng bối phân thượng Liền không cần kêu ta đại gia Nhưng về sau nhà ta lại làm buôn bán Hy vọng ngài cách khá xa điểm nhi Bằng không kêu một tiếng đại gia ta Là muốn đòi lại tới Tần hương cần tức giận đến cắn một ngụm ngân nha nàng hướng về phía hai người rời đi bóng dáng phun khẩu nước miếng muốn cho ta kêu ngươi lại ra ngươi cũng không sợ giảm thọ sao liền như vậy toàn quả mận đều phải mua có thể thấy được nhất định là cái ngốc tử đầu góc có vấn đề đường mật ở trải qua chợ bán thức ăn thời điểm lại nhân tiện mua chút mới mẻ rau dưa cùng thịt 10 cân thịt ba chỉ còn có 5 cân xương sườn cùng 10 cân mới mẻ thịt mỡ mặt khác còn mua chút giấy bản cùng đông nay thật đúng là tiêu tiền như nước chảy chờ nàng phục hồi tinh thần lại tính tiền thời điểm Phát hiện trong túi chỉ còn lại có đáng thương vô cùng 20 cái tiền đồng. Vốn đang tưởng cấp ngũ huynh đệ mua chút vải dệt làm quần áo, hiện tại xem ra là mua không được. Đường mật đem bàn tay tiến ống tay áo, sờ soạn kia chi dùng khăn tay bế lên tới nhân sâm, nghĩ thầm nếu là đem nó bán đi nói, hẳn là cũng đủ mua vải dệt. Nhưng nàng đối nhau tiệm thuốc không quen thuộc, không hiểu dược giới giá thị trường, tùy tiện tiến đến sợ bị người tể Vẫn là chờ trở về nhìn thấy tân vũ, đem nhân sâm giao cho hắn đi so ổn thỏa Tân Liệt thấy nàng mua thật nhiều đồ vật, lại một chút cũng chưa cảm thấy đau lòng, ngược lại cảm thấy Tức phụ Nhi tiêu tiền mua mua mua bộ dáng đặc biệt đẹp, rốt cuộc bọn họ huynh đệ mấy cái nỗ lực làm việc kiếm tiền, vì còn không phải là làm Tức phụ Nhi có thể tùy tiện mua mua mua sao. Hắn thấy Đường Mật đang xem phía trước tiệm đồ ngọt tử, phỏng đoán Tức phụ Nhi có thể là thèm ăn, lập tức nói: "Ngươi tưởng mua cái gì? Ta đi cho ngươi mua." Đường Mật cân nhắc, dù sao chỉ còn lại có 20 cái tiền đồng, không bằng đem nó toàn bộ tiêu hết. Không cần, ta chính mình đi mua. Nàng đi đến điểm tâm cửa hàng trước mặt, chỉ vào hổ phách hạch đào, mức hoa quả táo nhi, đường trắng bánh đậu bánh nói, này tăm dạng, mỗi dạng tới nửa cân. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ mà dùng giấy dầu đem điểm tâm bao hảo đưa cho nàng. Phó xong tiền sau, đường mật đem điểm tâm bỏ vào trong rổ mặt, quay đầu hướng tần liệt nói, ta chuẩn bị đem hổ phách hạch đảo cùng hai cân thịt heo đưa đi cấp lý thẩm, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng tốt xấu cũng coi như chúng ta một chút tâm ý. Tần Liệt lên tiếng, ân, chúng ta đều nghe ngươi. Hai người trở lại bảy quán nhi phố Tây, lại phát hiện nguyên bản hẳn là bãi quán nhi địa phương đã không có một bóng người, tần mục không biết tung tích. Chương 65 thật là người so người sẽ tức chết. Đường mật nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh nơi nơi đều là họp trợ người, lại duy độc không có tần mục thân ảnh. Nàng nhịn không được hỏi, tần đại ca người đâu. Không biết tần liệt gãi gái tóc, cũng là thực mờ mịt, đại ca làm người ổn trọng, làm việc thực ổn thỏa. Hắn hẳn là có việc tránh ra chúng ta ở chỗ này lợi chút, nếu là hắn vẫn luôn không trở lại, chúng ta lại đi tìm người. ân Hai người đứng ở tại chỗ đợi một lát. Quả nhiên, tần mục thực mau trở về tới. Trong tay hắn xách theo cái không cái sọn, soạn, soạn quả mận đều đã bị hắn đưa đến cách vách trên đường chu phủ. Đường mật nhìn thấy hắn tới, vội vàng tiến ra đón, đôi mắt xẹt qua trong tay hắn rông tuyết cái sọn, tương đương ngoài ý mớn, nhưng cái đó quả mận đâu? Sẽ không đều bán hết đi. Vừa rồi chu lão ra bên người người hầu tới mua quả mận, đem nhà ta quả mận tất cả đều mua hết tần mục lấy ra một chuỗi đồng tiền lớn cùng một cái căng phòng tối tiền, hôm nay kiếm tiền đều ở chỗ này, người hảo sinh thu. Đường mật tiếp nhận tiền, phân lượng tương đương trầm trong lòng càng thêm kinh hỉ không nghĩ tới hôm nay sinh ý tốt như vậy, thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Tần mục tâm tình cũng thực không tồi, cũng là chúng ta vận khí tốt, chu phu nhân có thai, đặc biệt thích an toàn đổ vật chu lão ra đau lòng thê tử. liên đến chỗ phái người đi tìm kiếm toàn đồ vật vừa lúc gặp phải chúng ta ở bán toàn quả mận kia người hầu liền đem nhà ta quả mận một hơi toàn mua hết vừa rồi ta chính là đi cấp chu phủ đưa quả mận nhưng quả mận giới thấp chỉ kiếm lời mười văn tiền mười văn tiền đã đủ nhiều đường mật vui dạo dực mà đem tiền thu hảo vừa rồi ta còn cân nhắc tiền không đủ dùng hiện tại lại có tiền có thể đi mua vải dệt cho các ngươi huynh đệ làm quần áo chúng ta huynh đệ quần áo đủ xuyên không cần lại phí tiền mua vải dệt cái gì đủ xuyên Ta lại không phải người mù, nhìn một cái các ngươi trên quần áo đỉnh, một tầng thêm một tầng, đều mau đổi kịp bách ra bày. Đều không chuẩn vô nghĩa, nhị lang đái ở chỗ này đừng lúc ních, đại lang cùng ta đi tiệm vải mua nguyên liệu. Đường mật khí thế mười phần mà làm ra ăn bài, không dung hai người phản đối, liền tún tần mục hướng tới tiệm vải phương hướng đi đến. Tiệm vải nàng đi qua một lần, biết nên đi như thế nào. Tần mục vẫn là thực không muốn, chúng ta đều là một đám tháo hán tử, quần áo phá bổ một bổ là được, không cần ăn mặc quá hảo. Nhưng thật ra ngươi có thể nhiều mua chút vài dệt làm hai thân rắn chắc điểm nhi áo khoác, miễn cho tới rồi mùa đông ai đông lạnh. Làm nang một người xuyên quần áo mới, trong nhà những người khác đều mặc quần áo cũ, chuyện này đường mật nhưng làm không được. Ngươi cũng biết muốn bắt đầu mùa đông Nga, trên núi như vậy lánh, cha lại tuổi lớn, chẳng lẽ không cần nhiều bị vài món hậu quần áo sao? Tân ngục nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, vậy cho ngươi cùng cha các làm hai thân quần áo mùa đông. Ngũ lang tuổi còn nhỏ, tứ lang thân thể nhược, bọn họ đều ai không được đông lạnh. còn có tam lang muốn đọc sách, hắn nếu là ăn mặc keo kiệt, khẳng định sẽ bị cùng trường bạn tốt xem thường. nhị lang thường xuyên muốn lên núi săn thú, đi sớm về trễ không được nhiều xuyên điểm như sao. Tức phụ nhi nói được đều có đạo lý, tân mục gật đầu đồng ý, là hẳn là cấp bọn đệ đệ cũng đều chuẩn bị vài món quần áo mới. kia còn có người đâu? ta quần áo đủ dùng, thật sự không được còn có cha trước kia quần áo cũ đâu. đường mặt hừ một tiếng, chúng ta tất cả đều ăn mặc quần áo mới, liền ngươi một người ăn mặc rách tung tóe quần áo cũ. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta cả gia đình khi dễ ngươi đâu? Ngươi liền không thể vì chúng ta suy nghĩ, đem chính mình thu thập đến chỉnh tề chút sao? Như vậy chúng ta đi ra ngoài trên mặt cũng càng có mặt mũi a. Này, luận tài an nói, tần mục căn bản là không phải đường mật đối thủ. Mấy cái hiệp số dưới, hắn đã bị nói được cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị đường mật kéo vào tiệm vải bên trong. Quần áo mùa đông chủ yếu là vì phòng lạnh giữ ấm, đường mật cố ý tuyển tương đối răn chắc cứng cỏi cô tông nguyên liệu. Vì lại giờ, nàng tất cả đều lựa chọn thâm xác mặt khác có mua một con thiện sắc tế vài đồng. Đường mật nói, Tam Lang thực mau liền phải đi tham gia huyện khảo cùng phụ khảo, đến lúc đó khẳng định muốn ăn mặc tinh thần một ít, cấp giám khảo lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Tần ra một nhà đều là đại lao gia nhi nhóm, mãn đầu gốc đều là sinh kế, ăn mặc thượng sao có thể có nữ nhân như vậy tinh tế? Bọn họ chỉ biết khảo thí rất quan trọng, lại không ai suy nghĩ khảo thí thời điểm nên xuyên cái gì. Nghe được tức phụ nhi nói như vậy, Tân mục mới vừa rồi phản ứng lại đây, vội nói, đích xác hẳn là như thế. Bên cạnh tiểu nhị rất là cơ linh, nghe được hai người đối thoại, vội vàng lấy ra mấy khối nguyên liệu, này đó đều là năm nay tân tiến lụa ti vải dệt, chấn trên vài cái đồng sinh đều tới đây mua nó làm quần áo, chuẩn bị xuyên đi tham gia huyện hảo. Đường Mật duỗi tay sờ soạn một phen vải dệt, tinh tế mềm nhẵn, mặt ngoài còn có điểm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, nhìn qua rất có cấp bậc, rồi lại sẽ không quá mức cao điệu. Nàng trong lòng rất là vừa lòng. Đường mật quyết định mua này lửa ti vải dệt rồi lại ở do dự rốt cuộc là nên mua màu lam đen hay là nên mua xanh đen sắc nàng quay đầu hướng tần mục thảo muốn ý kiến tần mục cầm lấy hai khối nguyên liệu cẩn thận đối lập nhan sắc cuối cùng hắn lựa chọn màu lam đen này nhan sắc càng sấn tam lang Đường mật gật đầu tỏ vẻ tán đồng ta cũng cảm thấy như thế vì thế nàng đường trường đánh nhịp mua ba thước màu lam đen lụa ti vải dệt tiểu nhị đem nàng mua vải dệt toàn bộ bao hảo khách quan thỉnh lấy hảo Đường mật trong mắt vừa chuyển, chúng ta ở ngươi nơi này một hơi mua rất nhiều vải dệt, các ngươi có phải hay không cũng nên đưa tặng chúng ta một ít sợi tơ. Tiểu nhị nở nụ cười, tiểu nương tử hảo biết sinh sống, ta xem các ngươi nhị vị quen mặt, biết các ngươi đều là khách quen, nơi này vừa lúc còn có chút tú nương dùng dư lại sợi tơ, đều tặng cho các ngươi đi. Hắn lấy ra cái cái sọt, bên trong tràn đầy các màu sợi tơ. Tuy nói nhan sắc tạp chút, nhưng lấy về đi cẩn thận lựa một chút, cũng là có thể dùng. đương mật thật cao hứng mà nhận lấy này đó sợi tơ cảm ơn tiểu ca nàng vốn là sinh đến mỹ mạo kiểu thiếu lúc này cười rộ lên càng thêm vài phần diễm lệ phong tình xem đến tiểu nhị đôi mắt đều thẳng tần mục thực không cao hứng mà khụ một tiếng tiểu nhị phục hồi tinh thần lại trên mặt đã ửng đỏ hắn tự biết thất lễ vội vàng tìm cái lấy cớ né tránh chờ đương mật cùng tần mục đi rồi tiệm vải bên trong một cái khác tiểu nương tử cũng cầm lấy trong tay vải dệt quay đầu đi hỏi bên người nam nhân tướng công Ngươi cảm thấy này hai loại nhan sắc, cái nào càng đẹp mắt. Nam nhân không kiên nhẫn xem mấy thứ này, nữ mày nói, không đều không sai biệt lắm sao. Ngươi tùy tiện tuyển một cái là được. Cái kia tiểu nương tử bị tức giận đến không nhẹ. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy đến đường mật cùng tần mục hai vợ chồng mua vải dệt tình cảnh. Tần mục toàn bộ hành trình cùng đi nghiêm túc cấp ý kiến, không có nửa điểm không kiên nhẫn, đâu giống nhà nàng cái này nam nhân thúi. Thật là người so người sẽ tức chết. Vải dệt đều là tinh quý đồ vật. Thuông chi đường mật vừa rồi một hơi mua nhiều như vậy, trong túi mười lượng bạc đảo mắt liền hoa rất gần một nửa. Đường mật còn tưởng nhiều mua chút đông trở về làm chăn, nhưng bọn họ hôm nay mua đến quá nhiều, lại mua liền dọn không quay về. Dù sao khoảng cách bắt đầu mùa đông còn có một đoạn thời gian, làm chăn sự tình liền tạm thời lại chờ một chút. Chương 66 chuyển cơ. Ba người trở lại huyện nha ở huyện nha ngoài cửa nách gặp được Lý Thẩm cùng Lý Phục, tần Trấn Càng cùng Triệu Thu Anh cũng đã từ trong phòng giam ra tới. Lúc này Tần Trấn Càng đang ở cùng Tần Dung nói chuyện, hai người biểu tình rất là tốt mục Đường mật đi qua đi khi, vừa lúc nghe được Tần Trấn Càng đang nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tốn nhiều chút tâm tư, tận lực làm lao lý có thể tránh thoát này một kiếp. Tần Dung gật đầu đồng ý, cha xin yên tâm, hài nhi nhất định làm hết sức. Đường mật Tần Mục Tần liệt ba người hướng Tần Trấn Càng thấy lễ. Cha, chúng ta đã trở lại. Tần Trấn Càng xem đến nhi tử tức phụ đã trở lại, nghiêm túc biểu tình tùy theo nhu hóa rất nhiều, đi được có mệnh hay không đường mật lắc đầu nói không mệt sắp trời không còn sớm chúng ta đến đi trở về tần trấn càng lên lý ra mẫu tử nói các ngươi cũng trở về đi ngày khác chúng ta lại đến vấn an các ngươi lý thẩm kiên trì muốn đem bọn họ đưa đến trấn khẩu thần ra người thoái thác không được chỉ phải theo nàng ý tứ đi đến trấn khẩu lâm hành phía trước đường mật từ trong rổ mặt lấy ra một khối tam cân trọng thịt heo cũng một bao đường trắng bánh đậu bánh nhét vào lý thẩm trong tay chúng ta lần này đến thăm các ngươi không lấy cái gì thứ tốt Điểm này đồ vật là chúng ta mới vừa ở chấn trên thuận tay mua, không đáng giá cái gì tiền, toàn cho là chúng ta đối lý thúc một chút tâm ý, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Lý thẩm vội vàng ra bên ngoài đẩy, không được không được, các ngươi có thể đến thăm nhà ta lão nhân, cũng đã là rất lớn tình cảm, ta nơi nào còn có thể lại thu các ngươi đồ vật. Chạy nhanh lấy về đi. Vô luận đường mật khuyên như thế nào nàng, nàng chính là không chịu thu. Cuối cùng vẫn là tần chấn càng tự mình đã mở miệng, làm ngươi cầm liền cầm. Đều là quê nhà hương thân, gặp được thời điểm khó khăn lín nên cho nhau giúp đỡ, ngươi nếu là không thu, nhưng chính là khinh thường chúng ta tần ra. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lại không thu hạ nói, đã có thể thật là bất cận nhân tình. Lý thẩm chỉ phải hồng hốc mắt nhận lấy thịt heo cùng điểm tâm. Tần chấn càng lại nói, vừa rồi ta đã cùng nhà ta tam lang thương lượng qua, cái này án tử tuy rằng phiền thoái, lại cũng đều không phải là hoàn toàn không có chuyển cơ. nghe vậy, Lý thẩm cùng Lý Phục tất cả đều tinh thần rung lên. chỉ giáo cho tân dung chậm rãi nói tới đã nhiều ngày ta tìm đọc điển tịch lại đem này án manh mối sửa sang lại một lần liền tình huống hiện tại mà nói lý thúc tuy rằng có hiểm nghi nhưng còn không có cũng đủ chứng cứ có thể cho hắn định tội lý phục lo lắng sốt ruột lời tuy như thế nhưng ta liền sợ quan sai vẫn luôn bắt không được hung phạm cuối cùng chỉ có thể lấy cha ta đương coi tiền như rác để tội trừ bỏ án tử nếu tìm không thấy hung phạm chính là quan sai làm việc bất lợi bọn họ khẳng định muốn ăn huyện thái gia liên lụy Án tử huyền mà chưa quyết, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến huyện Thái Gia công trạng, trở ngại hắn lên trước tri lộ. Cho nên rất nhiều tìm không thấy hung phạm án tử, cuối cùng quan sai đều sẽ tùy tiện trảo cái hiểm nghi người trở thành hung phạm, dùng để cho đủ số. Dù sao đối bọn họ tới nói, chỉ cần án tử phá, công trạng xinh đẹp, mặt khác đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Loại này cách làm đã thành đại gia trong lòng biết rõ ràng tiềm quy tắc. Tân Dung làm hắn đừng quá lo lắng, ta sẽ nghĩ cách đem Lý Thúc làm ra tới. Lý Phục vội hỏi. Như thế nào lộng? Quay đầu lại ta ra mặt cấp lý thúc đương tụng sư, với khai đường thẩm tra xử lý hết sức, giúp lý thúc cãi lại tố tụng, chỉ cần có thể thành công biện hắn vô tội, hắn là có thể bị phóng thích. Thật tốt quá. Lý phục cùng lý thẩm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đường Mật hỏi hắn có mấy thành phần thắng. Tân Dung bảo thủ phòng trường, liền trước mắt tình hình mà nói, ta chỉ có 5 thành năm chắc có thể thắng, nhưng nếu là có thể tìm được mặt khác hiềm nghi người, hoặc là lấy ra càng có lực chứng cứ Tháng suất có thể đại đại đề cao. năm thành tổng so một si đi không có muốn hảo. Lý Phục cùng Lý Thẩm trong lòng có hy vọng, trên mặt suy sụp thê thảm chi sắc tùy theo tiêu tán rất nhiều, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng ánh sáng. Đặc biệt là Lý Thẩm, kích động đến cơ hồ phải cho tần gia người quỳ xuống. Lúc trước nàng vì trượng phu ngồi tù sự tình, về nhà mẹ để tìm kiếm trợ giúp, kết quả lại bị cử chi ngoài cửa. Ngay cả thân nhất cha mẹ cũng không muốn ra tay tương trợ. nàng lúc ấy quỳ gối ra môn ngoại khóc đến rơi lệ đầy mặt lòng tràn đầy tất cả đều là tuyệt vọng nóng bỏng nhiệt lệ rơi vào hoàng thổ bên trong ra môn lại trước sau nhắm chặt lý thẩm cuối cùng chỉ có thể ở nhi tử nâng hạ rời đi nàng vốn tưởng rằng trên đời này đều là xu lợi tị hại ích kỷ hạng người hiện giờ lại bị tần ra chân tình cấp cảm động tới rồi nguyên bản đè ở trong lòng oán hận chi tình cũng tùy theo tiêu tán rất nhiều nàng móc ra tẩy đến phát hoàng khăn tay lau khỏe mắt nước mắt các ngươi đều là người tốt nhất định sẽ có hào báo Đáng thương nhà của chúng ta hiện tại cái gì đều không có, lấy không ra cái gì giống dạng đồ vật hồi báo các ngươi ta chỉ mong cái này kiện tụng mau chút qua đi, ngày sau chúng ta nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp các ngươi giúp đỡ. Tần chấn càng cùng tần dung đều nói không cần khách khí. Đường mật ánh mắt lại vào lúc này dính ở lý thẩm trong tay khăn mặt trên. Nàng rõ ràng mà nhìn đến, kia khối khăn mặt trên mang theo nhẹ nhẹ hắc khí. bản Năng nói cho nàng, này phương khăn có lẽ cùng tiên hương lâu nộ độc thức ăn án tử có quan hệ. đường mật nhịn không được há mồm hỏi lý thẩm ngài này khăn tay là ngài chính mình làm sao làm được cũng thật đẹp a có thể cho ta mượn nhìn xem sao lý thẩm sửng sốt nàng này phương khăn tay đã dùng rất nhiều năm tiểu dáng cùng nguyên liệu đều rất đơn giản nào có cái gì đẹp địa phương nhưng nếu đường mật muốn nhìn, lý thẩm vẫn là đem khăn đưa cho nàng đường mật cầm lấy khăn cẩn thận nhìn lại nhìn khăn bị giặt sạch rất nhiều lần mặt ngoài đã ố vàng biên giác kim chỉ cũng có chút buông lỏng thoạt nhìn phi thường bình thường Nếu không có đường mật có thể nhìn đến từ khăn bên trong tràn ra tới nhẹ nhẹ hắc khí, chỉ sợ nàng cũng sẽ đem này phương khăn trở thành bình thường đồ vật. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lý thẩm, ngài này khăn là chính mình làm sao. Đúng vậy, ta dùng vải lẹ tài ra tới, dùng rất nhiều năm. Ta coi này nguyên liệu thật sự thích, ngài có thể đem nó tặng cho ta sao. Nay yêu cầu kỳ thật là có chút đường đột, nhưng lý thẩm đối tần ra nhân tâm tồn cảm kích. Hơn nữa này chỉ là một khối không đáng giá tiền cũ khăn tay mà thôi, liền không có để ở trong lòng. dứt khoát mà đồng ý nếu ngươi thích liền cầm đi đi cảm ơn lý thẩm đường mật đem khăn tay điệp hảo nhét vào ống tay háo nghĩ thẩm trở về lúc sau nhất định phải đem khăn tay cẩn thận nghiên cứu nhìn xem những cái đó hắc khí rốt cuộc do đó tới đưa đến nơi này là được các ngươi mau trở về đi thôi vậy các ngươi một đường cẩn thận hai bên như vậy cáo biệt lý thẩm ở nhi tử nâng hạ xoay người rời đi triệu thu anh nhìn lý phục càng lúc càng xa bóng dáng trong mắt tràn đầy sầu lo cùng không tha tần dung vươn tay đem đường mật cánh tay thượng giỏ che sách lại đây ta giúp ngươi cầm đi trong rổ mặt trang đến tràn đầy phân lượng nhưng không nhẹ đường mật vừa rồi sách theo nó đi rồi một đường cánh tay thực toan nhìn thấy có người hỗ trợ nàng cũng không cùng đối phương khách khí cười nói cảm ơn tần dung thấy nàng cười đến đáng yêu trong lòng rất là vui mừng ôn thanh hỏi trấn trên người nhiều hay không hôm nay họ chợ trấn trên người siêu nhiều đặc biệt náo nhiệt các ngươi đều mua chút thứ gì chương sáu mươi bảy tử Đường mật bẻ ngón tay, vừa đi vừa nói chuyện, ta mua 200 cân đậu nành, còn có một ít ngao chế nước chát phối liệu, nấu ăn yêu cầu dùng đến gia vị, thịt heo cùng rau dưa. Đúng rồi, chúng ta còn mua chút vải dệt, quay đầu lại cho các ngươi làm quần áo mới xuyên. Tiền còn đủ dùng sao? Đủ dùng lạc. Tân chấn càng cười mị mị mà nhìn bọn họ phu thê, lòng tràn đầy vui mừng, từ khi các ngươi mâu thân qua đời lúc sau, các ngươi liền không có lại cho chính mình đã làm quần áo mới, năm nay trong nhà nhật tử hơi chút hảo quá chút. là nên cho các ngươi huynh đệ nhiều làm chút xiêm ý lìa xuyên đường mật thanh thúy mà nói chúng ta cấp cha cũng mua nguyên liệu chuẩn bị cho ngài làm hai thân quần áo mùa đông ta một phen tuổi không cần làm quần áo mới vẫn là đem tiền tiết kiệm được tới tổn, chờ về sau tích cóp đủ rồi tiền nhiều mua vài mẫu đất thổ địa là nông hộ nhân gia sở hữu trông cậy vào nhưng tần ra chỉ có nửa mẫu đất thật sự là thiếu đến đáng thương chỉ băng vào trong đất về điểm này thu hoạch sống tạm đều thành vấn đề vì đem nhật tử quá đi xuống Ngày thường tần Trấn càng cùng tân liệt cần thiết đến tìm mọi cách mà nhiều đánh chút con mồi, bán tiền trợ cấp gia dụng. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ nhật tử như cũ quá đến gắt gao ba ba. Đặc biệt là mỗi năm thu sau nộp thuế thời điểm, các hạng siêu cao thuế nặng có thể đem cả gia đình đều ép tới không thở nổi. Tần Trấn càng vẫn luôn cân nhắc tồn tiền mua đất. Hắn muốn thừa dịp chính mình còn có thể làm được động nhiều tích cóp chút tiền, mua vài mẫu đất. Không cầu quá đến nhiều giàu có, tốt xấu đem khẩu hồ thượng. Đừng làm cho con dâu cùng tương lai tôn bối nhóm chịu đói. Đường mật cũng tưởng mua đất. Nhưng mua đất không phải kiện việc nhỏ, chỉ là một cái tiền tự, liền cũng đủ nàng sầu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn chạy nhanh đem đầu hủ sinh ý làm lên. Có sinh ý liền có tiền thu, tiền tự nhiên cũng liền quẩn quận mà đến. Đường mật cười đến hai mắt cong cong, khoe miệng hai bên hiện ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Cha, kiếm tiền mua đất sự tình có chúng ta mấy cái đi xử lý đâu, ngài tuổi này, chỉ cần hảo sinh hưởng phúc là được. Cho ngài làm quần áo, ngài liền an tâm ăn mặc. Kia nhưng đều là chúng ta hiếu tâm đâu, ngài cái gì đều có thể không cần, nhưng không thể không cần chúng ta hiếu tâm à, ngài nói đúng không? Tần chấn càng bị hống đến cả người thoải mái, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ, liền ngươi này trường cái miệng nhỏ, quá có thể nói. Đúng lúc này, bọn họ đống nhiên nghe được phía sau chuyển đến một tiếng thét to. Từ thúc, tần chấn càng dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại, nhìn thấy một chiếc xe bò đang theo vào để xử lại đây. Xe bò mặt trên ngồi cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, ở hắn bên cạnh còn có cái tướng mạo khắc nghiệt phụ nhân, đúng là tần hương cần. Tần chấn càng xem đến bọn họ rất là ngoài ý mớn ngũ nương, a ấn, các ngươi như thế nào tới. Cái kia người trẻ tuổi nhảy xuống xe bò, hướng hắn chắp tay, tứ thúc, ta nghe tiểu cô nói nàng ở chợ thượng gặp phải đường ca, cân nhắc ngài khả năng cũng tới chấn trên. vừa lúc ta muốn đưa tiểu cô hồi đông hà trang, nghị thuận đường đem các ngươi cũng đưa trở về. chính là chờ chúng ta tới rồi chấn khẩu lại không phát hiện các ngươi chúng ta chỉ phải bên đường đuổi theo may mắn các ngươi đi được không phải thực mau chỉ chốc lát sau khiến cho chúng ta đuổi kịp Tần chấn càng cười cười làm khó ngươi còn có thể có này phân hiếu tâm đa tạ tân hương cần âm dương quái khí mà nói a ấn đừng trách tiểu cô không nhắc nhở ngươi ngươi bà nội chính là mệnh lệnh rõ ràng cầm chúng ta lại cùng ngươi tứ thúc lui tới ngươi hiện tại muốn đưa ngươi tứ thúc về nhà chuyện này nếu như bị ngươi bà nội đã biết ngươi không sợ ai hơn sao Nghe vậy, cái kia người trẻ tuổi chỉ là thở dài, bà nội từ năm nay nhập thu ngã một cái, đầu liền không quá thanh tỉnh, đừng nói là tứ thúc, có đôi khi liền cha ta đều không nhận biết, liền tính nàng lao nhân ra biết ta cùng tứ thúc lui tới, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Vừa nghe lời này, thần hương cần liền không nói, nhưng thật ra tần chấn càng lộ ra kinh ngạc chi sắc, nương như thế nào ngã một cái. Chuyện này nói ra thì rất dài, các ngươi trước lên xe, ta đưa các ngươi trở về. trên đường ta lại chậm rãi cùng ngài nói cái kia người trẻ tuổi rỗi tay đi đỡ tần chấn càng lên xe tần chấn càng đẩy ra hắn tay hổ thanh khí thế mà nói không cần đỡ ta chính mình có thể hành nói xong hắn liền đôi tay chống ở trên xe hắn chân tuy rằng què nhưng cánh tay sức lực còn ở tương đương nhanh nhẹn mà bò lên trên xe một mông ngồi ở tần hương cần bên người tần hương cần lập tức bên cạnh xê dịch trong mắt là rõ ràng ghét bỏ ta nói tư ca ngài là đi rồi một ngày đi trên người tất cả đều là hắn vị Thật khó nghe. Tần chấn càng hiển nhiên đã thói quen nhà mình muội mội chào phúng, lạnh mặt nói, ngươi nếu là ngại xú, có thể xuống xe đi đi đường, dù sao ngươi tuổi trẻ, chân cẳng lại nhanh nhẹn, đi một chút cũng không có gì. Thần hương cần bị dôi thật sự bực bội. Nhưng nàng biết nhà mình tứ ca là cái ngạnh cha tử, nếu là thật cùng hắn nháo lên, nàng cũng chưa chắc có thể thảo được chỗ tốt. Hung chi tần ấn còn ở bên cạnh nhìn, nàng không hảo đem không khí nháo đến quá cương, miễn cho sự tình chuyển quay lại nhà mẹ đẻ trong nhà kêu ba cái tẩu tử khẳng định lại muốn đem nàng trở thành trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện nàng chỉ có thể hư một tiếng ngay sau đó xoay qua mặt đi không hề xem tần chân cảng những người khác cũng đều lục tục thượng xe bò Đãi mọi người ngồi ổn lúc sau tần ấn giá xe bò tiếp tục đi tới tần ấn một bên đánh xe một bên hướng đường mật chào hỏi ngươi chính là đường tẩu đi ta kêu tần ấn ngươi kêu ta a ấn là được tần dung hỗ trợ giới thiệu a ấn là đại bá gia con thứ ba tuổi cùng ngũ lang tương đương Hắn cùng ta ở cùng cái thư viện niệm thư, ta thường xuyên nhìn thấy hắn. Đường mật lộ ra hiểu rõ chi sắc. Nàng cùng tân ấn chào hỏi qua lúc sau, tân ấn liền tiếp theo lúc trước để tài tiếp tục đi xuống nói. Bà nội kỳ thật từ năm trước cuối năm bắt đầu, trí nhớ liền trở nên không tốt lắm, thường xuyên vứt bừa bãi, nhưng khi đó tình huống còn không phải rất nghiêm trọng, hơn nữa bà nội hiếu thắng, không chịu thừa nhận chính mình có thể là bị bệnh, cho nên người trong nhà cũng liền không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. thẳng đến năm nay lập thu thời điểm bà nội nguyên bản ở trong phòng ngủ đống nhiên bỏ dậy ồn ào muốn xuống ruộng cắt lúa mạch đi được nóng nảy chút không cẩn thận bị ngạch cửa vướng đến té ngã một cái tần trấn càng vội vàng truy vấn rơi rất nghiêm trọng sao lúc ấy thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm nhưng xong việc bà nội liền trở nên không lớn thanh tỉnh có đôi khi hướng về phía cha ta kêu tam thúc tên có đôi khi còn vây quanh bậy bếp đảo quanh ồn ào phải cho ông nội nướng khoai nhưng ông nội đã sớm đã qua đời Lần trước nàng còn đuổi theo đại ca vừa đánh vừa mắng, mắng hắn là cái bất hiếu tử, đại ca không dám trốn, chán đều bị nàng cấp đánh đến đổ máu. Tần chấn càng trăm triệu không nghĩ tới, đã từng vô cùng cường thế mẫu thân, lâm lão cư nhiên biến thành dáng vẻ này. Có thể là quá chấn kinh rồi, hắn hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Tân mục nhịn không được hỏi, không có thỉnh đại phu đi xem sao. Sao không thấy quá đâu? Nhà ta đem phụ cận nổi danh may mắn đại phu đều mời đến trong nhà cấp bà nội xem qua. bọn họ lại nhải mà nói một đồng lớn, nội dung cụ thể ta không nhớ kỹ. Đại khái ý tứ chính là bà nội đây là trong đầu tật xấu. Nhưng bà nội tuổi lớn, không thể dùng quá mức ung mánh biện pháp chữa bệnh, tạm thời chỉ có thể dựa chén thuốc điều dưỡng. Đại phu làm chúng ta ngày thường tốn nhiều tâm tư chăm sóc, không thể làm nàng một chỗ, nhiều bồi nàng trò chuyện linh tinh. Nói tới đây, chương 68 nhà ta sự tình, không cần ngươi quảng. Nói tới đây, tân ấn nhịn không được nhìn tứ thúc liếc mắt một cái, bà nội thật là bệnh hồ đồ. Đại phu đều nói nàng khả năng sống không được lâu lắm, ngài nếu là có rảnh nói, liền về nhà đi xem nàng lao nhân ra đi. Tần chấn càng vẫn là không hé răng. Tần ấn còn đang nói, ta biết ngài trong lòng còn nhớ thương năm đó kia chuyện, ngài quái bà nội làm được quá tuyệt, nhưng bà nội hiện giờ đều bộ dáng này, ngài liền xem ở nàng tốt xấu sinh dưỡng ngài một hồi phân thượng, trở về nhìn xem nàng đi, có lẽ tương lai chờ ngài lại muốn nhìn nàng thời điểm, liền nhìn không tới. Cuối cùng một câu, nói được tần chấn càng tâm tình vô cùng trầm trọng. Qua hồi lâu hắn mới mở miệng, lời này, là cha ngươi làm ngươi tới cùng ta nói đi. Tân ấn có chút xấu hổ, ấp đúng mà nói, bị tứ thúc đoán được à, ta liền nói không thể gạt được đi, cha còn một hai phải ta như vậy cùng ngài nói. Ta nghĩ lại đi. Tân ấn biết hai bên khúc mắc đã thâm, chỉ dựa vào mấy câu nói đó là không có khả năng hoàn toàn hóa giải, còn cần thời gian đi chậm rãi tiêu ma. Hắn nghe lời mà nhắm lại miệng, không có lại tiếp tục nói chuyện này. Ở bọn họ nói chuyện khẽ hở. tần hương cần tầm mắt vẫn luôn ở đường mật trên người đảo quanh xác thực mà nói là ở đường mật ôm ấp giỏ che thượng đảo quanh nhi từ bọn họ người một nhà lên xe khi bắt đầu tần hương cần cũng đã đem bọn họ mang lên xe tới đồ vật đều nhanh chóng quét một lần cái kia cần xa túi tử bên trong tất cả đều là chút phơi khô đậu nành tần hương cần đảo qua liếc mắt một cái lúc sau liền không có hứng thú đậu nành loại đồ vật này không biết gì tiền nó không giống gạo bạch diện có thể đường cơm ăn liền tính xào đảm đương ăn vật nhi Đều đến phí mới phí lực khí thật sự không có lời. Ở vải bố túi bên cạnh soạn, còn trang rất nhiều mới mẻ rau dưa, nhìn dáng vẻ hẳn là bọn họ mới từ chợ thượng mua trở về. Ở nông thôn nông hộ nhân ra trong nhà, cơ hồ đều có đất trồng rau, trừ bỏ mùa đông ở ngoài, cũng không thiếu mới mẻ rau dưa ăn, cho nên tần hương cần đối những cái đó rau dưa cũng không có hứng thú. Nàng cuối cùng đem ánh mắt rừng ở đường mật trong lòng ngực giỏ che thượng. Giỏ che mặt trên cái bố, nhìn không tới phía dưới cất giấu thứ gì Tần Hương Cần tầm mắt cơ hồ đem kia miếng vải đều xuyên thấu, như thế rõ ràng nhìn chăm chú, Đường Mật đương nhiên đã sớm chú ý tới, nàng không những không có phản ứng Tần Hương Cần, ngược lại đem giỏ che mặt trên bố cái đến càng thêm kín mít. Đường Mật phản ứng làm Tần Hương Cần càng thêm cảm thấy trong rổ mặt cất giấu thứ tốt. Tần Hương Cần nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi hôm nay đi chợ mua không ít thứ tốt đi. Nàng lời này là hướng Tần Ngũ hỏi, nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đường Mật trong lòng ngực giỏ che. Này dụng ý hiện mà có thể thấy được. tần mục cũng không nốc đương nhiên sẽ không theo nàng nói nhà mình mua được nhiều ít thứ tốt thuận miệng nói nhà ta là gì tình huống ngài cũng biết không bao nhiêu tiền chỉ có thể mua nổi một ít đậu nành cùng rau dưa thần hương cần mới không tin lời hắn nói ta nhìn ngươi tức phụ nhi trong rổ mặt trang không ít thứ tốt tần hương cần một bên nói một bên rối tay đi xả rổ thượng bố các ngươi cũng đừng cất giấu làm tiểu cô ta coi nhìn lên a đường mặt nghiêng người né tránh tay nàng trong miệng cố ý kéo ra đề tài mặt đường bất bình thản Xe bò điên thật sự, tiểu câu ngài vẫn là ngồi ổn chút tương đối hảo, vạn nhất không cẩn thận té ngã liền không hảo. Yên tâm, ta quăng ngạc không, ta liền muốn nhìn ngươi một chút này trong rổ mặt có cái gì. Chính là một ít hàng ngày dùng vật nhỏ, không gì đẹp. Nhìn một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, ngươi sao liền nhỏ mọn như vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ngươi trong rổ đồ vật cướp đi không thành. Ngươi này tâm nhãn tử cũng quá nhiều đi, lúc này mới vừa gả đến tần ra, liền đề phòng ta cái này tiểu cô. Nếu là lại làm ngươi nhiều đãi chút thời gian, ngươi sợ không phải muốn ở tần ra một tay che trời. Nói tới đây, tần hương cần quay đầu liền hướng bên người tần chấn càng kêu lên, tứ ca, ngươi thân là công công, đều mặc kệ giáo một chút nhà ngươi con dâu sao. Giống nàng loại này không giáo dưỡng con dâu, nếu là dừng ở ta trong tay, trực tiếp đánh chết hiểu rõ sự. Đường mật nhịn không được mắt trận trắng, nếu ai cho ngươi con dâu, thật là xui xẻo tăng kiếp. Ngươi nói cái gì? Tần chấn càng ho nhẹ một tiếng, được rồi. Đều bất tranh cãi, triệu gia nhị cô nương cũng ở đâu, trước mặt ngoại nhân ồn ào nhốn nháo, còn thể thống gì. Lời này bên ngoài thượng là ba phải, nhưng nửa câu sau thực rõ ràng là ở thiên vị đường mật. Tức giận đến tần hương cần cái mũi đều ai, tứ ca, nha đầu này rốt cuộc là cho các ngươi toàn ra rốt cái gì mê hồn canh. Cho các ngươi đối nàng nói gì nghe lấy. Nàng sợ không phải hồ ly tinh chuyển thế đi. Thấy nàng càng nói càng quá mức, tần chấn càng trầm hạ sắc mặt, nói bậy gì đó. Mật nương có thể là có chút tính trẻ con, nhưng nàng tuổi con nhỏ, người thân là trưởng bối, một hai phải cùng nàng tính toán chi ly, nháo ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Ai dám chê cười ta? Tần hương cần cắm eo cả giận nói, ngươi tức phụ nhi chết sớm, trong nhà không cái bà bà cho nàng lập quy củ, làm nàng trở nên càng ngày càng lợi hại, hiện tại nếu là còn mặc kệ giáo, về sau chỉ sợ muốn phiên thiên đi. Ta là xem ở ngươi là ta ca phân thượng, ta mới nói những lời này. bằng không ta mới lười đến quảng nhà các ngươi về điểm này phá sự nhi. Tân Liệt tức giận mà phản bác, nhà ta sự tình, không cần ngươi quản Ngươi nói cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tân Hương cần chỉ vào mui hắn, nổi giận đùng đùng mà lên án, hảo ngươi cái tần nhị lang, ta hảo ý vì các ngươi suy nghĩ, ngươi không những không cảm ơn, ngược lại còn đối ta nói loại này tang lương tâm nói. Ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao. Tân Liệt còn tưởng phản bác, lại bị bên người tần mục giữ chặt. tần mục hướng hắn đưa mắt ra hiệu không cần cùng tiểu cô cãi nhau bằng bọn họ một mép căn bản nói bất quá tiểu cô hà tất lãng phí nước miếng nói nữa bọn họ dù sao cũng là văn bối lại là nam nhân cùng một nữ nhân ồn nào đến túi bụi bị người nhìn đến nhiều khó coi xem ở đại ca mặt mũi thượng tần liệt không tình nguyện mà nhắm lại miệng tần hương cần lại càng thêm đắc ý lên nói chuyện thanh âm càng ngày càng cao các ngươi trong lòng còn đừng không phục ta người này nói chuyện tuy rằng khó nghe chút nhưng ta người này tâm địa thẳng thật sự Không giống nào đó tiểu hồ ly tinh, một bụng tâm điệu gian dảo ngoài miệng ngọt đến không được, nội bộ lại là hắt rất tâm can. Nói tới đây, nàng cố ý chừng mắt nhìn đường mật liếc mắt một cái. hiển nhiên là ở chỉ cây dâu mà mắng cây huệ mà mắng đường mật. Đường mật không nghĩ làm tần chấn càng cùng tần mục khó làm người, rứt khoát quay đầu đi đi xem ven đường phong cảnh, đem nàng nói những lời này đó trở thành là đánh giám Đường mật làm lơ không những không có làm tần hương cần nhắm lại miệng, ngược lại làm nàng càng thêm cáo giận. Trong miệng mắng đến cũng càng ngày càng khó nghe. Đã sớm nghe nói ngươi là bị mẹ mìn bán cho vương gia làm con dâu nuôi từ bé, ở vương gia liền cùng vương trí dây dây dưa dừa thật không minh bạch, cũng không hiểu được các ngươi chi gian có hay không phát sinh cái gì quan hệ, giống ngươi loại này không giữ phụ đạo tiểu yêu tinh, nên bị quan tiến lồng heo bên trong chầm đường. Đủ rồi. Tần chấn càng không thể nhịn được nữa, lạnh giọng đánh gãy nàng hùng hùng hổ hổ. mươi 69 trọng đạo. Tần chấn càng từ nhỏ chính là cái thứ đầu nhi Ở nhà không phục quảng giáo, cả ngày cùng cha mẹ đối nghịch, nhược quán lúc sau đi toàn quân, thượng chiến trường giết địch, trên tay dính đầy máu tươi, luyện liền một thân sát phạt chi khí. Sau lại bởi vì chân thương không thể không xuất ngũ về nhà, nhiều năm trôi qua, trên người hắn sát phạt chi khí đã tiêu ma đến không sai biệt lắm. Chính là giờ này khắc này, lại đều bị tần hương cần cấp kích ra tới. Cái loại này từ trong xương cốt phát ra khủng bố sát khí, là bình thường thôn phu cả đời đều không thể có được đồ vật. Sợ tới mức tần hương cần cương tại chỗ, giống như một con bị tạp trụ cổ vịt, rốt cuộc phát không ra thanh âm. Nói đến cùng, nàng chỉ là cái hương giã thôn phụ, ngày thường sở dĩ có thể như vậy đánh đá, dựa vào bất quá là đối phương không dám lấy nàng như thế nào. Nhưng tần chấn càng lúc này biểu hiện ra ngoài hung ác bộ dáng, lại làm nàng có loại tùy thời đều phải bị giết rất khủng hoảng. Nàng không thể không nhắm lại miệng, không dám lại hé răng. Không chỉ là tần hương cần, ngay cả những người khác, cũng đều bị tần chấn càng cấp dọa tới rồi. Một xe người đều nhắm chặt miệng, không khí đột nhiên gian an tĩnh xuống dưới. Bọn họ trở lại đông hà trang thời điểm, đã là chạng vạng, hoàng hôn dần dần chìm vào phía sau núi, chỉ còn lại đầy trời lửa đỏ ánh nắng chiều. Triệu thu anh ở cửa thôn đã đi xuống xe, luôn mãi cảm tạ tần ra người sau, một mình về nhà đi. Không bao lâu, thần hương cần cũng xuống xe đi rồi. Nàng đi thời điểm cung eo, thoạt nhìn lén lút, đường mật lúc ấy liền để lại cái nội tâm. Đoàn người khoác hoàng hôn ánh chiều tà về đến nhà. tần lãng mới vừa đem cơm nấu thượng liền nhìn đến mọi người đều đã trở lại hương phấn mà đón nhận đi giúp bọn hắn đem chọn mua trở về đồ vật nhất nhất chỉnh lý thỏa đáng kết quả lại phát hiện cái sọt bên trong thiếu hai căn dưa chuột một bó đậu que hỏa hảo mấy viên cải trắng liên tưởng khởi tần hương cần xuống xe khi lén lút bộ dáng đường mật lập tức liền sáng tỏ nhất định là tần hương cần sấn người chưa chuẩn bị trộm đi đồ ăn không chỉ là nàng những người khác cũng đều đoán được là nguyên nhân này cả gia đình trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu tình tân chấn càng càng là trong cơn giận dữ liền một chút đồ ăn cũng không chịu bông tha nàng thật là càng ngày càng kỳ cục tân dung trầm giọng nói về điểm này đồ ăn không đáng giá cái gì tiền nhưng loại này ăn cắp việc tuyệt đối không thể phong túng tân liệt tính tình thẳng mở miệng liền nổi giận đùng đùng mà nói ta đây liền đi nhà nàng cùng nàng đối chất nhau xem nàng có nói cái gì hảo thuyết tân mục giữ chặt hắn chờ một chút đại ca tiểu cô đều đã ở chúng ta mí mắt phía dưới trộm đồ vật ngươi còn muốn chúng ta nhịn xuống đi sao Ta không phải là ngươi nhẫn, ta là làm ngươi đại ở nhà, chuyện này làm ta cùng cha ra mặt đi tìm tiểu cô lý luận tương đối hảo. Tần Mục rất rõ ràng nhị đệ tính cách, hán tính tình hòa bạo, thật muốn xảo lên nói, khẳng định sẽ động thủ, vạn nhất làm ra cái tốt xấu, đến lúc đó bọn họ có lý cũng sẽ biến thành không lý. Tần Chấn càng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ân, nhị lang ngươi lưu tại trong nhà, ta cùng đại lang cùng tam lang đi các ngươi tiểu cô ra tìm nàng lý luận. Nhìn thấy bọn họ thật muốn đi tìm Tần Hương Cần. Đường mật vội vàng ra tiếng khuyên can, tính, chỉ là một chút rau dưa mà thôi, không đáng giá mấy cái tiền, nàng ấy lấy liền lấy đi. Vừa rồi nàng cố ý không ra tiếng, là muốn nhìn một chút tần gia người thái độ. Tần hương cần dù sao cũng là bọn họ tần gia người, nếu bọn họ muốn đại sự hóa tiểu cũng ở tình lý bên trong, nhưng như vậy gần nhất, đường mật trong lòng không khỏi thất vọng, đối tần gia người cũng sẽ sinh ra vài phần ngăn cách. Cũng may bọn họ còn không có hồ đổ đến cái kia nông nỗi. Đương mật muốn chỉ là bọn hắn một cái thái độ, mới vừa rồi bọn họ phản ứng làm nàng thực vừa lòng. Tân mục trầm giọng nói, ta biết ngươi không nghĩ làm chúng ta khó làm người, nhưng trộm đạo việc đã đề cập đến chúng ta điểm mấu chốt, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng, lần này cần thiết muốn đi tìm tiểu cô đối chất nhau. Tân dung lý trí mà phân tích, có một thì có hai, nếu là lần đầu tiên không thể làm nàng ăn đến đau khổ, nàng còn sẽ đến trộm lần thứ hai lần thứ ba, có nói là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Loại chuyện này vẫn là nhanh chóng xử lý tương đối hảo. Đường mật nói bất quá bọn họ, chỉ phải lui một bước, các ngươi muốn đi tìm tiểu cô cũng đúng, nhưng hiện tại sắc trời đã tối, đi ra ngoài không tiện. Không bằng chờ ngày mai lại đi đi, dù sao tiểu cô ra liền ở nơi đó, nàng lại chạy không thoát, không để bụng này một chốc. Nàng nói được cũng có đạo lý, tần chấn càng thuận thế gật đầu đồng ý, vậy ngày mai lại đi nhà nàng. Tần mục tiếp đón tần ấn vào nhà ngồi nghỉ ngơi, trong miệng nói, bên ngoài trời đã tối rồi, đêm lộ không dễ đi. Người đêm nay liền lưu tại nhà ta ngủ, ngày mai lại trở về cũng không mượn. Ra cửa phía trước, tần ấn phải phụ thân công đạo, nếu là sắc trời đã tối liền ở Đông Hà Trang nghỉ một đêm lại đi, hắn theo tần mục ý tứ gật đầu đồng ý, vậy quấy rời các ngươi. Đều là người một nhà, không có gì hảo khách khí. Tần lãng chạy tiến nhà chính, cao hưng phân chấn mà gọi một tiếng á ấn. Tần ấn nhìn thấy hắn, không khỏi sừng sốt trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn chi sắc, ngũ Lang, người rốt cuộc biết ta là ai. Trước kia Tần Lãng mỗi lần nhìn thấy Tần Ấn, vừa không sẽ nói với hắn lời nói, cũng sẽ kêu tên của hắn, ngây ngốc bộ dáng làm người đã thương tiếc cũng bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại Tần Lãng không chỉ có có thể kêu ra tên của hắn, bộ dáng cũng trở nên sinh động rất nhiều, thoạt nhìn liền cùng bình thường thiếu niên không có gì khác nhau. Này thật đúng là quá làm người ngoài ý muốn. Tần Lãng cười tủm tỉm mà nói, "Ta không chỉ có biết ngươi là A Ấn, còn biết ngươi là đại bá nhi tử, ngươi phía trên còn có hai cái ca ca." Tần Ấn mở to hai mắt, Ngươi, ngươi như thế nào lập tức toàn nhớ rõ. Ngươi không nốc. Ta mới không nốc, ta hiện tại hảo đâu. Trăm triệu không nghĩ tới ngây ngốc tần ngũ lang thế nhưng khôi phục thanh tỉnh. Tần ấn thật là vô cùng kinh hỉ. Hắn dùng sức vô vô tần ngũ lang bả vai. Không được mà cười nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Thật là tổ tông phù hộ, bệnh của ngươi nhưng xem như hảo. Sấn hai người nói chuyện công phu, tần mục đi nhà bếp nấu cơm. Đường mật đem hai bao điểm tâm lấy ra tới, mở ra giấy dầu bao. Đem bên trong hổ phách hoạch đảo cùng đường trắng bánh đậu bánh cất vào trong chén, đặt tới trên bàn, tiếp đón tần ấn cùng tần lãng lại đây ăn. Tần ấn trong nhà thượng tính dư giả, nhưng trong nhà tài chính quyền to tất cả đều hoa ở lao thái thái trong tay. Trước kia lao thái thái chính là cái khôn khéo lợi hại, trong nhà trừ phi tất yếu chi tiêu, mơ tưởng từ nàng trong tay móc ra một văn tiền. Hiện giờ lao thái thái bệnh hô đồ, nhưng đối với tiền tài việc như cũ phá lệ mất cảm, chết bắt lấy trong nhà tiền tài không bỏ. Ai muốn dám cùng nàng đòi tiền? Nàng liền cùng người nháo, nháo đến trong nhà gà bay chó sủa. Cuối cùng không ai dám lại đi đánh nàng trong tay những cái đó tiền bạc chủ ý. Đến nỗi những cái đó đồ ngọt tan vặt, trừ phi trong nhà lai khách, nếu không là một chút không có. Tân ấn từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ ăn qua ăn vặt số lần, thêm ở bên nhau cũng bất quá 5 lần mà thôi. Lúc này thấy đến trước mặt này hai chén nhan sắc tươi sáng điểm tâm ngọt, tân ấn thực không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng lại còn muốn chối tử. Đường đầu, mấy thứ này không tiện nghi đi. Ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, về sau chờ trong nhà tới khách nhân lại lấy ra tới, ta đã là đại nhân, không thích ăn này đó. Chương bảy mươi sớm ba triệu bốn hư nam nhân. Đường mật nhìn hắn muốn ăn rồi lại cố ý làm bộ không muốn ăn bộ dáng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nàng hướng Tần Lãng nói, ngũ lang, ngươi đường ca cố ý cùng chúng ta khách khí đâu. Tần Lãng là cái đứa bé lanh lợi, nghe được tức phụ nhi nói, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, dối tay nắm lên một viên mức hoa quả táo nhi. liền trực tiếp nhét vào tần ấn trong miệng tức phụ nhi làm ngươi ăn ngươi liền chạy nhanh ăn bằng không nàng chờ hạ thật đem đổ vật cầm đi chúng ta đã có thể cái gì cũng chưa đến ăn mức hoa quả táo nhi vừa vào miệng vị ngọt liền khuyết tán mở ra tần ấn liên tiếp nổ ra chỉ phải tinh tế mà nhấm nuốt sau đó nuốt vào bụng nếu đều đã ăn đệ nhất khẩu còn có cái gì hiếu khách bộ tần ấn cùng tần lãng hai người ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn lên hai người ăn đến mùi ngon đường mật cho bọn hắn đổ hai chén thủy Ăn từ từ, đừng ngẹn chứ. Tần lãng cầm lấy một khối hổ phách hoạch đào đưa tới miệng nàng biên, mật mật, ngươi cũng ăn a. Các ngươi ăn trước đi. Hai người tuy rằng tham ăn, nhưng cũng đều không phải là tham không biết đủ người, không sai biệt lắm đem điểm tâm ngọt ăn đến một nửa thời điểm, bọn họ liền dừng lại. Tần lãng lau khô miệng, chúng ta ăn no, dư lại để lại cho ngươi cùng các ca ca ăn đi. Thừa dịp bọn họ uống nước thời điểm, đường mật thử hỏi, cha cùng các ngươi bà nội chi gian là chuyện như thế nào? vì cái gì sẽ nháo đến đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi bởi vì ăn ke cho dạng tần lãng cùng tần ấn hai người không có dấu dếm lập tức liền đem chính mình biết đến đều nói ra lúc trước tần trấn càng cùng lao thái thái nháo mâu thuẫn thời điểm tần lãng cùng tần ấn tuổi còn nhỏ hai người đều chưa hiểu chuyện biết được cũng không nhiều phần lớn đều vẫn là từ trong nhà đại nhân trong miệng nghe được cho nên có rất nhiều chi tiết bọn họ cũng không biết chỉ có thể hàm hồ mà nói cái đại khái tần ấn bởi vì bà nội không thích tứ thẩm Nàng muốn cho tứ thuốc hưu tứ thẩm, chính là tứ thúc không muốn, cho nên liền náo loạn lên. Đường mật truy vẫn nói, bà nội vì cái gì không thích nương a Tần ấn không có trả lời, đôi mắt không tự chủ được mà liếc về phía tần lãng. Tần lãng điếu môi, không lớn cao hứng mà nói, bà nội cảm thấy nương không giữ phụ đạo, kỳ thật nương đối cha cùng chúng ta đều đặc biệt hảo. Bà nội căn bản chính là đối nương có thành kiến, mặc kệ nương làm chuyện gì, nàng đều cảm thấy mẹ là dụng tâm kín đáo. Tần ấn nói tiếp. mỗi lần bà nội cùng tứ thẩm xảo lên thời điểm tứ thúc đều sẽ ra mặt giữ gìn tứ thẩm số lần nhiều bà nội đối tứ thẩm liền càng ngày càng nhìn không thuận mắt ồn ào muốn tứ thúc như thế, thường xuyên nháo đến đòi chết đòi sống trong nhà gà chó không yên sau lại tứ thúc không có biện pháp chỉ có thể đưa ra phân ra kết quả lần này tử liền càng thêm là thọc tổ ong võ vẽ bà nội trực tiếp liền phong nói nếu là tứ thúc dám phân ra nàng liền phải cùng tứ thúc đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ đường mật tắp lưới Tuy rằng nàng không có thể tận mắt nhìn thấy đến cái kia trường hợp, nhưng chỉ là từ tần ấn trong miệng tự thuật cảnh tượng là có thể tưởng tượng đến ra lúc ấy có bao nhiêu náo nhiệt. Mẫu thân cùng thê tử chỉ có thể lựa chọn một cái. Không hề nghi ngờ, tần chấn càng cuối cùng lựa chọn thê tử. Vì thế tần chấn càng mang theo thê nhi mình không rời nhà, lao thái thái thiếu chút nữa bị tức chết, trực tiếp cùng tần chấn càng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, hơn nữa cấm chính mình con cháu vãn bối nhóm lại cùng tần chấn càng toàn ra có bất luận cái gì lui tới. Đường mật nhớ tới tần chấn càng mấy năm nay vẫn luôn ở tại trên núi, chính là vì canh giữ ở thê tử mộ biên, xem ra hắn đối thê tử là thật sự tình thâm ý trọng, đó là sinh tử cách xa nhau cũng không muốn bỏ xuống thê tử. Như thế tình thâm như biển nam nhân, nhưng thật ra rất ít tái kiến. Trong lòng nghi hoặc được đến giải đáp, đường mật cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò nói, Ngũ lang, đem dư lại điểm tâm ngọt đưa đi cấp tứ lang, hắn thường xuyên uống, dược, trong miệng tất cả đều là cay đắng. Này đó điểm tâm ngọt vừa vặn có thể giúp hắn đi vừa đi trong miệng cay đắng. Ân, ta đây liền đi. Tần ấn vội vàng cũng nói, ta cùng ngươi cùng đi đi, ta thật lâu chưa thấy được đường hình vừa lúc có thể thuận đường đi xem hắn. Hảo A. Hai người vai sát vai mà hướng tới đông phòng chạy tới. Đường mật đi vào nhà bếp, nhìn thấy tần mục đang ở vội vàng chuẩn bị cơm chiều. Trong phòng không có những người khác, nàng nhấc chân đi qua đi, nhỏ giọng nói, tần đại ca, ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Cái gì? Đường mật từ ống tay háo bên trong lấy ra cái phỉ thúy vòng tay, đưa tới trước mặt hắn. Đang ở sát rau tần mục lập tức hạ động tác. Hắn bay nhanh mà lau khô đôi tay, tiểu tâm mà tiếp nhận phỉ thúy vòng tay, cẩn thận đoan trang qua đi, không khỏi phi vạn phần kinh ngạc, này không phải ta nương gì vật sao. Ta nhớ rõ ta đã đem nó cấp đường, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này. Là vương chiêu đệ đem nó chuộc lại tới. Đường mật đem ban ngày gặp được vương chiêu đệ sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần. Nói xong lúc sau. Nàng liền nhìn tần mục, muốn biết hắn là cái gì phản ứng. Tần mục cao mày, tựa hồ phi thường khó hiểu, vương cô nương muốn thấy ta. Vì cái gì? Nàng không phải đã gả chồng sao? Tần đại ca, ngươi là thật khở vẫn là dạng ốc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, vương Chiêu đệ đối với ngươi còn có tình ý. Nàng muốn gặp ngươi, tự nhiên là bởi vì đối với ngươi cũ tình khó quên. Tần mục tức khắc liền mặt đỏ lên. Nhưng bởi vì hắn màu da là màu đồng cổ, hơn nữa lúc này là chạm vạng. Nhà bếp bên trong ánh sáng tối tăm, Đường Mật vẫn chưa nhìn ra trên mặt hắn khác thường biến hóa. Hắn vội vàng giải thích: Ta cùng Vương cô nương chi gian là trong sạch, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Đường Mật tới gần hắn, vậy ngươi cùng ta nói nói, ngươi đối nàng là cái cái gì ý tưởng? Mặc dù ánh sáng tối tăm, nhưng thiếu nữ gánh nhuận khuôn mặt, như cũ lập loè quan mang, làm tân mục không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn, ngực nóng bỏng. Ta đối nàng không có gì ý tưởng. Đường Mật cười tủm tỉm mà truy vấn, nếu không có ý tưởng. Lúc trước ngươi vì cái gì muốn đi nhà nàng cầu hôn. Khi đó trong nhà nghèo thật sự, hơn nữa nhị lang hủy hoại mặt, tứ lang bệnh tật ốm yếu, ngũ lang lại thần chí không rõ. Người trong sạch nữ hải tử đều không muốn gả lại đây, chỉ có vương cô nương nguyện ý gả lại đây, nàng còn thề nói sẽ tận tâm tận lực chiếu cô ta bốn cái đệ đệ. Ta lúc ấy nghĩ bốn cái đệ đệ sát thật tuổi không nhỏ, đặc biệt là nhị lang, hắn mặt hủy hoại, trong thôn cô nương nhìn thấy hắn liền sợ hãi, nếu không cưới cộng thề nói. Chỉ sợ hắn đời này đều chỉ có thể đánh quan côn. Ta thật sự không đành lòng nhìn đến bọn đệ đệ liền cái tức phụ nhi đều cưới không thượng, cũng không nghĩ tần ra hương khói như vậy đoạn tuyệt, cho nên liền. Liền. Nói xong lời cuối cùng, tần mục cũng là trong lòng bị đè nén. Hắn đôi vương chiêu đệ kỳ thật không có gì cảm tình, cưới nàng hoàn toàn là vì trong nhà đệ đệ có thể được đến càng tốt chiếu cố. Sau lại vương chiêu đệ khác gả người khác, hắn trong lòng trừ bỏ bị lừa gạt phẫn nộ ở ngoài, cũng không có quá mức thương tâm Nhưng hôm nay bị đường mật rác mặt hỏi việc này, hắn lại cảm thấy rất là hổ thẹn. Nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn là cái sớm ba triệu bốn hư nam nhân. Nghe xong tần mục giải thích, đường mật không sai biệt lắm có thể lý giải hắn cưới vương chiêu đệ tâm tình. Nếu đổi thành là nàng lời nói, có lẽ nàng cũng sẽ làm ra cùng tần mục không sai biệt lắm lựa chọn. mươi 71 gọi vận mệnh chú định đều có chú định. Tình yêu cố nhiên tốt đẹp, nhưng ở hiện thực bên trong, hôn nhân phần lớn đều chỉ là kết nhóm sinh hoạt mà thôi. lẫn nhau cảm thấy điều kiện không sai biệt lắm vậy chắc vá quá đi đường mật tưởng đem tần mục làm đi chung đối tượng làm sao lại không phải đồng dạng đạo lý đâu ở tần mục thấp thỏm bất an nhìn chăm chú hạ, đường mật hơi hơi mỉm cười ngươi là cái hảo đại ca vì làm bọn đệ đệ quá đến càng tốt tình nguyện hy sinh chính mình hạnh phúc về tình về lý ngươi lựa chọn đều không có làm sai thấy nàng không có trách cứ chính mình tần mục nhẹ nhàng thở ra nếu thời gian chảy ngược ta khẳng định sẽ không đáp ứng cưới vương cô nương Ngươi nếu là không cưới nàng lời nói, lại như thế nào sẽ gặp được ta đâu. Tần mục bừng tỉnh, cũng đối nga. Ban đầu đường mật còn rất cách Đường vương chiêu đệ, sau lại nghĩ đến nếu không phải vương chiêu đệ, nàng cũng không cơ hội gả đến tần gia, càng thêm không có cơ hội nhận thức tần gia này đó người tốt, nàng lòng dạ nhi cũng liền thuận. Cái gọi là vận mệnh chú định đều có chú định, đại để như thế đi. Hai người công bằng mà liêu qua sau, đường mật trong lòng về điểm này ngật đáp rốt cuộc bị tẩy bỏ. Đường mật loát khởi ống tay áo. Ngươi đi nhóm lửa, đồ ăn để cho ta tới thiêu đi. Ngươi chờ một chút. Ân. Đường Mật dừng lại động tác. Tần Mục giắt tay nàng, đem cổ tay của nàng bộ nhập vòng ngọc bên trong, trong miệng nói, "Này vòng tay vốn chính là nương để lại cho tương lai Tức Phụ Nhi đồ vật, hiện giờ ngươi là chúng ta Tức Phụ Nhi, nó lý nên thuộc về ngươi." Đường Mật trong lòng giật mình, vội vàng đem vòng tay đi xuống thoát, "Không không, như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể thu." Nàng nhưng không tính toán ở Tần gia đương cả đời cộng thê. Tương lai khẳng định là phải rời khỏi, này vòng tay nàng cầm phòng tay. Tân mục là người nội liễm, không tốt lời nói, nhưng cũng không lốc. Hắn nhìn ra đường mật tiểu tâm tư, những mày hỏi, ngươi vì cái gì không cần? Là bởi vì ngươi không muốn làm chúng ta tần ra tức phụ như sao? Ta phía trước liền nói qua, ta không nghĩ cho các ngươi làm cộng thê, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Đường mật vừa nói vừa thoát vòng tay. Nhưng này vòng tay lại giống sinh căn dường như, chặt chẽ mà tròng lên cổ tay của nàng thượng. nàng đem hết toàn thân sức lực bắt tay cổ tay ra đều lót đỏ cũng không có thể đem vòng tay cởi ra tân mục nhìn đau lòng vội vàng nắm lấy tay nàng đừng hái được liền như vậy mang đi đúng lúc vào lúc này tân liệt chạy tiến vào cơm chiều làm tốt sao cha ở thúc giục bận việc một ngày mọi người đều đói bụng lập tức liên hảo đường mật chỉ phải tạm thời đem vòng ngọc sự tình gác qua một bên tiếp tục chuẩn bị cơm chiều bởi vì mọi người đều đói bụng không có thời gian đi lộng quá mức tinh tế thức ăn nàng trực tiếp đem nấu một nồi to loạn hầm thịt ba chỉ bị nước tương xào qua sau thêm thủy bỏ vào phủ chung thả chút đặc biệt điều chế đại tương đem thịt hầm đến mềm mềm mãi mãi đem cắt xong rồi cải trắng cùng đậu que chờ rau dưa lần lượt ném vào đi đáng tiếc không có miến chỉ có thể lấy đậu hủ chắp vá một chút đường mật đem ngày hôm qua không ăn xong đậu hủ lấy ra tới thiết mấy khối ném nhập phủ chung lại sấn người chưa chuẩn bị hướng trong nồi tới rồi điểm nhi linh tuyển thủy đi vào thức mau Một cổ mê người mùi hương liền tràn ngập mở ra. Ngồi ở nhà chính bên trong tần ấn nghe thấy được mùi hương, không tự chủ được mà hít sâu một hơi, đường tẩu đang làm cái gì đồ ăn. Thơm quá! a. Đường mật làm tần liệt ở trong sân mặt giá cái tiểu táo, sau đó đem toàn bộ phủ đều mang sang tới, phóng tới tiểu táo mặt trên. Người một nhà vây quanh tiểu táo, vạch chân phủ cái, nhìn đến bên trong đồ ăn thực, đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chờ làm trưởng bối tần chấn càng ăn trước một ngụm, những người khác mới động thủ gấp đồ ăn. Mỗi người đều ăn đến một miệng sinh tân, miệng bóng nhấy. Đặc biệt là Tần Ấn, một bên ăn còn một bên đều, đường tẩu trù nghệ thật sự thật tốt quá. Tứ thúc cùng đường ca nhóm thực sự có phúc khí. Đường mật bị khen đến nhiều, hiện tại đã trở nên tương đương chấn định. Nàng từ phủ múc ra nước canh, đảo tiến cơm bên trong, nồng đậm canh thịt phao cơm, tư vị nhi không cần quá hảo nga. Ăn uống no đủ lúc sau, Tần Dung loát khởi ống tay áo, ngồi sổm bên cạnh giếng soát chén. Hắn nhìn thấy đường mật đang ở một gáo một gáo mà hướng thùng múc cây đậu, nhịn không được hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Phao cây đậu, ngày mai hảo làm đậu hủ. Ngươi phao nhiều như vậy cây đậu đến làm nhiều ít đậu hủ. Người trong nhà có thể ăn cho hết sao? Ăn không hết liền bán đường mật biên làm việc biên nói ra kế hoạch của chính mình. Mắt thấy liền mau bắt đầu mùa đông, trên núi con mồi khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Chúng ta nếu là chỉ dựa vào trong đất về điểm này thu hoạch qua mùa đông, khẳng định đến chịu đói. Cho nên ta muốn làm điểm tiểu sinh ý, này đậu hủ tới rồi mùa đông cũng có thể làm, hẳn là có thể kiếm chút tiền, đến lúc đó nhà chúng ta nhật tử cũng có thể hào quá chút. Thần Dung nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng cái này ý tưởng khá tốt. Hắn nhanh chóng xoát xong chén, để ra xô nước đi qua đi, giúp nàng đem thủy đảo tiến trang có đậu nành thùng. Như vậy là được sao? ân, liền trước cứ như vậy đi. Đường mật vốn đang tưởng ngao chế nước chát, nhưng hiện tại sắc trời đã tối, nếu là ngao lô nói. Sợ là đêm nay liền vô phát ngủ Vẫn là chờ sáng mai lên lại lộng đi Không cần thiết nóng lòng nhất thời Đường mặt sấn Tần Dung không chú ý thời điểm lặng lẽ hướng thùng đổ điểm linh tuyển thủy đi vào Trong nhà có nữ nhân Tần ấn không có phương tiện ở bên cạnh giếng tắm rửa Nhưng trên người gia hãn Không tẩy không thoải mái Với lúc Tần Lãng cũng muốn tắm rửa Vì thế hai người mang theo tắm rửa quần áo Kết bạn hướng bờ sông đi đến Chuẩn bị trong sông thông thống khoái khoái mà tắm rửa một cái Tây trong phòng mặt Tần mục đem thiêu tốt nước gấm đoan đến mép giường, cha, ngài vất vả một ngày, tới phao đặt chân, khoan khoái một chút đi. Tần chấn càng cởi ra giày vỡ, vén lên ống quần, hai chân hoàn toàn đi vào nước gấm bên trong. Hắn thoải mái mà nheo lại hai mắt, chờ ngày mai đi các ngươi tiểu cô ra đem trộm đồ ăn sự tình giải quyết rất sau, ta nên về trên núi đi. Tần dung đội nói, cha, ngài lại nhiều trụ chút thời gian đi, tốt xấu chờ chúng ta đem lý thuốc cán tử giải quyết rất lại đi a. lão lý án tử có các ngươi huynh đệ mấy cái hỗ trợ nhìn là được, các ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, tận lực là được, nếu là thật sự giúp không được gì, vậy quên đi, hết thể đều là mệnh. Nói tới đây, tân chấn càng nhịn không được thở dài. Đường mật đẩy cửa đi vào tới, cha, ngài cũng không thể đi, ta nơi này còn có một chuyện muốn nhà tù ngài hỗ trợ đâu. Tân chấn càng theo tiếng nhìn phía nàng, chuyện gì? Ta tính toán làm đậu hủ kiếm tiền. Làm đậu hủ... Đường Mật đem làm đậu hủ sinh ý kế hoạch từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe xong lúc sau, Tần Chấn càng cùng Tần Gia huynh đệ đều sôi nổi tỏ vẻ duy trì. kia đậu hủ bọn họ đều ăn qua, hương vị xác thật không tồi, hơn nữa phí tổn lại thấp. Nếu là kinh doanh thích đáng, thật là cái kiếm tiền hảo mua bán. Đường Mật nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta ngày mai liền bắt đầu làm đậu hủ, trước không tham nhiều, liền ở trong thôn mặt bán. Chờ mọi người đều biết đậu hủ chỗ tốt, chậm rãi tiếp thu nó, chúng ta lại hướng ra phía ngoài mở rộng nguồn tiêu thụ. Tân Mục suy nghĩ nói, chúng ta ở trong thôn làm buồn bán nói, cần thiết đến trước trải qua thôn trưởng cùng Lý Chính đồng ý mới được. chương 72 không chuẩn đã quên. Lý Chính cùng ta có chút giao tình, xem ở ta mặt mũi thượng, hắn hẳn là sẽ đồng ý, nhưng là thôn trưởng liền. Nói tới đây, tần Trấn càng khẽ như mày, có vẻ có chút do dự. Đương mật rất tò mò, thôn trưởng làm sao vậy? Hắn cùng nhà chúng ta có cái gì ăn tết sao? Ăn tết nhưng thật ra không có. Nhưng thôn trưởng con thứ hai tức phụ là vương Lão thái bà chất nữ, vương ra phía trước bởi vì thế gả lừa hôn sự tình, đã cùng chúng ta nháo phiên, nếu là vương Lão thái bà biết nhà ta phải làm đậu hủ sinh ý, khẳng định sẽ làm nàng cái kia chất nữ đi thôn trưởng trước mặt nói nhà ta nhàn thoại. Đường mật như mày, nguyên lai like là như thế này a Đông Hà Trang là cái tiểu địa phương, tiểu địa phương lớn nhất đặc điểm chính là dân cư đơn giản, quan hệ phức tạp. Cơ hồ mỗi hộ nhân gia tri gian, đều có thể liên lụy một ít thân thích quan hệ. Tường An không có việc gì thời điểm đảo còn hảo, nếu là hoàn toàn trở mặt, những cái đó rẻ trái rẽ phải thân thích quan hệ liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Tần Liệt sách một tiếng, chỉ cần Lý Chính đồng ý, thôn trưởng liền tính không muốn cũng đến nguyện ý, dù sao Lý Chính quan nhi so với hắn đại, hắn không dám cùng Lý Chính đối nghịch. Tần Mục suy xét đến so với hắn càng chu đáo một ít, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng huyện quan không bằng hiệu quản, thôn trưởng ở chúng ta trong thôn uy vọng vẫn là rất cao, như phi tất yếu. Chúng ta tốt nhất không cần đem người cấp đắc tội. Thần Dung gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, đường mật trong lòng không khỏi lay động lên. Chẳng lẽ này đậu hủ sinh ý làm không được?